Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác phẩm tương quan. Trức nghiệp thế thân, khi tân 10 vạn tác giả, tuyên hảo. Văn án. Kỳ phôn âm một xuyên qua phải biết chính mình là cái thế thân, thế chính là nàng song bảo thai mội mội kỳ hân hân. Kỳ phôn âm, đương thế thân có thể, nhưng đây là mặt khác giá cả. Ta thu phí biểu thỉnh ngài. Ngài vai vị xác nhận một chút, yêu cầu bài đương kỳ. Thứ không tiếp thu tùy kêu tùy đến phục vụ, bán nghệ không bán thân, cảm ơn hợp tác. Tiệm cơm tây, quý công tử thâm tình chân thành, hân hân, ngày mai buổi tối ta tưởng ước ngươi đi xem điện ảnh. Đồng hồ báo thức văng lên. Kỷ phôn âm vừa thấy di động, thu hồi buôn bán mỉm cười, ngượng ngùng đến đến giờ, ta phải đi chợ, nhớ rõ tính tiền, cáo tử. Quý công tử mỉm cười cứng đờ, ta hẹn trước ngày mai điện ảnh thời gian, 4 cái giờ, độc nhất vô nhị. Khuyết khát, táo bảo thiếu niên say rượu bắt thông điện thoại tỷ tỷ Ngươi chừng nào thì mới trở về xem ta. Kỳ phôn âm, vì bảo đảm phục vụ chất lượng, lần này trò chuyện đã mở ra ghi âm. Hiện tại là dạng sáng 4 điểm, thế thân phục vụ thu phí vì ngày thường gấp 10 lần, xin hỏi xác nhận sao? Táo bạo thiếu niên. Xác nhận được rồi đi. Màu cho ta trang. Cùng bá tổng đồng kinh tháp đỉnh hẹn hò khi, kỳ phôn âm di động văng lên. Nàng mặt mang mỉm cười mà cự kế đó điện, xin lỗi, là khắc khách hàng. Bá tổng. Ta ra gấp 10 lần. Ngươi đem điện thoại đóng. Kỳ Hân Hân rốt cuộc về nước khi, kỳ phồn âm mang theo kết sủ tài phú công thành lưu thân, hư nữ nhân mệnh vĩnh viễn sẽ không bị thương. Những việc cần chú ý. Một nữ chủ là cái không có cảm tình kiếm tiền máy móc kỹ thuật diễn đế, đi tài khoản ngân hàng không đi tâm không đi thận. Hai chính văn chuyên chú về nhà, phiên ngoại chính phú Trần Văn Thịnh. Ba ai cha ai không tra vấn đề, thỉnh xem buồn văn lập ý. Tắt, hào môn thế gia xuyên thư sảng văn báo thủ ngược tra. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, kỳ phồn âm. Một câu tóm tắt, đúng hạn thu phí không lừa giả dối trẻ. Lập ý, thiết tình đổi thiết tình. Nhận xét tác phẩm. Tao ngộ sự cố biến thành người thực vật kỷ phồn âm đột nhiên biết được chính mình có một cái sống lại cơ hội, nàng chỉ cần có thể ở một thế giới khác kiếm được 10 tỷ, là có thể trở lại thân thể của mình, thế giới của chính mình. Thân là trước ảnh hậu, một thân kỹ thuật diễn thêm chức nghiệp đạo đức kỷ phồn âm phát huy chính mình sở trường đặc biệt, 360 nghề, nghề nào cũng có chẳng nguyên, làm giàu chỉ cần cần lao phân chấn. Bồn văn sáng y mới mẻ độc đáo, làm lại góc độ thiết nhập cũ đề tài, cốt truyện khôi hài sảng khoái, liền mạch lưu loát, hành văn lưu sướng. Văn chung vai chính vai phụ hình tượng lập thể no đủ, đáng giá một đọc. Chương 1. Kỳ phôn âm đã chết. Sau đó lại sống. Nàng khôi phục ý thức thời điểm, chính ức rầm rề mà ngồi ở một chỗ dân cư thưa thất bờ sông, tóc góc áo đi xuống tí tách thủy, gió lạnh một tuổi liền cả người phát run, bên cạnh di động còn không có nhãn lực kinh chấn động cái không ngừng Kỳ phôn âm trong đầu còn có điểm lốc mà cầm lấy phiền lòng di động nhìn thoang qua, theo bản năng đem cái này biểu hiện vì ba ba điện thoại tiếp lên. Điện thoại một khắc đầu trung niên nam nhân trầm rộng chất vấn, ngươi ở địa phương nào. Kỳ phôn âm nghi hoặc mà đem điện thoại lấy ra nhìn nhìn, xác thật là ba ba. Nhưng thanh âm này không phải ta ba A. Hôm nay là hân hân suốt ngoại nhật tử, sở hữu thân thích bằng hữu đều ở khách sạn vì nàng tiệc tiễn biệt, ngươi là nàng thân tỉ tỉ, vắng họp giống cái bộ rắn gì. làm nàng nhiều nàng kham. Nam nhân nghiêm khắc hạ lệnh, lập tức đến khách sạn tới, ngươi biết ở địa phương nào. Cùng với đô đô thành điện thoại bị cắt đứt. Mà tinh thần hoảng hốt kỷ phồn âm nắm di động hậu chi hậu rắc mà nhớ tới, Nga, ta 33 năm trước đây đã chết. Tiểu mới lừa dối. Nàng nghĩ đến đây, nhìn lướt qua ám đi xuống màn hình, đột nhiên phát hiện mặt trên chiếu ra chính là một trường tương đương xa lạ mặt. Kỷ phồn âm tức khắc tỉnh táo lại, nàng bay nhanh giải khóa di động mở ra camera ra tự chụp màn ảnh Đối với bên trong kia trường căn bản không thuộc về chính mình mặt lâm vào trầm mặt. Cho dù là kiến thức rộng rãi như kỷ phôn âm, cũng bị này mượn sắc hoàn hồn khiếp sợ. Nàng cung màn hình di động chính mình đối diện không nói gì khi, di động đỉnh nhảy ra một cái nhắc nhở, ứng dụng về nhà dụ hoặc đã trang bị xong. Kỷ phôn âm, nàng rời khỏi camera, tìm được rồi cái này vừa mới trang bị tốt tác, cờ lạc mở nhìn phán qua. Đây là cái công năng đơn sơ đến lệnh người lên án ứng dụng, mặt trên chỉ có một đơn giản tiến độ điều Trước mắt tiến độ chống không, phía dưới viết một trường xuyến con số. Kỳ phôn âm đến một chút, phát hiện là 10 tỷ. Nàng lại điểm điểm phía trên bên phải dấu chấm hỏi, mới thấy áp sử dụng thuyết minh. Bởi vì thai bay vạ gió mà trở thành người thực vật ngài, còn có được một lần ngàn năm một thở sống lại cơ hội Nga chỉ cần ở lần thứ hai vận mệnh giữa kiếm đủ 10 tỷ, liền có thể trở lại ngài thân thể giữa tỉnh táo lại đâu. Không hổ là về nhà dụ hoặc, kỳ phôn âm tuy rằng tâm động, nhưng đối cái này Kim Ngạch vô phục nói 10 tỷ không phải 100 triệu. Không bằng nói, toàn thế giới có thể kiếm được cái này số lượng tiền người, vốn dĩ chính là lông phượng xứng lân. 10 tỷ là cái gì khái niệm? Mỗi ngày chung 500 vạn vé số, không ăn không uống, đều đến tiêu tốn 5 năm đa tải có thể tích có đủ. Nhưng nàng nghĩ lại ngâm lại chính mình đã thay đổi cái thân thể, cái này cổ quái áp hồ ngôn loạn ngữ cũng không phải không thể tiếp tục xem đi xuống. Không cần lo lắng 10 tỷ cái này con số quá cao, bởi vì trừ bỏ động sản, bất động sản. Tiền có thể trực tiếp một so một nhớ nhập tiến độ điều chung, ngài thu hoạch lấy tình cảm giá trị cũng có thể lượng hóa tiến hành đổi đắt. Tình cảm, chỉ người khác đối ngài trả giá cảm tình, vô luận chính diện hoặc là mặt trái, chỉ cần bám vào đối tượng là ngài, đều sẽ ở thu hoạch khi tự động lượng hóa. Kỳ phôn âm ruốt ve di động, đã hiểu. Hoặc là, nàng làm rất nhiều nhân ái nàng, bằng không, khiến cho rất nhiều người hận nàng. Áp giải thích dừng ở đây, cuối cùng là một câu, ký ức bắt đầu chuyển, thỉnh ngài cố lên Nga. Kỷ Phồn Âm cắt ra thuyết minh, lại vô ngữ mà nhìn nhìn kêu 10 tỷ tiến đồ điều. Một phần tân ký ức thực mau bị đóng gói truyền tới rồi Kỷ Phồn Âm trong đầu, liền cung điện ảnh giống nhau, đem nàng trước mắt thân thể này cả đời ở nàng trong đầu truyền phát tin một lần. Kỷ Phồn Âm mượn sắc hoàn hồn thân thể này cùng nàng cùng tên, chỉ là nhiều một cái Kêu Kỷ Hân Hân song bảo thai muội muội, hai người là cùng chứng song bảo thai, bộ dạng tương tự, tính cách lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược một trời một vực. Kỷ Hân Hân hoạt bát hướng ngoại, người gặp người thích, Là kỷ gia tiểu công chúa, mà nàng song bảo thai tỷ tỉ, tỉ kỷ phồn âm lại là cái không người hỏi thăm, tính cách tôi tăm tiểu trong suốt. kỳ hân hân trường tụ thiện vũ, váy hạ chi thần nhiều như cá giết qua sông, cảm tình sinh hoạt vô cùng phong phú, cũng không lật xe. Nhưng tốt nghiệp đại học sau, kỳ hân hân vô vô ngông, quyết định mở rộng hải ngoại thị trường. Không phải, quyết định xuất ngoại đào tạo sâu. Đương Kỳ hân hân dưỡng cá đều nước xa không giải được cái khác ở gần khi, bọn họ sẽ như thế nào làm đâu. Đương nhiên là đi tìm cùng kỷ hân hân tám phần tương tự kỷ phồn âm tống cổ thời gian. Ngay từ đầu, kỷ phồn âm đương thế thân đương đến còn cam tâm tình nguyện, bởi vì này đó tìm kiếm thế thân người giữa vừa lúc con nàng yêu thầm người, tống thời ngộ. Nhưng sau lại, tống thời ngộ đem kỷ phồn âm giới thiệu cho nam nhân khác. Nàng dần dần thành liền tên của mình đều không xứng có được công cộng thế thân, những cái đó nam nhân chỉ biết kêu nàng kỷ hân hân. Nàng số độ tự sát, lại liền chết tư cách cũng không có, cuối cùng bị bọn họ dùng xích khóa khởi Cấp lấy tự do Thẳng đến kỷ hân hân về nước kia một ngày Nàng rốt cuộc bị những người này bỏ chi giày rách Mới có thể đầu giang chết đi Khi chết thậm chí mới 26 tuổi Đời trước vẫn luôn ở trong vòng lấy rôi thiên rối Địa nổi tiếng kỷ phồn âm đối cùng vị thể bánh bao nhân sinh tỏ vẻ đau kịch liệt hai điếu Kỷ phồn âm tiêu sái mà loát loát ướt rầm dề đầu tóc Cái này cũng không cần nghi hoặc chính mình vì cái gì ướt rầm rề mà ngồi ở bờ sông Tông thời ngộ với gần nhất một năm vẫn luôn cùng nàng vẫn duy trì ngầm liên hệ Hai người ngẫu nhiên gặp mặt hẹn hò nhưng cũng không hôn môi, càng không lên giường. Nhưng liền ở ngày hôm qua, tống thời ngộ tuyên bố muốn cùng nàng đoạn tuyệt này đoạn quan hệ, nguyên thân luẩn quẩn trong lòng, ngậy sông. Kỳ phôn âm dối người, từ bờ sông chậm gì gì mà ngồi dậy, trước chuyển di động kiểm tra rồi chính mình tài khoản ngạch trống. Con hảo, kỳ ra nói như thế nào cũng là cái có uy tín danh dự gia đình, tuy rằng không có vì không được sủng ái nữa nhi ăn xài phung phí đặt mua cái gì, tiền tiêu vặt tổng sẽ không quá môi. Kỷ phồn âm danh nghĩa hai chương thẻ ngân hàng tổng cộng có mười mấy vạn đồng tiền. Kỷ phồn âm xem xong ngạch trống, đem ngân hàng phần mềm tắt đi, lại đi nhìn nhìn về nhà dụ hoặc, bên trong con số quả nhiên đã co biến động, biểu hiện chính là 9, 999, 863, 520.00. Mặc kệ như thế nào bốn bỏ năm lên, vẫn là cái 10 tỷ, tiến độ điều càng là nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Nhưng này ít nhất chứng minh là có tiến bộ. Sau đó kỷ phồn âm lại đi phiên thông tin lục, Đem những cái đó xa lạ lại quen thuộc tên ở trong đầu cùng trong trí nhớ nhất nhất đối ứng lên. Hoàn thành này hết thể về sau, nàng mới không vội không vội mà đi kiểm tra tin nhắn cùng ứng dụng mạng xã hội. Hệ chặt thượng có một cái kỳ hân hân mấy giờ trước chia nàng định vị tin tức, tỷ tỷ đừng tìm lầm lộ lạc, hôm nay giữa trưa ở chỗ này ăn cơm nga. Ta cùng ba mẹ đi trước, chờ ngươi. Cuối cùng là một cái thực đáng yêu miêu miêu lăn lộn biểu tình bao. kỳ phôn âm điểm đi vào nhìn nhìn khách sản tên. Đánh giá này đại khái chính là vừa rồi kỷ phụ gọi điện thoại tới thúc dục nàng đi cấp kỳ hân hân tiệc tiễn biệt địa phương. An mặc một thân nước đấm bên người quần áo kỳ phồn âm chính cân nhắc gần đây tìm một chỗ mua quần áo khi, di động lần nữa văng lên. Là một cái kêu tống thời ngộ người. Kỷ phồn âm nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ, rốt cuộc phản ứng lại đây, Nga, đây là ta yêu thầm người. Nàng nở nụ cười, hoạt động nhắc nhở tiếp khởi điện thoại. Người ở nơi nào? Tống thời ngộ trực tiếp hỏi, người thân mội mội xuất ngo không tính toán tới đưa nàng sao? Nàng vẫn luôn ở tìm ngươi. Mặc dù ngữ khí chất vấn, thanh niên thanh nhã ôn tồn lễ độ, mỗi cái cắn tự đều mang theo tốt đẹp giáo dưỡng hơi thở, vừa nghe liền lệnh người không tự giác mà sinh ra hảo cảm. Nhưng Kỷ Phồn Âm gặp qua quá nhiều tuấn nam mỹ nhân, động tâm ngạch giá trị thật sự quá cao. Nàng chút nào không dao động, lười biếng mà hỏi lại, "Ta vì cái gì muốn đi đưa nàng?" Tống Thời Ngộ trầm mặc một lát, "Phồn Âm, người cùng ta chi dạn sự tình cùng Hân Hân không có quan hệ." Ngươi không thể oán hận ngươi thân sinh muội muội. Thường ta đi cũng không phải không được. Kỷ Phồn Âm biên trên bản đồ thượng tìm tòi gần nhất thương trường, biên không chút để ý mà đáp lời, "Ta vừa mới đem quần áo làm dơ, không có thích hợp xuyên đi tham dự tiệc tiễn biệt tiễn quần áo." Tống thời ngộ dừng một chút, nhàn nhạt mà nhắc nhở nói, liền tính ta thế ngươi mua lễ phục, cũng không đại biểu chúng ta chi rằng có bất luận cái gì ái muội khả năng, ngươi minh bạch sao?" Kỷ Phồn Âm nhẹ nhàng nở nụ cười, nàng hỏi: Vậy ngươi rốt cuộc là tưởng ta đi đưa nàng vẫn là không đi. Điện thoại kêu đoan an tính một lát sau lựa chọn cắt đức. Kỷ phôn âm không chút hoang mang mà dùng di động kêu chiếc xe, hướng sân núi thượng chậm gì gì mà đi đến. Xe còn chưa tới, di động tin nhắn một vang, tống thời ngộ cho nàng xoay 10 vạn nguyên. Kỷ phôn âm nhìn tài khoản ngạch trống cùng này tới phá lệ dễ dàng 10 vạn khối, thổi một tiếng huyết sáo, lại đi kiểm tra về nhà rụ hoặc khi, kim ngạch đã biến thành 9, 999, 753. 520.00 So vừa rồi suốt tiến trướng 11 vạn, còn nhảy ra một lan minh tế ân phím. Kỷ phôn âm cờ lạc mở nhìn nhìn, 10 vạn là tống thời ngộ chuyển khoản 1 vạn là tống thời ngộ tình cảm. Chỉ như vậy hơi chút dùng lời nói kích thích một chút tống thời ngộ mà thôi, hắn cảm xúc dao động liền giá trị 1 vạn. Kỷ phôn âm thu hồi di động, định liệu trước mà nở nụ cười. Trên đời này vốn không có kiếm tiền lộ, có người linh cơ vừa động, liền giống ra lộ. Tuy rằng vừa mới từ tống thời ngộ trong tay Bạch Hoa 10 và nguyên, nhưng Kỷ Phồn Âm cũng không tính toán đi mua cái gì hàng hiệu, nàng ở đánh xe đến thương trường sau tìm một nhà ưu kho, tùy tay mua giá đặc biệt áo sơ mi quần jean cùng một đôi giày cao gót, thi xuyên xong trực tiếp cắt tiêu mua đơn, quá trình không đến 10 phút, tiêu phí không đến 300 nguyên. Lâm ra cửa khi, Kỷ Âm đối với trong tiệm gương đem chính mình thật dài tóc mái liêu lên, nhìn kỹ xem này trương tân mặt. Trứng núm mặt, đơn phụ nhãn, mũi cao thơm mì, trắng nõn làn da Kỷ Phồn Âm đương nhiên không xấu, nhưng tướng từ Tâm Sinh, Kỷ Phồn Âm tính cách quái gở lại cực độ sợ người lạ, cả người thoạt nhìn vâng vâng dạ dạ, lại luôn là thích đem chính mình mặt che lên, thoạt nhìn cùng muội muội Kỷ Hân Hân quả thực như là hai người. Vô luận là ai, ở như vậy một đôi tỷ muội chung, đều sẽ càng thích muội muội mà không phải tỷ tỷ. Kỷ Phồn Âm bắt hạ nửa ước nửa khô tóc dài, tùy tay thúc cái đôi ngựa, ra cửa khi ở gần nhất màu trang quẩy chuyên doanh mua một chi đứng đầu sắc hảo son môi. Nàng nửa rũ mắt đối với thí trang gương tô lên son ngôi nguyên bản bị đông lạnh đến có điểm trắng bệnh mô nhiễm cả chua sắcắt sau nàng cả khuôn mặt tức khắc có khí sắc. xác kỳôn âm núi trong gương Minh Diễm động lòng người chính mình nhẹ trọn một chút lông này đương cái gì thế thân chúng ta kiếm tiền đi kỳhôn âm đến khách sạn khi không vội vã đi vào tìm kỳ ra Yến hội thính mà là ở ngoài cửa phóng không nhìn trong chốc lát phong cảnh khách sạn này mà cho ưu tĩnh hiểuo lánh trong núi từ xanh un tươi tốt quốc lộ đèo đi lên là cái phú quý nhân ra có thể trương hiển chính mình phẩm vị hảo địa phương. Kỷ phồn âm đứng ở quốc lộ bên cạnh xuống phía dưới nhìn ra xa mắt, rũ mắt, trên mặt tất cả đều là sự không liên quan mình lãnh đạo. Nàng vừa rồi trên đường dùng di động tuần tra nửa ngày, không có thể tìm được từ trước chính mình bất luận cái gì tương quan tin tức, Hiển nhiên, nơi này là một thế giới khác. Từ ngọn núi này vọng đi xuống, cũng là kỷ phồn âm trước đây chưa từng nghe qua cảnh điểm. Tuy rằng quỷ dị xuất hiện áp vô pháp xác định là địch là bạn Nhưng liền như vậy một cây cứu mạng dâm dạng, kỷ phồn âm luôn là phải bắt được. Nàng người nhà bằng hữu, khổ tâm dốc sức làm kinh doanh hết thảy, nhưng đều ở cái kia trong thế giới. Đến nỗi lập tức, đành phải đi một bước xem một bước. Ít nhất thông qua vừa rồi thí nghiệm tới xem, 10 tỷ không có trong tưởng tượng như vậy khó kiếm. Kỷ phồn âm nuôi mai, đang muốn xoay người đi vào tìm kia sốt ruột vàng da, đột nhiên có cái tuổi trẻ thanh âm ở sau lưng kêu nàng, tỷ tỷ, người như thế nào ở bên ngoài. Kỳ phôn âm quay đầu lại nhìn lướt qua, đó là cái mặt mày kiệt ngạo thiếu niên. Đối phương cùng nàng ánh mắt phủ và chạm thượng chính là sử sốt chuyển vì chán ghét chi sắc, như thế nào là ngươi? Ngươi không phải không tới sao? Người được thiếu niên trên người như ẩn như hiện yên vị, kỳ phôn âm nhìn chầm chầm hắn tự hỏi trong chốc lát, bừng tỉnh, là ngươi à? Thiếu niên có cái lược hiện quái gì tên, kêu bạch chú. Tuy rằng mới 19 tuổi mới vừa đại nhị tuổi, nhưng bạch chú thân ra bối cảnh ở kỳ hân hân người theo đuổi số 1 số 2 Hắn là yến đô bạch gia thái tử gia, tục xưng trong nhà có ngôi vị hoàng đế chờ hắn kế thừa cái loại này người. Bạch chú cao chung khi cùng kỳ hân hân nhận thức một cái nghỉ hè, vì nàng si vì nàng cuồng, đại học chính là khảo tới rồi kỳ ra nơi thành thị tới. Nhưng thủ đoạn ra hết cũng không có cách, kỳ hân hân đối hắn chỉ có một câu ngươi là ta quan trọng nhất đệ đệ, tựa như thân đệ đệ giống nhau. Bạch chú không có cách, cũng không chịu từ bỏ, nhưng ai biết kỳ hân hân cư nhiên tính toán xuất ngoại đào tạo sâu 3 năm gấp đến độ thiếu chút nữa ra tay làm hoảng kỷ hân hân thị thực căn cứ thế giới này định luật thích kỷ hân hân nhất định chán ghét kỷ phôn âm đây là cái thiết tác bạch chú liền đối kỷ hân hân trong nhà cái này bùn nhau chết không lên tưởng tỉ tỉ cái mũi không phải đôi mắt mỗi khi kỷ phôn âm cùng hắn vừa thấy mặt tựa như điểm một thùng tháo đốt bùm bùm nhưng náo nhiệt tới liền đi vào đến trễ mấy cái giờ còn chờ ai tới tiếp ngươi hôm nay vai chính cũng không phải là ngươi bạch chú từ trong lỗ mũi hừ một tiếng Đôi tay cắm vào túi liền phải từ kỷ phồn âm bên người gặp thoáng qua. Kỷ phồn âm bình tĩnh mà cất bước, trong lúc nhất thời thoạt nhìn cơ hồ là hai người đồng hành tư thế, làm Bạch chú sắc mặt tối sầm. "Ta muội muội không đối với ngươi giáp mặt nói qua đi." Kỷ phồn âm ba hoa trích trỏ hỏi, nàng kỳ thật thực chán ghét thiên vị, mỗi lần người được đều tưởng phun. Đang muốn phát tác Bạch Trú động tác cứng đờ. Cũng là, Bạch gia thái tử ra thân phận nhiều tôn quý, nàng liền tính trong lòng như vậy tưởng, cũng không dám đối với ngươi nói. Kỷ Phồn Âm lại bổ đau mà thở dài, thật đáng thương. Bạch Trú giật mạnh Kỷ Phồn Âm cánh tay, ngươi nói chính là lời nói thật. Ta tốt xấu cũng cùng nàng cùng nhau lớn lên. Kỷ Phồn Âm thành khẩn mà lừa dối người trẻ tuổi. Bạch Trú lạnh mặt dùng sức ném ra nàng, vội vàng hướng một cái khác phương hướng mà đi, vài bước lộ công phu liền táo bạo mà đem chính mình trên người áo khoác cởi ra. Kỷ Phồn Âm sân vắng tản bộ mà cùng Bạch chú đi rồi một con đường khác, dựa theo khách sạn đại đường chỉ thị trực tiếp đi kì ra mời khách tiến hội đình. Điện hội đại sảnh đã ngồi đầy người, hai bên trên màn hình lớn lăn lộn truyền phát tin kỳ hân hân cùng cha mẹ ngày thường sinh hoạt cuộc sống hàng ngày ảnh chụp, du lịch, chơi đùa, khiêu vũ, ra trường sẽ. Thoát nhìn chính là gia cảnh vô ưu lại sinh hoạt mỹ mãn một nhà ba người. Một cái khác nữa nhi. Dù sao từ này đó hòa thuận vui vẻ ảnh chụp bên trong là nhìn không thấy bóng dáng. Kỳ Phong Âm đứng ở cửa nhìn trong chốc lát ảnh chụp, tấm tắc bảo lạ. Kỷ Phong Âm cả đời này qua đến cũng thật đủ thảm, rõ ràng không có làm sai cái gì. Ở trong nhà lại không có bất luận cái gì địa vị cùng tồn tại cảm đang nói. Ở trung quanh nghi hoặc ánh mắt trở nên càng ngày càng nhiều phía trước, kỷ phôn âm khởi bước hướng phía trước nhất trung ương kêu một bàn người đi đến. Nàng nghe thấy người chung quanh mở mịt không thôi mà ngầm nghị luận thân phận của nàng, tò mò nàng vì cái gì lớn lên cùng kỷ hân hân như vậy tương tự. Đương kỷ phôn âm đứng ở kỷ phụ kỷ mẫu trước mặt khi thậm chí liền hai người bọn họ đều nhìn nàng sửng sốt một chút. Ngượng ngùng, có chút việc đến ch Kỳ phôn âm tự nhiên mà gọi tới người phục vụ nhiều hơn một cái ghế một bộ bộ đồ ăn. Nói tất cả mọi người đang đợi nàng, này trên bàn lại căn bản không lưu nàng không bị, đầy miệng giảng đều là cái gì mê sảng. Âm âm. Kỳ mẫu so kỳ phụ trước phản ứng lại đây, nàng có điểm xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, tới như vậy vãn. Ngồi xuống ăn cơm đi. Không cần nàng nói, kỳ phôn âm đã ở người phục vụ lâm thời chuyển đến ghế trên ngồi xuống. Kỳ phụ sắc mặt thử căm trầm, nhưng hiển nhiên không nghĩ đương trường phát tác Chỉ là chừng mắt nhìn kỹ phồn âm hai mắt, trầm thấp mà quát, hảo hảo ăn cơm, không cần nói lung tung. Kỷ Phồn Âm lười biếng mà lên tiếng, gắp một chiếc đuối long nhãn ngọt thiêu bạch đến trong chén. Mới vừa nhảy sông tự sát quá người yêu cầu một chút đồ ngọt tới an ủi tâm linh. Nàng này Phúc nói rõ không nghe không nghe Vương Bác niệm kinh thái độ lệnh kỷ phụ thập phần tức giận, nhưng hỏa còn không có tới kịp phát ra tới, liền có vừa đến sinh ý đồng bọn đi lên đáp lời, kỷ phụ chỉ có cười đứng dậy bắt tay. Đây là hân hỉ đi. Lớn lên đến thật là nhanh, so với kia chút trên ảnh trụ còn xinh đẹp. Người tới vui tươi hớn hở mà nhìn kỷ phồn âm nói. kỳ phụ xấu hổ không thôi, đây là ta một cái khác nữa nhi, tương đối nội hướng. Người tới sừng sốt, hai bên cùng nhau đánh lên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ha ha. Kỷ phồn âm uống một ngụm đồ uống, liền quay đầu lại quét liếc mắt một cái đều lười đến. Tuy rằng toàn trường không ít người hiện tại đều tò mò mà nhìn chăm chú vào nàng nhưng ở giới giải trí lăn lê bọn lết kỳ phồn âm sớm thói quen đương đám người tầm mắt trung tâm. Kỳ phụ chân trước mới vừa tiễn đi cái này thương nghiệp đồng bọn, thay đổi một thân tiểu lễ phục kỳ hân hân liền đã trở lại. Nàng nhìn thấy kỳ phồn âm, ngẩn người mới tiến lên thân thiết mà chào hỏi, "Tỷ tỷ tới rồi, ta còn tưởng rằng ngươi vội đến không đuổi kịp đâu, thật tốt." Kỳ hân hân thân hình hiểu điệu có hứng thú, khuôn mặt chốc môi đỏ rực, tràn ngập thanh xuân no đủ mê người hơi thở, cười liền lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng cái nào trong trường học một phóng đều là đại chúng mối tình đầu tiêu chuẩn. Kỳ phôn âm buông chiếc đuối nhìn nhìn kỳ hân hân, thuận buồm xuôi gió. Kỳ hân hân biểu tình có chút thương cảm, nàng không lưng ôm lấy kỳ phôn âm, nhỏ giọng mà ở nàng bên thay hỏi, tỷ tỷ có phải hay không kỳ thật thực chán ghét ta. Không kỳ phôn âm nhướng mày cười, ta phi thường cảm tạ ngươi tồn tại. Nếu không phải kỳ hân hân như vậy có thể hại, nàng như thế nào có thể ở trong biển tìm được đơn giản như vậy kiếm tiền phương thức Kỳ hân hân nghe xong những lời này sau biểu tình, vi diệu đến có thể đưa cho nhà phê bình điện ảnh làm một thiên độc lý giải. rượu quá ba tuần, các bàn chi gian không khí khoan khoái lên. Trong lúc bạch chú xú mặt từ bên ngoài trở về, toàn thân thay đổi một bộ trang phục, liền tóc đều mang theo hơi ẩm. Lại chỉ chốc lát sau, một người anh tuấn thanh niên chính chiều chủ bàn đi tới, kỳ phôn âm tầm mắt ở trên mặt hắn đánh cái chuyển nhi, nhận ra đối phương, này còn không phải là tống thời ngộ sao. Đó chính là tới cầu hôn. Nói đến bu Kỷ Hải Vương hân hân kỳ thật từ nhỏ đến lớn không nói qua luyến ái. Nói cách khác, chuẩn bị cầu hôn Tống Thời Ngộ thậm chí căn bản không phải kỳ Hân Hân bạn trai. Kỷ Phồn Âm câu lấy cười làm tốt vầy xem chuẩn bị. Nhất Hiểu biết một cái Hải Vương, chỉ có thể là một cái khác Hải Vương. Kỳ Phồn Âm biết kỳ Hân Hân là không có khả năng đồng ý. Đương Tống Thời Ngộ phùng hoa hồng ở kỳ Hân Hân trước mặt quỳ một gối khi, ở toàn trường nữ hài hâm mộ tiếng thét trói thai chung, Kỷ Phồn Âm phảng phất nghe thấy được Kỷ hân, hân nội tâm hỏng mất thanh âm. Hải vương nuôi cá, không hoạn chúng mà hoạn không đều. Cá nhiều không sợ, nhưng bất công liền rất dễ dàng lật thuyền. Làm thâm niên hải vương, kỳ hân hân không có khả năng không rõ đạo lý này. Cho nên kỳ hân hân chỉ có thể kinh ngạc lại ấy náy lại lễ phép mà cự tuyệt tống thời ngộ hoa hồng, làm bị thổ lộ người lại liên tục xin lỗi cái không ngừng, giống như cự tuyệt đối phương là một kiện thiên đại sai sự tiết với. Tống thời ngộ từ trước đến nay thân sĩ, cho dù cầu hay thất bại cũng sẽ không khó xử người trong lòng, chỉ có thể ảm đạm rời đi Náo loạn như vậy vừa ra, yến hội không khí liền rất khó lại trở lại phía trước nhẹ nhàng giữa đi. Không bao lâu, kỳ hân hân liền lấy cớ muốn thay quần áo rời đi. Nàng lại một lần ôm kỳ phôn âm, ngọt ngào hỏi, tỷ tỷ rốt cuộc tính toán thay đổi cho tới nay hình tượng sao. Ta hảo vui vẻ. Người vui vẻ liền hảo. Kỳ phôn âm sờ sờ đối phương tròn vo cái ốc, mang theo mong đợi nói, ngươi nhưng thật ra không cần thay đổi, tiếp tục như bây giờ thì tốt rồi. Nhiều dưỡng điểm cá. Nói không chừng liền có ta có thể ép ra cá ru tới chất lượng tốt chủng loại. Kỳ hân hân thật sâu mà nhìn kỳ phồn âm liếc mắt một cái, đứng dậy từ kỳ phụ kỳ mẫu làm bạn cùng nhau rời đi. Ăn uống no đủ xem đủ rồi diễn kỳ phồn âm ở bọn họ một nhà ba người rời đi sau cũng đứng lên. Nàng nhớ rõ chính mình có chiếc xe, vẫn là đến đi khai ra tới, thuận tiện đến kỳ ra lý hành lý dọn ra đi trụ. Còn chưa đi ra yến hội thính, kỳ phồn âm di động chấn động, thu được một cái tin nhắn. Nàng mở ra vừa thấy Là tống thời ngộ phát, liền một câu, bốn chữ, tới bãi đô xe. Kỷ phồn âm dương dương mi, không trực tiếp xóa rớt, mà là hồi tống thời ngộ, không phải kết thúc sao. Cho rằng ta còn giống như trước đây nhầm ngươi vấy tay thì tới, xua tay thì đi. Tống thời ngộ không có lại hồi phục Kỷ phồn âm ngăn cản một chiếc xe taxi nên ngang mà đi. Kỷ gia trụ chính là đơn độc bốn tầng biệt thự, ngoài cửa an bảo hệ thống tạm thời vẫn là ghi vào kỷ phồn âm vân tay thanh văn, nàng thuận lợi mà đi vào sửa sang lại hành lý Đến dẫn theo dương hành lý rời đi tổng cộng cũng liền hoa nửa giờ. Trong nhà lui tới Azi người làm vườn bảo vệ cửa, không ai hỏi qua nàng vì cái gì đột nhiên dẫn theo dương hành lý ra cửa, thậm chí một ánh mắt cũng chưa cho. kỳ phôn âm có thể thuận lợi mà rời đi kỳ ra, nàng đến người môi giới thuê cái một phòng một sảnh phòng ở, áp một bộ tam thiêm một năm, chỉ trước giao một vạn nhiều đồng tiền đi ra ngoài, cũng ngay liền dẫn theo hành lý giỏ sách vào ở. Lấy nàng kinh tế trạng hướng có thể thuê đến càng tốt phòng ở, nhưng không cần thiết. Bởi vì không cần bao lâu sẽ có người đưa tới cửa tới. Nàng vừa định đến nơi đây, di động nhắc nhở âm liền văng lên. Kỳ phôn âm cầm lấy di động vừa thấy, là tống thời ngộ điện thoại. Ta ở tiểu khu bên ngoài hắn thanh âm so ban ngày khi trầm thấp mơ hồ vài phần, ngươi hiện tại ra tới. Ta mội mội đã thượng phi cơ. Kỳ phôn âm mỉm cười hỏi. Kỳ phôn âm. Tống thời ngộ cảnh cáo mà kêu tên nàng. Ngươi ngày hôm qua không phải nói sao. Ta và ngươi loại quan hệ này. Từ hôm nay trở đi hoàn toàn đình chỉ. Nằm ở trên sofa kỷ phồn âm tiểu kiều, kiều ngón chân, ta vì cái gì còn muốn đi gặp ngươi. Tống thời ngộ không chút để ý mà, bởi vì ngươi thích ta, không phải sao. Cũng không phải là, ai làm ta thích ngươi đâu. Kỷ phồn âm mỉm cười hồi hắn. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút, tống tiên sinh tùy thân mang thẻ ngân hàng sao. Chương 2. Tống thời ngộ dựa vào ghế điều khiển cửa sổ xe bên cạnh điểm điều thuốc, nhưng không chịu. Chỉ hơi xuất thần mà nhìn về điểm này màu đỏ tinh hỏa ở tối tăm ánh đèn hạ minh minh diệt diệt. hắn buổi chiều mới vừa ở sân bay đưa tiễn kỷ hân hân. kỳ hân hân đi chính là nước Pháp A-Zi, điểm này khoảng cách đối tống thời ngộ tới nói cũng không tính cái gì, phi cơ thậm chí một ngày là có thể qua lại, nhưng chia lịa vẫn cứ như vậy lệnh người khó chịu. Bởi vậy tống thời ngộ tự nhiên mà vậy mà liền nhớ tới kỷ phồn âm tồn tại. Tuy rằng hôm qua mới cùng kỷ phồn âm để ra kết thúc ngầm thế thân quan hệ, đây là rõ ràng lật lọng. Nhưng tống thời ngộ biết kỷ phồn âm là sẽ không cự tuyệt. Ai làm kỷ phồn âm thích hắn đâu. Nhớ lại giữa chưa thực tiễn bữa tiệc đem ngũ quan đều triển lộ ra tới kỷ phồn âm, tống thời ngộ trong lòng hơi hơi vừa động. Vì lần này tâm động, hắn ở cùng kỷ phồn âm trò chuyện sau riêng lái xe từ kỷ ra chạy tới nàng phát địa chỉ. Đó là một đống ở trung tâm thành phố một vòng bên cạnh chỗ chung cư lâu, còn coi như xa hoa, người bại đỗ xe cũng tùy ý có thể thấy được giá trị xa xỉ tỏa tò Tống thời ngộ yên mới đốt mới một cái đầu ngón tay như vậy điểm, liền có người từ thang máy ra tới. Hắn thất thần mà ngẩn đầu nhìn nhìn. Nay vừa thấy, liền không có thể đem ánh mắt thu hồi tới. Quá giống. Thằng đến năn mặc màu trắng gen vai rộng mang váy đi đến tống thời ngộ trước mặt, nhuận miệng cười. Người sau mới hồi phục tinh thần lại, kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm cười chiều hắn mở ra một bàn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Cho dù biết người này là kỷ phôn âm mà phi tức kỷ hân hân. Tống thời ngộ thái độ cũng không tự giác mà hòa hoãn, có ý tứ gì. Thu phi chế. Kỳ phôn âm nói. Nàng thanh âm cũng cùng bình thường có rất nhỏ biến hóa. Một hai phải lời nói, chính là càng giống kỳ hân hân. Bởi vậy tống thời ngộ cũng không sinh khí, hắn thậm chí cũng cười một chút, rất có hứng thú mà, ngươi như vậy thiếu tiền. So ngươi tưởng tượng đến còn thiếu kỳ phôn âm gật gật đầu, không lấy làm hổ thẹn, tống công tử gia đại nghiệp đại, không kém điểm này đi. Tiền có thể cho ngươi tống thời ngộ đem tàn thuốc gấn đến cửa sổ xe thượng, một chút không lo lắng có phải hay không sẽ cháy hỏng kia giá trị chế tạo ngẩn cao pha lê, hắn ý vị thâm trường hỏi, nhưng ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta sao? Nếu là thu phí phục vụ, hợp lý yêu cầu đương nhiên đều có thể thỏa mãn. Kỷ phồn âm không chút hoang mang mà trả lời. Nếu không phải nhận thức kỷ phồn âm nhiều năm như vậy, lại biết kỷ hân hân đã ở trên phi cơ, tống thời ngộ đều phải hoài nghi trước mắt người rốt cuộc có phải hay không kỷ phồn âm bản nhân. Vậy ngươi học thanh cẩu kêu nghe một chút." Hắn cười nói, "Tống thời Ngộ diện mạo tự phụ lại mang điểm phong độ trí thức, thậm chí liền trong miệng hắn nói ra cẩu kêu hai chữ tới đều có vẻ như vậy thong thả ung dung cùng hợp tình hợp lý." Kỳ Phồn Âm xem vẻ mặt của hắn có điểm kinh ngạc, "Ta muội muội ở ngươi trong lòng nguyên lai là cái dạng này hình tượng." Tống thời Ngộ cười khẽ, cười nhạo Kỷ Phồn Âm không biết tự lượng sức mình tương đối, "Nhưng ngươi lại không phải ngươi muội muội." "Không." Kỳ phôn Âm nhẹ nhàng mà cự tuyệt hắn, "Ta chỉ cung cấp hạng nhất phục vụ." Chính là sắm vai kỷ hân hân, nếu ngươi không tiếp thu, ta liền khắc tìm khắc khách hàng đi. Nàng cười đem bên má đầu tóc kẹp đến nhĩ sau, lộ ra trắng tinh lộ thai. Tin tưởng luôn có người sẽ yêu cầu. Tống thời ngộ nhìn kỷ phồn âm dường như không có việc gì tư thái, cười điểm đệ nhị điếu thuốc. Lần này hắn chịu một ngụm, lại ngả ngớn mà đem yên phun ở kỷ phồn âm trên mặt. Hành à, coi như ngươi phía trước bồi ta như vậy nhiều thời gian nhận lỗi, một lần bao nhiêu tiền. Kỷ phồn âm đem bối ở sau người máy tính bảng đem ra Mặt mang mỉm cười, nghiệp vụ vừa mới khởi bước, thu phí biểu tạm thời tương đối đơn sơ, tống công tử tạm chấp nhận xem đi. Tống thời ngộ túi đầu không chút để ý mà nhìn lướt qua. Liên thật rất đơn sơ, nhưng cũng rất kỹ càng tỉ mỉ. Công tác thời gian, thứ hai đến cuối tuần, sớm 9 giờ đến không điểm, giới hạn hẹn trước chế, một chọi một phục vụ, không tiếp thu tùy kêu tùy đến phục vụ. Phục vụ nội dung, trừ bỏ sắm banh ngoại, nhưng với hẹn trước khi đưa ra, coi tình huống tiếp thu hợp lý yêu cầu. Giá cả Khi tân 10 vạn khởi, hết thẻ lộ trình, chuẩn bị bất kể nhập trả phí thời gian, không đủ 1 giờ lấy 1 giờ tính toán. Phục vụ trong lúc hết thẻ thêm vào chi ra khái không phụ trách. Giật dưới, như ngộ khẩn cấp trạng hướng vô pháp hẹn trước, hoặc ở công tác thời gian ngoại yêu cầu phục vụ, đem lấy 2-10 lần tiến hành giật dưới tính toán, hai bên tán thành sau phục vụ mới có thể bắt đầu. Thu phí, trước trả phí sau phục vụ, không nhận ghi nợ, chuyển khoản khi cần ghi chú rõ tạo. Tống thời ngộ cấp xem cười, 1 giờ 10 v Kỳ phôn âm, ngươi biết ta kêu cái minh tinh tới bồi rượu cấp bao nhiêu tiền sao. Kỳ phôn âm mỉm cười, ta đây đến thử xem mới biết được. Nam minh tinh cùng nữ minh tinh thị trường giới giống nhau sao. Nàng này phúc tử thủ chính mình cuối cùng tôn nghiêm không chịu ở trước mặt hắn yếu thế bộ dáng. Tống thời ngộ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn mang theo điểm trào phúng mà đem máy tính bảng sau này đẹ để Kỳ phôn âm, đây là ngươi thoát khỏi tình thương phương pháp. Bán đứng thân thể của mình. Kỳ phôn âm vẻ mặt ngươi Này bán đứng chính là trí tuệ cùng tinh lực, ngươi biết diễn kịch có bao nhiêu hao phí tinh lực sao? "Hảo a, hướng gương mặt này ta cũng sẽ bồi ngươi chơi." Tống Thầy Ngộ dùng đốt ngón tay gõ gõ máy tính bảng, hắn ác ý mà nói nhỏ, "Ngày mai 11 giờ đến 2 điểm, 3 cái giờ, nhưng ta muốn gặp đến Kỳ Hân Hân, không phải Kỳ Phồn Âm, ngươi có thể làm được sao?" Kỳ Phồn Âm cười tủm tỉm mà đem máy tính bảng thu hồi đi thay đổi cái áp, vì bảo đảm phục vụ chất lượng, Tống đại thiếu trước làm hỏi cuốn đi. Tống Thời Ngộ Bắt được tống thời ngộ ấn tính tình điền xong hỏi quấn, lại xác nhận thu được hắn chuyển khoảng 30 vạn nguyên hậu, kỷ phôn âm hừ tiểu điều, đi đường mang phong mà trở về thang máy. Nàng vào thang máy bên trong xoay người khi, phát hiện tống thời ngộ cư nhiên cách hơn 10 mét khoảng cách còn đang xem nàng, một bước cũng không có hoạt động quá. kia căn hắn chỉ chịu một ngụm thuốc lá ở hắn đầu ngón tay lóe màu đỏ tươi quang. Mới vừa tể xong coi tiền như rác kỷ phôn âm ấn xuống chính mình tầng lầu ấn phím, tâm tình tốt lắm cùng tống thời ngộ phất tay nói ngủ ngon Cửa thang máy khép lại khi, tống thời ngộ mặt cũng bị nhốt ở bên ngoài. Kỷ phôn âm mới không thèm để ý hắn vừa rồi thái độ, phàm là có thể sảng khoái mà đường coi tiền như rác, điểm này thái độ vấn đề hoàn toàn có thể bỏ qua. Nàng tới rồi ra sau, hướng trên sofa một nằm, dành giật từng giây mà bắt đầu nghiên cứu tống thời ngộ mới vừa làm xong hỏi cuốn. Nay hỏi vòng vèo cuốn tạm thời còn tương đối ngắn gọn, là vừa mới tống thời ngộ lái xe lại đây khi, kỷ phôn âm dành giật từng giây làm được. Nội dung cũng rất đơn giản chủ yếu là tế hóa một chút tống thời ngộ cảm nhận chung kỳ hân hân hành vi thói quen làm người từ từ, dễ bề bắt chước. Ngoài ra, còn có một ít tống thời ngộ cá nhân yêu thích. Tống lại đều là xuất phát từ cung cấp càng tốt phục vụ, càng tốt mà cắt giao hẹn mục đích. Tống thời ngộ tuy rằng là cái nói chuyện không giữ lời cầu so, nhưng ngăn không được hắn tống đại thiếu có tiền a. Kỳ Phồn âm biên phủ đi hỏi cuốn biên ở trong lòng tự hỏi Kỳ Hân Hân ao cá còn có ai có thể phát triển một chút. Bạch chú, ít nhất hắn đại thiếu gia cũng rất có tiền. Đem hỏi cuốn nghiên cứu thấu sau, kỷ phồn âm lười biếng đứng dậy tiến phòng vệ sinh đối với gương điều chỉnh thần thái. Đối giao hệ nhóm không quá hữu hảo, lại hoặc là nói qua với hữu hảo chính là, nàng kỷ phồn âm trước khi chết hảo xảo bất xảo mà là cái đại mãn quán ảnh hầu Đán đo kỷ hân hân trạng thái, hoa kỷ phồn âm 20 phút thời gian. Nàng vẫn duy trì điểm mỹ rộng rãi tươi cười mở ra về nhà dụ hoặc nhìn thoang qua, tống thời ngộ lại khẳng khái mà cung cấp 30 vạn cùng chút ít cảm xúc dao động Tuy rằng này đó nhập trướng đối 10 tỷ tới nói tựa như như mối bỏ biển, nhưng ngắn ngủ nửa ngày có thể kiếm được hơn 40 vạn cũng coi như là cái hành động vĩ đại. Thẻ ngân hàng cũng có nửa cái 100 vạn đâu. Không hổ là ta. Kỳ phôn âm buông di động, ở tủ quần áo tỉ mỉ chọn lựa ngày mai ra cửa khi xuyên ý về phục, đắp cái mặt nạ bình yên nằm xuống. Ngày mai là gia tăng giao hẹ ấn tượng, phương tiện về sau tiếp tục cắt giao hẹ một ngày, cần thiết hảo hảo tu sinh dưỡng thức. Tống thời ngộ ngồi ở nhà ăn phòng. Dũng di động cùng kỳ hân hân nói chuyện thiếm Kỳ hân hân vừa mới đến Pazi đặt chân Đang ở một đám hồi phục nàng Các bằng hưu nói chính mình bình an đến Cho dù là ngày hôm qua cùng nàng Trình diễn xấu hổ một màn tống thời ngộ Nàng cũng không có rơi xuống Mà là đã phát một cái giọng nói lại đây Ta đã đến lạc Pazi thực hảo, ta cũng thực hảo Người đâu? Người có khỏe không? Tống thời ngộ nhẹ nhàng thở dài Chứ bỏ cố tình đặt mấy cái Giờ không hồi phục này tin tức Hắn lại có biện pháp nào đối kỵ Hân Hân Sinh khí đâu? Tống Thời Ngộ châm trước ở khung thoại biên tập một cái ôn hòa có lễ, trước sau như một phù hợp hắn hình tượng tin tức, còn không có cơ lực gửi đi, ghế Lomon đã bị gõ vang lên. Tống Thời Ngộ nhìn thoáng qua di động thượng biểu hiện thời gian, kém 1 phút 11 giờ. Kỳ phồn âm là thật sự đúng giờ. Tiến bảo. Hắn không chút để ý mà đáp. Môn bị vặn ra nháy mắt, cùng vừa mới từ Tống Thời Ngộ di động chuyển ra tới giống nhau, như lúc thanh niên đã bị phong đưa đến hắn bên hai, ngươi tới thật sớm. Chờ thật lâu sao? Tống thời ngộ mang theo hai phân kinh ngạc dương mắt hướng cửa nhìn lại, không tự giác mà đứng lên, không có, ta cũng vừa đến. Vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi một người chờ đến nhằm chán, chúng ta nhanh lên đồ ăn đi, ta hảo đói à. Người tới bước nhẹ nhàng nện bước đi đến trước mặt hắn, đứng yên bước chân ngọt ngào cười, hôm nay nói tốt ngươi mời ta à. Tống thời ngộ thậm chí có thể ngửi được đối phương trên người kia khoản thường dùng nước hoa vị, hắn theo bản năng mà ừ một tiếng, đương nhiên, ta như thế nào sẽ làm ngươi bỏ tiền Ngồi xuống lại xem thực đơn đi, hân. Lâm muốn kêu ra cái tên kia thời điểm, Tống Thời Ngộ đột nhiên cắn cuối cùng một chữ, hắn bị thật lớn, khó có thể ngăn chặn khiếp sợ cùng phẫn nộ nên diện động phải. Hắn vừa mới cư nhiên thật sự đem kỷ phồn âm trở thành kỷ Hân Hân. Tống Thời Ngộ còn nhớ rõ, hắn từ trước chỉ cần ở kỷ phồn âm trước mặt nhắc tới kỷ Hân Hân, đối phương liền sẽ lộ ra lệ người phiền chán bị thương thần thái, tiếp cùng kỷ Hân Hân một chút cũng không giống. Thừa như hiện tại, nàng nhất định lại sẽ giống như trước giống nhau. Thời ngộ không ngồi sao kỳ ph âm Nghi hoặc hỏi nàng đã mặt vô dị sắc mà cầm lấy từ đơn Tống thời ngộ nhìn trăm nàng một lát trước trước không khí phục hồi tinh thần lại cong cong khỏe miệng biểu tình lại rất lạnh nhạt. kỳ phun âm ai dạy ngươi chiêu này cho rằng chỉ cần bắt trước kỳ Hân Hân liền có thể hy vọng kỳ Hân hân sở có được đồ vật kỳ phun âm chớp trước, trước mắt nàng đưa điện thoại di động giải khóa ở Tống thời ngộ trước mặt quơ cơ Tống thời ngộ thấy mặt trên là cái biểu hiện còn có 2:57 phút đến ngược Kỷ Phồn Âm mang theo Kỷ Hân Hân tươi cười, dùng Kỷ Hân Hân thanh âm trả lời hắn vấn đề, đại khái là tài khoản ngân hàng đi. Chương 3. Kỷ Phồn Âm phiên thực đơn. Mặc kệ ngồi ở nàng đối diện tống thời ngộ lúc này trong lòng rốt cuộc nghị cái gì, tóm lại hắn tuyển nhà này nhà ăn vẫn là rất có phẩm vị. Xem giá cả sẽ biết. Hơn nữa hôm nay hẹn hò tiêu phí dù sao đều là tống thời ngộ ra, vừa rồi Kỷ Phồn Âm còn riêng hướng hắn xác nhận một lần. Duy nhất tương đối phiền thoái chính là... Lúc này nàng chỉ có thể điểm kỳ hân hân thích đồ ăn. Xem ở không cần trả tiền phân thượng, này kỳ phồn âm có thể nhẫn. Ấn. Liên điểm cái này tô ra bơ nấm đùng canh, tía tô tôm cầu, còn có cái này cây ăn quả chậm nướng mắt thường bò bít tết đi, đến nôi đồ uống, có thể dựa theo kỳ hân hân khẩu vị nếm thử quả vải hoa anh nào Tuyên định cơm phẩm kỳ phồn âm ngẩn đầu nhìn về phía ngồi ở bàn đối diện biểu tình không dự nam nhân, nghi hoặc lại lo lắng hỏi hắn, làm sao sao vậy Người không ăn uống sao? Ăn không vô nói không cần miễn cưỡng, chúng ta liền trở về đi. Đương nhiên, trước tiên kết thúc phục vụ nói là sẽ không nuôi tiền. Tống thời ngộ biểu tình âm tình bất định, hãn nặng nghề nhìn kỷ phôn âm, giống muốn xem thấu trên mặt nàng kia trương mặt nạ, ngươi là từ khi nào bắt đầu chuẩn bị, tính, này không quan trọng. Này đương nhiên không quan trọng. Kỷ phôn âm khẽ thực đơn chiều tống thời ngộ cười một chút, chúng ta giao dịch rất đơn giản, ngươi cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần trong lúc này đem ta trở thành một người khác thì tốt rồi Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy ta từ trước không đủ giống nàng sao. Hiện tại đủ rồi sao? Tống thời ngộ hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ta hướng ngươi tác muốn cũng không phải là cái gì phiền thoái trao đổi kỷ phồn âm chống cầm nhẹ nhàng mà cười, càng sẽ không đối ta muội muội để lộ bí mật tạo thành phiền toái của ngươi, thật cũng không cần như vậy lo trước lo sau. Ngôi ở đối diện tống thời ngộ phát ra một tiếng chào phúng dường như cười lạnh. Hơn nữa, giống ngươi như vậy trong ngoài không đông nhất, trước nay chỉ ở ta mội mội trước mặt biểu hiện đến ôn tồn lễ độ người Chẳng lẽ trong lòng sẽ không thường xuyên có một ý niệm sao? Cái gì ý niệm? Nếu nàng đã biết ta chân thật tính cách, sẽ trở nên chán ghét ta sao? Kỳ phôn âm không nhanh không chậm mà nói. Kỳ phôn âm. Tống thời ngộ cảnh cáo mà ngồi ngay ngắn. Đừng khẩn trương, ta nói sẽ không nói cho nàng. Kỳ phôn âm quán một chút tay, đối với nàng thời điểm ngươi không dám, ta nhưng thật ra có thể thế ngươi thỏa mãn cái này hảo tưởng, nếu thật sự không được nói, hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Tống thời ngộ có thể nói là cái hàng thật giá thật kẻ hai mặt, xem hắn xã giao khi tiến thối có độ quý khí diễn xuất, ít có người biết hắn ngầm là cái cái dạng gì lạ người. Đem chính mình che giấu đến như vậy thâm người, thật sự không rất thích hợp thâm giao. Cùng hắn đồng dạng sâu không thấy đáy tiền đảm bảo cầm hữu hảo kết giao quan hệ nhưng thật ra còn có thể. Tống thời ngộ lẳng lặng nghe xong sau một lúc lâu, đột nhiên nghĩ thông suốt dường như con con ngôi, cả người biểu tình đều nhẹ nhàng xuống dưới, kỳ phôn âm, đây chính là người nói ra. Về sau đường hối hận, Kỷ Phồn Âm nhuyễn miệng cười, "Sẽ không, yên tâm đi." Tống Thời Ngộ chuyển khai tầm mắt, ấn xuống trên bàn phục vụ linh kêu tới phục vụ sinh. Hắn như là vứt bỏ cái gì tay nải dường như, săn sóc ôn nhu mà dò hỏi Kỷ Phồn Âm muốn thái sắc, hai người điểm dần sau, liền cùng nhiều năm lão bằng hưu giống nhau liêu nổi lên gần nhất hàng ngày. Kỷ Phồn Âm suốt đêm nghiên cứu quá kỳ hân hân bằng hưu vòng cùng với bổ, đối đáp trôi chảy, nhưng càng nhiều thời điểm còn lại là đảm nhiệm một cái đủ tư cách lắng nghe nhân vật. Muốn hỏi vì gì đó lời nói, kia đương nhiên chỉ có một lý do. Nam nhân ở chính mình thích nữ nhân trước mặt biểu hiện dục thật sự là quá cường. Tống thời ngộ một câu một câu tiếp theo nói chính mình công tác cùng sinh hoặc khi, kỷ phôn âm biên nghe biên mỉm cười dùng sạch sẽ giao nia đem hủy đi tốt thanh khẩu bối thịt đưa đến hắn mâm đồ ăn. Tống thời ngộ thanh âm ngừng lại. Làm sao vậy? Kỷ phôn âm nghi hoặc mà ngẳng đầu xem hắn, người không phải vẫn luôn ngại thanh khẩu không hảo hủy đi, cho nên không thích ở bên ngoài ăn sao. Như vậy thì tốt rồi đi Tống thời ngộ nhìn chầm chầm nàng tầm mắt cơ hồ năng đến giống có thể trên da rơi xuống dấu vết. Qua vài giây, tống thời ngộ mới chẩm dãi nói, không, không nghĩ tới sẽ bị ngươi chú ý tới. Cảm ơn ngươi. Chúng ta là bằng hưu sao? Kỷ phôn âm lưu loát mà đem mặt khác hai chỉ thanh khẩu bối cũng hủy đi ra phong tới tống thời ngộ bản chung, mới tiếp tục ăn chính mình bỏ bít tết. Hôm qua mới đối với ngươi quỳ xuống đất cầu từng yêu bằng hưu. Tống thời ngộ đột nhiên hỏi. kỳ phôn âm trần Nàng ở tự hỏi Tống Thời Ngộ những lời này là có ý tứ gì? Nếu là chân chính kỳ hân hân, khẳng định vẫn là sẽ vì khó mà lần nữa cự tuyệt Tống Thời Ngộ. Nhưng nơi này có cái vấn đề. Kỳ phôn âm sở sáng bay là Tống Thời Ngộ muốn kỳ hân hân. Nói cách khác, nói không chừng Tống Thời Ngộ tưởng ở thế thân tờ lay bên trong thêm ảo tưởng tờ lay đâu. Loại này phục vụ cũng không phải không thể cung cấp. Kỳ phôn âm hoa hai giây loát thành suy nghĩ, mang theo điểm bất đắc dĩ ngượng ngùng mà dương mắt hỏi Tống Thời Ngộ. Chúng ta có thể hay không ăn cơm trước, chờ ăn xong lại thảo luận vấn đề này đáp án. Tống thời ngộ rũ xuống lông mi. Đương nhiên có thể. Kỷ phôn âm có thể ăn an ổn ổn mà ăn một đốn người đều hơn 1.000 cơm tây, bạch cỏ. Chờ đến tính tiền thời điểm, tống thời ngộ quả nhiên thực chủ động mà tiếp nhận người phục vụ đưa tới giấy tờ, đôi mắt cũng không nháy mắt mà mua đơn. Kỷ phôn âm vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, chờ nam nhân quay đầu trừng cầu về phía nàng dơ dơ lên mi khi, mới cười cổ động, nam nhân mua đơn thời điểm đặc biệt khí Tống thời ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng mà, mấy không thể thấy mà kiểu một chút, đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Bên hồ phong cảnh thực hảo. Kỷ phôn âm chiều tống thời ngộ dựng ba ngón tay, ở hắn nghi hoặc nhìn chăm chú chung một cây một cây đi xuống áp. 3, 2, 1. Kỷ phôn âm tại đây đốn cơm trưa trong quá trình vẫn luôn không có hoạt động quá vị trí di động tích tích tích mà văng lên. Kỷ phôn âm trên mặt ôn ôn nhu nhu ý cười ở một giây gian không còn sót lại chút gì, nàng đem chấn động cái không ngừng di động từ trên bàn cầm lấy. Đem trên màn hình về Linh đếm ngược cấp tống thời ngộ nhìn thoang qua, đã đến đến giờ. Tống thời ngộ biểu tình giống như vừa mới bị người chiếu cái hốt đánh một gậy bóng chảy. kỳ phôn âm biên cười biên đem đếm ngược nhắc nhở âm tắt đi, hoang nên lần sau quang lâm. Lần sau, tống thời ngộ đương nhiên sẽ lại lần nữa quang lâm, hắn không cần nửa giờ cũng đã trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế. a sẽ tìm thế thân nam nhân, xứng nói chuyện gì ái. Kỷ phôn âm xách lên bao hướng ghế lô bên ngoài đi đến, mới vừa đi hai bước, lại ngừng lại Thiếu chút nữa đã quên, có hai cái bán sau điều tra muốn hỏi một chút tống đại thiếu, bất quả nếu ngươi không tính toán cùng ta gặp lại nói, ta liền không hỏi. Xin hỏi ý hạ như thế nào? Tống thời ngộ không nói một lời mà nhìn chầm chầm kỷ phôn âm. Kỷ phôn âm ngứng mày, xem ra là không cần, chúng ta đây hiện tại liền cho nhau kéo hắc lấy kỳ trong sạch. Tống thời ngộ từ kẽ răng một chữ một chữ mà bài trừ kỷ phôn âm trong dự đoán đáp lại, chút tiền ấy, ta cho nổi. Kiếc hảo, vấn đề một. Này đoạn quan hệ hẳn là vẫn là bảo trì ngầm tương đối tiện lợi đi. Kỳ phôn âm vì thế liền rất trực tiếp hỏi, bằng không mỗi người đều biết ta mội mội ở nước ngoài, ngươi lại cùng ta thường thường gặp mặt, bị ngươi thấy, chuyển tới nàng lỗ thai có phải hay không không tốt lắm. Đương nhiên, tống thời ngộ không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Hắn ngón tay lược hiện bực bội mà thưởng thức vừa mới thiêm xong giấy tờ kia chi bút lông, từ ngón trỏ chuyển tới đuôi chỉ, lại lo hô mà từ đuôi chỉ một đường quay lại ngón trỏ. Minh Bạch! Như vậy lần sau lại nghe thấy bên hồ phong cảnh thực hảo như vậy đề nghị, ta liền biết nên như thế nào trả lời. Kỷ phôn âm làm lơ tống thời ngộ biểu tình, hỏi tiếp, vấn đề nghị ngươi tưởng ta sắm vai ta mội mội cùng ngươi kết giao, vẫn là bảo trì bằng hữu quan hệ. Tống thời ngộ cười nhạo, kỷ phôn âm, là ngươi tưởng đỉnh thân phận của nàng cùng ta kết giao đi. Ta đây đổi cái hỏi pháp kỷ phôn âm không sinh khí, nàng cười cười, ngươi tưởng này đoạn sắm vai quan hệ cùng hiện thực giống nhau, vẫn là dựa theo ngươi hảo tưởng tiến hành Thí dụ như, vừa rồi đương ngươi nhắc tới ngày hôm qua sự tình khi, nàng có thể đồng ý trở thành người của ngươi. Từ nay về sau, nàng chính là ngươi bạn gái, có thể cùng ngươi hẹn hò điện thoại, lẫn nhau biểu tình yêu. nay đó đều có thể thực hiện. Tống thời ngộ ánh mắt ở kỷ phồn âm hoàn thành tự thuật trung hoàng hốt một chút, bút ký tên rời tay mà ra ngã ở trên mặt đất. Bang mà một tiếng, bút ngã ở trên mặt đất. Tống thời ngộ cũng phản phất bị này một tiếng bừng tỉnh lại đây, hắn chào phúng mà nói, thu hồi ngươi xiếp, kỷ phồn âm ta sẽ không cùng ngươi kết giao Hiểu biết, lần sau tái xuất hiện loại tình huống này Ta sẽ rửa theo nàng cách làm cự tuyệt ngươi Kỷ phôn âm không lưng đem bút nhặt lên Hướng tống thời ngộ bên kia đưa qua đi Tống thời ngộ ma xui quỷ khiến mà rỗi tay đi tiếp Nhưng kỷ phôn âm trực tiếp đem bút đặt ở trên bàn Ngã lớn mà đối tống thời ngộ làm cái gọi điện thoại thủ thế Lần sau thấy, nhớ rõ hẹn trước trừ bỏ ta còn có ai sẽ ăn ngươi với đuôi lấy lòng này bộ Tống thời ngộ hỏi Không tốt lắm nói kỷ phồn âm nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, hồi phục hắn, ta phát triển khác khách hàng, quan ngươi chuyện gì. Tống thời ngộ sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà đen đi xuống. Kỷ phồn âm không để bụng mà vây vây tay, một người rời đi phòng, bị cửa phục vụ sinh kỳ quái mà nhìn thoáng qua, như là ở kỳ quái bọn họ như thế nào không có cùng nhau rời đi. phạm là vừa rồi tống thời ngộ nói chuyện phiếm khi có thể không như vậy chẳng mê, trước thời gian 10 phút rời đi. Kỷ phồn âm đều có thể bồi hắn cùng nhau rời đi nhà này nhà ăn. Nhưng tống thời ngộ hắn ở ngắn ngủi rối rắm lúc sau liền luân hãm ở giả rối sắm vai bên trong, ngay cả thời gian biến động đều không có chú ý tới, nếu không phải. Nhìn chăm chăm màn hình di động kỷ phồn âm đột nhiên dừng bước chân. Nàng vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng mà mở ra về nhà dụ hoặc nhìn thoang qua, nhưng bên trong con số cư nhiên lại có đại biên độ biến động. Cơ lắc mở minh tế vừa thấy là tống thời ngộ cống hiến tình cảm tiên trướng, ước chừng chính bạn. Tuy rằng không biết ba cái giờ tống thời ngộ trong đầu rốt cuộc đã trải qua cái gì sơn băng địa liệt tình cảm dãy ruột, nhưng là... Kim rau hẹ ghét. Kỷ phôn âm mang theo từ ái ánh mắt, chuyên môn ở thông tin lục kiến một cái khách hàng phân tổ, đem tống thời ngộ kéo vào đi sau. Lại vì cái này phân tổ thiết trí di động miễn quay dày trong lúc cũng có thể nhắc nhở công năng. Nàng hư tiểu điều đi gần nhất mạch lao đầu ngọt chạm mua kem ốc quế, nghĩ thầm tống thời ngộ đến tuột cùng khi nào mới có thể nhịn không được lần thứ 2 cho nàng gọi điện thoại làm hẹn trước đâu. Hàn La nhịn không nổi thật lâu đi. Rốt cuộc Tống Thời Ngộ sinh nhật mau tới rồi, kỳ Hân Hân lại không có khả năng vì hắn từ Paris gấp trở về Khánh Sinh. Chương 4. Cùng Tống Thời Ngộ gặp mặt ngày hôm sau buổi tối, Kỷ Phồn Âm mang mắt kính ở nhà hoàn thiện chính mình kiếm tiền kế hoạch. Tống Thời Ngộ ngày này đều không có gọi điện thoại lại đây, nhưng Kỷ Phồn Âm cũng hoàn toàn không sốt ruột này, thượng câu cá có thể hay không chạy vấn đề. Nàng ở lịch ngày thượng đánh dấu Tống Thời Ngộ sinh nhật, lại đem về người này hết thảy làm cái sửa sang lại đơn. Đơn giản tới nói, cấp quan trọng khách hàng kiến cái đương. Lại quá 3 ngày, chính là tống thời ngộ sinh nhật. Nói cách khác, điện thoại nhất muộn cũng đến tại hậu thiên nhận được đi. Đem công tác đều hoàn thành sau, kỷ phồn âm nhìn lướt qua di động thượng thời gian, đã gần 10 điểm. Nàng tháo xuống lam quang mắt kính rối người, chuẩn bị đắp cái mặt nạ liền ngủ khi, trên máy tính bắn ra một cái video trò chuyện thỉnh cầu, đến từ kỷ hân hân. Kém như vậy vài giây, kỷ phồn âm liền phải đem máy tính khép lại. Đáng chú ý chính là Kỳ thật kỳ Hân Hân cũng không có cùng phụ mẫu của chính mình bằng hưu giống nhau vắng vẻ kỳ Phồn âm vừa lúc tương phản nàng đối Kỷ Phồn âm vẫn luôn vẫn duy trì đúng mức thân mật kỳ Hân Hân Phi cơ rơi xuống đất khi kỳ Phồn âm là trước hết nhận được nàng điện thoại người chi nhất tự hỏi kỳ Hân Hân lại nói như thế nào cũng là chính mình bản chất tài phú mật mã kỳ Phồn âm ngồi trở lại ghế trên tiếp nổi lên video điện thoại internet thông thường kỳ Hân Hân mặt thực mau nhảy ra tới nàng ngồi ở một chỗ vẩy đầy ánh mặt trời cửa sổ sắt đất bên Trên người ăn mặc một kiện màu xám áo sơ mi, cái này bất cận nhân tình nhan sắc ở trên người nàng đều đã chịu vô hạn nu hóa. tỷ tỷ muốn ngủ sao? Kỳ hân hân điều chỉnh một chút màu trắng hay nghe, cười chào hỏi. Ngươi lại vãn nửa phút, ta liền tiếp không đến video. Kỳ phôn âm uống một ngụm thủy, Paris thời tiết không tồi. xác thật, này rất khó đến. Kỳ hân hân chống cảm, ngây thơ mà hơi hơi chu lên môi vừa đến Paris không mấy ngày, ta đã có điểm hoài niệm trong nhà ánh mặt trời. 3 năm còn rất dài." Kỷ Phồn Âm lười biếng mà nói, "Có lẽ là nàng thái độ quá mức bình thản." Kỳ Hân Hân sửng sốt trong chốc lát mới hỏi, "Tỷ tỷ tâm tình thực hảo. phát sinh cái gì sự tình tốt sao?" Kỳ Phồn Âm ba phải cái nào cũng được, nghi thông suốt điểm sự tình. "Như vậy a?" Kỳ Hân Hân rũ mắt trầm tư vài giây, "Tỷ tỷ, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi nghe xong về sau có thể hay không không cần sinh khí?" "Chuyện gì?" Ta cùng thời ngộ ngày hôm qua vừa mới thông qua điện thoại, Kỷ Hân Hân ánh mắt mang theo điểm lập lòe. Nàng cơ hồ là thật cẩn thận hỏi, "Hắn nói cho ta một kiện về tỷ tỷ sự, kỳ thật đây cũng là ta hôm nay cho ngươi điện thoại nguyên nhân. Ta tưởng cùng ngươi xin lỗi. Ta phía trước cũng không biết ngươi thích thời ngộ, nếu ta biết, ở ngươi trước mặt ta hẳn là biểu hiện đến càng." Nàng khó xử mà tạm dừng một chút, như là nghĩ không ra nơi này nên dùng cái gì từ. Tóm lại, "Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Ta thích hắn cùng hắn thích ngươi có cái gì xung đột." Kỳ phồn âm rượi vào cũng không quá nhân thể công học ghế dựa. Không chút để ý hỏi, ngươi lại vì cái gì cùng ta xin lỗi? Tạo thành kỉ phồn âm bi kịch, chứ bỏ nàng tự thân yếu đối may mắn không hiểu cự tuyệt bên ngoài, kia mấy cái chẳng biết xấu hổ nam nhân mới là đầu sọ gây tội, đối kỉ phồn âm chẳng quan tâm người nhà tuy rằng không tính là vô tội, nhưng như thế nào cũng đến ở tội ác đệ nhị cầu thang. Kỷ Hân Hân vì cái gì đột nhiên đánh cái này điện thoại tới xin lỗi? Kỉ phồn âm thật sự lười đến nghĩ nhiều. Này nhóm người phía trước yêu hận tình thù nàng đều mặc kệ, chỉ cần không trì hoãn nàng kiếm tiền liền hảo. Kỳ hân hân vô về ngực thư khẩu khí, lộ ra tươi cười, tỷ tỷ không ngại liền thật tốt quá, ta về sau sẽ chú ý cùng thời ngộ bảo trì khoảng cách. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không cùng hắn ở bên nhau. Kỳ phôn âm không tỏ ý kiến mà lên tiếng, nghĩ thầm, tống thời ngộ, thảm. Kỳ hân hân lại ở máy tính đối diện hỏi, tỷ tỷ hiện tại còn thích hắn sao? Nàng hỏi đến không hề tâm cơ, giống như chỉ là như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi, thiên chân lại điểm ý. Vì thế kỳ phôn âm đáp đến cũng thực tùy tiện thính không phải một sớm một chiều là có thể vứt bỏ. Còn thích ăn a." Kỳ Hân Hân mặt mang tươi cười mà lặp lại một lần, "Ta đã biết." Kỳ Hân Hân giống như gọi điện thoại tới thật sự chính là vì chuyện này, tại đây đoạn đối thoại kết thúc về sau, nàng thực mau liền cùng kỳ phồn âm nói ngủ ngon cắt đứt thông tin. Kỳ phồn âm đem khinh bạc laptop khép lại, mắt kính hướng lên trên mặt một gác, liền đem chuyện này ném tới sau đầu. Thẳng đến nàng ngày thứ ba kiểm tra về nhà dụ hoặc tiến chứng minh tê khi, mới phát hiện có điểm không thích hợp. Hôm trước hơn 10 giờ tối, không sai biệt lắm vừa lúc là video kết thúc thời gian điểm, kỳ hân hân cống hiến một bút ước chừng 16 vạn tình cảm tiến trướng. Ở kia lúc sau, nàng lại lục tục cống hiến mặt khác vài nét bút ký lục. Ở ngày hôm qua, tống thời ngộ cùng kỳ hân hân lại cơ hội là trước sau chân mà nhập trướng hai bút tình cảm giá trị. Nói vậy này hai người nói chuyện phiếm khi nói đến về chuyện của nàng đi. Minh thế còn có cái này, trinh thám tác dụng là kỳ phồn âm không nghĩ tới. Nàng dựa vào ghế dựa trầm tư hạ Tuy rằng không biết kỳ Hân Hân rốt cuộc ở kia ngắn ngủi video trò chuyện tiến hành rồi cái gì tâm lý hoạt động, nhưng đại gia cảm xúc dao động đều rất kịch liệt a. Khó trách Pha Áp muốn đem tình cảm đơn độc nói ra làm hạng nhất Tuyết Minh. Bất quá cũng là, cầu Huyết kịch cảm xúc dao động vẫn luôn đều thực kịch liệt, bình bình đạm đạm cầu Huyết liền không gọi cầu Huyết. Thế thân văn học chính là cầu Huyết đề tài cây thường xanh. Nhìn chằm chằm Kỷ Hân Hân 16 vạn nhìn trong chốc lát, kỳ phôn âm nhẹ điểm xúc khống bản lại mở ra chính mình kế hoạch Trầm ngâm một lát làm một chút sửa đổi. Ân, ngẫu nhiên cũng có thể thích hợp kích thích một chút đại gia cảm xúc. Sửa chữa đến một nửa khi, kỳ phồn âm di động vang lên. Nàng đánh bàn phím động tác ngừng một chút. Di động làm miễn quấy rầy hình thức, có thể đem điện thoại đánh tiến vào chỉ có một người dùng tổ. Mà cái kia người dùng tổ, hiện tại lại chỉ nằm một người. Kỳ phồn âm không làm Tống Thời Ngộ nhiều chờ, nàng đem chính diện chiều hạ di động quay cuồng lại đây dán đến bên hai. Ngươi hảo. Tống Thời Ngộ thanh âm có điểm thẫn, ngày mai Cả ngày. Hảo. Công tác của ta thời gian là buổi sáng 9 giờ đến buổi tối 24 điểm. Kỳ phôn âm dù bận vẫn lung dung mà biên nghe điện thoại biên một tay đem hồ sơ cuối cùng sửa chữa kết thúc, mở ra một chương nghệ hợp đổi mới nhật trình biểu, tuyển định ngày mai thật dài một lan, xác nhận hẹn trước 15 tiếng đồng hồ sau. Xác nhận. Tống thời ngộ nặng nghề mà nói, yêu cầu ta sau đó sẽ chia ngươi, cứ như vậy. Chuyển khoản giữ lại hẹn trước Nga. Kỳ phôn âm tâm bình khí hòa mà nhắc nhở hắn. Tống thời ngộ cái gì cũng chưa nói liền cắt đứt điện thoại. Bất quá một phút thời gian, kỷ phôn âm liền thu được tống thời ngộ chuyển khoản giống như 150 vạn chính là cái ném tới trong nước nghe vàng tiền xu Kỷ phôn âm liền thích loại này coi tiền tài vì cặn bã khí khái. Đúng là tống thời ngộ khẳng khái làm nàng tài khoản ngân hàng đã có 200 vạn. Tuy rằng về nhà đếm ngược con ước chừng có 9, 997, 637, 851.00, nhưng ít ra mở đầu thực thuận lợi, không phải sao. Kỳ phôn âm mỉm cười đem về nhà dụ hoặc đóng cửa, cỡ lắc mở tống thời ngộ nói chuyện phiếm cửa sổ, bắt đầu tiếp thu khách hàng phục vụ yêu cầu. Tống thời ngộ hiển nhiên là trường thi suy nghĩ, cho nên yêu cầu một cái một cái lục tục mà phát lại đây, lúc nhanh lúc chậm. Kỳ phôn âm rất có kiên nhẫn mà chờ, thẳng đến tống thời ngộ 5 phút không có động tính, nàng mới hảo tính tình hỏi, liền này đó sao? Tống thời ngộ bên kêu biểu hiện đối phương đang ở đưa vào nửa ngày, cuối cùng phát lại đây chỉ có một tấn tự. Kỷ phồn âm thuận tay trở về một cái cảm ơn lão bản biểu tình bao, đêm này đôi vụn vặt lịch sử trò chuyện phục chế tới rồi hồ sơ, vì ngày mai công tác bắt đầu làm chuẩn bị. Tống thời ngộ yêu cầu đảo cũng không tính quá nhiều quá phiền thoái, hắn thậm chí còn ở vào lúc ban đêm đem phối hợp tốt váy dày trang sức đều đưa đến kỷ phồn âm địa chỉ. Kỷ phồn âm bị gõ vang muôn khi còn tưởng rằng là cơm hộ, vừa nhìn thấy an mặc tây trang váy nhân viên nữ cùng nàng trong tay một đường đại bài hộp liền biết chính mình tưởng sai rồi. Thu được hộp qua, qua đi Kỷ phôn âm không có lập tức thí xuyên, mà là chầm ngâm một lát móc di động ra kiểm tra rồi một chút. Tống thời ngộ tặng lễ giá trị 8 vạn. Quả nhiên, động sản bất động sản cùng ngân hàng chuyển khoản giống nhau đều sẽ bị tính toán ở bên trong. Kỷ phôn âm đem giá trị xa xỉ váy hướng trên giường một ném, nở nụ cười. Mười tỷ nhìn xa xôi, thật cũng không phải không thể đạt thành. Chỉ xem rau hẹ có bao nhiêu có thể dài quá. Tống thời ngộ đem khắc nghiệt nói toàn bộ xóa bỏ, cuối cùng cao mày ở đưa vào khung nổi đánh một cái ấn tự Qua loa mà chia kỷ phôn âm, sau đó đem điện thoại ném tới bên cạnh nhắm mắt là ngơ. Cùng kỷ phôn âm lần trước gặp mặt sau khi trở về, tống thời ngộ liền bắt đầu cả người không dễ chịu. Từ trước tống thời ngộ chỉ thích xem kỷ phôn âm mặt, cảm thấy kia không hổ là kỷ hân hân song bào thai nhưng kỷ phôn âm chỉ cần một động tác vừa nói lời nói, liền lập tức cùng kỷ hân hân khác nhau như hai người. Hắn rõ ràng biết kỷ phôn âm không phải kỷ hân hân, chính là kỷ phôn âm kêu ba cái giờ, quả thực chính là sống sờ sờ kỷ Hân, hân. Ngày đó kỷ phồn âm nên ngang mà đi sau, tống thời ngộ bực bội đến cơ hồ quăng ngã tiệm cơm Tây Cái Ly. Sau khi trở về ngày hôm sau, hắn ma xuôi quỷ khiến mà cấp kỷ hân hân gọi điện thoại, thử hai lần mới bị kỷ hân hân tiếp lên. Nàng thanh âm vẫn là giống nhau vui sướng, lệnh người thả lỏng, thời ngộ, tìm ta có việc sao. Ân tống thời ngộ dừng một chút, vẫn là không hề gánh nặng mà nói, có một việc ta vẫn luôn không nói cho ngươi, tỷ tỷ ngươi thích ta, nàng đối ta thông báo quá. Như thế nào sẽ? Kỳ hân hân kinh ngạc lại tự trách, ta đây đi phía trước ngày đó ngươi đối ta thổ lộ, tỉ tỉ nhất định thực thương tâm. Sớm biết rằng như vậy, ta liền. Ngươi cái gì cũng không cần làm, nàng biết ta thích ngươi, cũng biết ngày đó ta muốn làm cái gì, nàng đều tiếp nhận rồi. Tông thời ngộ trấn an thiện lương người trong lòng, ngươi không cần cảm thấy ấy nấy, ta chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi hẳn là biết chuyện này. Kỳ hân hân trầm mặc sau một lúc lâu, ở di động một chỗ khác thở dài một tiếng. Nàng sâu kín mà nói. Nguyên Lai tỷ tỷ thích ngươi a? Nhưng ta chỉ thích ngươi." Tống Thời Ngộ khẳng định mà nói. Nói ra những lời này nháy mắt, Tống Thời Ngộ cơ hồ là lập tức cảm thấy chính mình ngực củ rụt tiêu tán khai đi, làm hắn như trút được gánh nặng. Không sai, người ta thích, chỉ có Kỷ Hân Hân a. Nhưng mà lại qua hai ngày, Tống Thời Ngộ lần nữa nhận được Kỷ Hân Hân điện thoại. Nàng nước nở nói, "Ta cùng tỷ tỷ đánh quá điện thoại, nàng nói nàng vẫn là thích ngươi. Thời Ngộ, ngươi có thể hay không không cần lại thích ta?" Ta không nghĩ làm tỉ tỉ khổ sở. Tống thời ngộ chầm mặc hồi lâu, thực xin lỗi, hân hân. Ta có thể thỏa mãn ngươi rất nhiều yêu cầu, nhưng chuyện này làm không được. Các đức này thông điện thoại khi, tống thời ngộ cơ hồ có thể nếm đến chính mình trong cổ họng dâng lên nhàn nhạt dì sát vị, phản phất vừa mới bị người đương ngực thật mạnh một chùm y. Không thể lại liên hệ kỷ phôn âm, nếu hân hân phát hiện nhất định sẽ sinh khí. Nghĩ như vậy tống thời ngộ nhịn một ngày, cũng liền một ngày. Cuối cùng một lần Sau đó liền thật sự cùng nàng chặt đức. Hắn nghĩ như vậy, bắt thông kỷ phồn âm điện thoại. Ngày mai, cả ngày. chương 5. Ngày hôm sau là tống thời ngộ sinh nhật, kỷ phồn âm dậy thật sớm, tinh xảo mà làm nguyên bộ hộ gia, hoa trang, tiểu tóc, cuối cùng mới thay tống thời ngộ đưa tới trang phục. Vừa ra đến trước cửa, kỷ phồn âm đối với toàn thân kính nhìn thoáng qua, hướng bên trong điểm tính Mỹ lệ chính mình hơi hơi mỉm cười. Buồn cười chính là, kỷ hân hân bản tính căn bản không phải như vậy cá nhân. Nàng cùng kỳ hân hân đều ở sắm vai cái này biểu hiện giả dối, lừa vẫn là giống nhau người. Này nhưng quá thú vị hoang đường. Ngồi xe đi trước tống thời ngộ định mục đích địa trên đường, kỳ phôn âm lại đem hắn ngày hôm qua để phục vụ yêu cầu nhìn kỹ một lần. Tống thời ngộ yêu cầu nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản. Tổng mà tới nói chính là một cái ý tứ. Tống thời ngộ cùng kỳ hân hân hiển nhiên là cãi nhau qua. Thật thú vị, kỳ hân hân loại này cấp bậc hải vương hẳn là sẽ không ở rất nhỏ chỗ thất thủ Nói cách khác, nàng hẳn là cô y cấp Tống Thời Ngộ tìm không vui. Bất quá đối Kỷ Phồn Âm tới nói này cũng không phải kiện chuyện xấu, bởi vì Tống Thời Ngộ quay đầu liền tới dùng tiền tìm vui vẻ. Xe ở ven đường chậm rãi dừng lại khi, Kỷ Phồn Âm cầm lấy di động xuống xe, thuận thế nhìn lướt qua thời gian. Còn có 10 phút đến 9 giờ. Kỷ Phồn Âm không chút hoang mang mà đi gần nhất tinh kếji mua hai ly cà phê, một ly riêng tuyển Tống Thời Ngộ thích khẩu vị. Kỷ Phồn Âm một tay cầm một ly đang muốn nhân viên chạy hàng một khi Cánh tiệm cà phê pha lê thấy từ bên ngoài trải qua Bạch chú. Mắt may chi gian tất cả đều là không kiên nhận thiếu niên bị bạn cùng lứa tuổi vây quanh ở chính giữa, ngũ quan xuất sắc dáng người cao gầy còn môi hồng răng trắng, chẳng sợ đứng ở trong đám người cũng là mọi người tầm mắt không tự giác tiêu điểm nơi. Kỳ Hân Hân mới vừa đi không mấy ngày, nàng người theo đuổi nhóm đương nhiên đúng là tâm tình tệ nhất thời điểm. Bạch chú còn thượng học, tất không thể đi theo kỳ Hân Hân trưởng cư nước Pháp gì, kỳ Phồn Âm nhớ rõ là hắn cha mẹ phi thường phản đối việc này. Tạm thời tịch thu hắn hộ chiếu. Kỳ Phong âm nhẹ nhấp một ngụm trong tay hấm áp lấy thiết, cười đem tầm mắt từ Bạch chú trên người rời đi, giẫm lên nhẹ nhàng nện bước từ trước môn rời đi. Nàng chân trước mới vừa đi, Bạch Trú sau lưng cùng các đồng bạn cùng nhau đi vào tiệm cà phê. Các đồng bạn rìu rít trong tiếng, Bạch chú cao mày ngẩn đầu nhìn lướt qua trong tiệm, tầm mắt cơ hồ là ở một giây đồng hồ không đến thời gian đã bị từ cửa sổ sắt đất một góc biến mất thân ảnh gắt gao nắm lấy. Kỷ hân Hân bóng dáng hắn không có khả năng nhận sai. Bạch Trú không cần nghĩ ngợi mà đuổi theo, xuyên qua đám người đẩy ra cửa kính, cơ hồ là đấu đá lung tung mà lướt qua toàn bộ mặt tiền cửa hàng, sau đó quẹo trái đuổi theo cái kia bóng dáng. Nàng đã trở lại. Nàng không phải còn ở Paris sao? Người thiếu niên cao chân trường, chạy như điên tốc độ mau đến như là nhanh như điện chớp, thực mau liền từ trong đám người tìm được rồi cái kia bóng dáng. Tiếp cận khi, hắn theo bản năng thả chậm lại bước, từ sau lưng không quá xác định mà kêu, "Tỉ tỉ." Đối phương dừng bước, Quay đầu lại nở nụ cười, ngươi lần thứ hai nhận sai, người mình thích cùng người đáng ghét đều phân không rõ sao. Bạch chú trên mặt hơi hơi mềm hóa biểu tình tức khắc tiêu tán vô tung, hắn nhíu chặt khởi mi, chán ghét niệm ra đối phương tên, kỷ phôn âm. Bạch thiếu. Kỷ phôn âm chiều hắn khẽ gật đầu. Ngươi bắt chước tỉ tỉ trang điểm phong cách. Bạch chú trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ngươi cho rằng như vậy tống thời ngộ liền sẽ yêu ai yêu cả đường đi thích thượng ngươi. Kỷ phôn âm tò mò mà thỉnh giáo Ngươi như thế nào biết ta hy vọng tống thời ngộ thích ta? Tống thời ngộ đã nói rồi, chỉ giấu giếm tỉ tỉ một người, sợ nàng vì ngươi khổ sở. Bạch chú đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi, cười nhạt nói, ngươi thích tống thời ngộ sự tình căn bản không phải cái bí mật, tất cả mọi người biết ngươi không biết tự lượng sức mình. Hắn cho rằng kỷ phồn âm sẽ bị này phiên lời nói nhục nhã đến rơi xuống nước mắt. Nhưng mà kỷ phồn âm chỉ là như suy tư gì mà ừ một tiếng, lại ngẩn đầu nói, ta còn vội vàng đi công tác, ngươi tự tiện đi. Bạch chú, Mà nhìn kỹ Phồn Âm cầm hai ly cà phê rời đi, nội tâm bị một đám dương đả thần thú sợp em. Nhưng hắn thực mau ý thức đến đối Kỷ Phồn Âm sử dụng quốc măng nói cùng măng kỷ hân hân không có hai dạng, lập tức lại thu trở về. Bạch chú nhìn kỹ Phồn Âm đi xa bóng dáng, kia thân ảnh yêu điệu mỹ lệ tự tin, cùng từ chức vâng vâng dạ dạ kỷ Phồn Âm căn bản không phải một người. Kỷ Phồn Âm công tác, nàng không phải tốt nghiệp lúc sau liền trở thành dân thất nghiệp lang thang sao? Kỷ Âm đem Bạch chú ném tại chỗ. Cũng không sợ tâm cao khí ngạo hắn sẽ dò hỏi tới cùng. Bạch chú trong lòng nàng là tầng chốt nhất cái loại này người, liền nhớ cái tên đều xem như ban ân cái loại này, căn bản không cần lo lắng bạch chú tò mò nàng đang làm cái gì. Bạch chú đương nhiên cũng sẽ là viên hảo giao hẹ, bất quá sẽ không giống tống thời ngộ dễ dàng như vậy loại tiến trong buồn là được. kỳ phôn âm chậm gì gì mà ở tống thời ngộ nói địa phương chờ đợi một lát, một chiếc màu đen điệu thấp xe hơi liền ngừng ở nàng trước mặt, ghế phụ cửa xe tự động mở ra. Kỷ phôn âm không lưng đem một ly lạt kẹ đưa cho ghế điều khiển tống thầy ngộ, chiều hắn cười, sinh nhật vui sướng. Ăn cơm sáng sau. Ta cho người mua cà phê. Tống thầy ngộ nhìn nhìn nàng, như là còn không có điều chỉnh lại đây trạng thái dường như, không nói một lời mà đem ly giấy tiếp nhận đặt ở hai người châu ngồi trung gian. Kỷ phôn âm hợp lại một chút làn váy ngồi vào trong xe, đem cửa xe mang lên, biên gửi đai an toàn biến nói, mua xe mới. Trước kia chưa thấy qua người khai này một chiếc. Tống thời Ngộ hạ chân ga Thất thần mà, ân, ngày hôm qua mới vừa mua. Kỳ phôn âm hiểu rõ, gặp lên sao, đương nhiên không hảo khai trước tiêu xe, bị người nhận ra tới ảnh hưởng nhiều không tốt. Đúng rồi, ta vừa rồi thấy bạch chú, hắn giống như cũng cùng đồng học ra tới chơi. Kỳ phôn âm ý xấu mà nói cho tống thời ngộ, còn cùng ta đánh một tiếng tiếp đón. Bạch chú cùng người chào hỏi. Tống thời ngộ dừng một chút. Hắn có phải hay không đem người nhận sai? Kỳ phôn âm cầm ly cà phê cười, hắn cùng kỳ hân hân chào hỏi, không sai nha. Tống thầy ngộ cao mày, ngươi không nói gì thêm dư thừa đồ vật. Sao có thể kỷ phồn âm đánh gãy hắn vô dụng lo lắng, ta hôm nay lại không phải tới gặp hắn, hắn làm sao có thể cùng ngươi so. Tống thầy ngộ, hắn không nói chuyện, nhưng kỷ phồn âm cảm thấy tốc độ xe tựa hồ so vừa rồi nhanh như vậy một chút. Trải qua vừa rồi quán cà phê khi, kỷ phồn âm không chút để ý mà hướng bên kia nhìn thoáng qua. Bạch chú đứng ở cửa, vẫn là cái kia đôi tay cắm túi ai đều không yêu tư thế. Nồng đầm hai hàng lông mày nhăn ở bên nhau bài trừ một đạo không vui nếp gấp, toàn thân chính là bốn chữ. Mà ai lão tử? Đồng bạn cười chú y bờ vai của hắn nói gì đó, bị hắn nghiêng đầu không kiên nhẫn mà bắt khai đi. Ngươi cười tống thời ngộ đột nhiên hỏi, ngoài cửa sổ có cái gì? Một khắc viên rau hẹ. Kỳ phôn âm tưởng. Sau đó nàng quay đầu lại không hề khác thường mà trả lời, từ ta cửa sổ xe thượng có thể thấy ngươi ảnh ngực à. Trước kia ngươi đều ngồi tài xế xe. Hôm nay hình như là lần đầu tiên ngồi ở ngôi ghế điều khiển phụ thượng. Hôm nay là ta sinh nhật, chỉ nghĩ cùng ngươi hai người cùng nhau quá." Tống Thời Ngộ nói. Hắn giống như rốt cuộc tiến vào trạng thái, nói chuyện ngữ khí thần thái đều bắt đầu tự nhiên lên. "Hào Nha Kỷ, phồn âm so với hắn càng hạ bút thành văn, kia hiện tại chúng ta đi nơi nào?" Tống Thời Ngộ cười một chút, cho cô "Chocolate nhà xưởng." Kỷ Phồn Âm là thật không nghĩ tới Tống Thời Ngộ cư nhiên sẽ đến cho Chocolate nhà xưởng loại địa phương này. "Nói như thế nào đâu, chính là Cùng hắn người này vô luận biểu nhân cách vẫn là nhân cách đều không quá có thể đáp được với biên. Nhưng kỷ phồn âm cũng không phải không thể lý giải. Cái này đáng thương nam nhân chính là muốn kỳ hân hân đưa hắn một phần ý vị đặc thủ cho cô mà thôi. Vì thế hắn không chỉ có hoa 158 vạn, mua một chiếc xe, còn đem cho cô nhà xưởng đặt bao hết một cái buổi sáng. Ta từ trước chưa làm qua thủ công cho cô lết phồn âm kỷ nữ kỷ nữ mà khó xử nói, không biết như thế nào làm, khả năng sẽ thất thủ làm được rất khó ăn. Không quan hệ, chỉ cần ngươi thân thủ làm, ta đều sẽ thức thích. Tống thời ngộ ngữ khí hòa hoãn. kia đương nhiên, ngươi là cái thứ nhất thu ta thủ công chô cô lết người, nếu là ngươi không thích, ta chẳng phải là thực không có mặt mũi. Kỳ phôn âm đương nhiên mà nói. Hai câu này lời nói lăn qua lộn lại đều là truyền đạt một cái ý tứ. Ngươi tống thời ngộ, là ta kỳ hân hân lần đầu tiên làm thủ công chô cô lết đối tượng. Khách hàng nghe xong quả nhiên thật cao hứng, ở bên mở ra bếp lò nổi lên thủy. Kỳ phôn âm cầm nhân viên công tác cấp thủ công chô cô chế tác chỉ nam nghiêm túc đọc một lần, cảm thấy cũng khó không đến chạy đi đâu, vì thế đẩy ra tống thời ngộ đem chô cô liết tiểu tâm mà nóng chảy ở cách thủy đun nóng chén nhỏ chậm rãi quái. Làm cái gì hình dạng hảo? Nàng lật xem khuôn đúc quan sát tống thời ngộ phản ứng. Tống thời ngộ tầm mắt từ hoa hòe loẹ loẹ khuôn đúc thượng nhất nhất sẽ qua, cuối cùng dừng ở một cái tâm hình thượng. Thật là quá dễ dàng đoàn trước. Kỳ phôn âm không khỏi tưởng Người thích cái nào nàng do hỏi Tống thời ngộ ho nhẹ một tiếng, đều có thể. Vì thế kỷ phôn âm liền trực tiếp cầm lấy cái kia làm được kỳ thật tương đương tinh xảo tâm hình khuôn đúc, ta thích cái này, liền dùng cái này đi. Tống thời ngộ thấp thấp mà ừ một tiếng. Quá hảo hiểu, quá hệ e à si. Kỷ phôn âm thật muốn cấp người nam nhân này thượng một tiết phản hải vương khóa. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, nam khách hàng vẫn là buồn một chút mới hảo, vì thế lại từ bỏ cái này ý niệm, hết sức chuyên trú mà đem hòa tan trô cô rãi ngã vào khuôn đúc nội Dựa theo giáo trình tiến hành làm lệnh định hình Chờ đợi làm lệnh trong quá trình Tông thời ngộ đột nhiên nói lên từ trước sự tình Ngày đó tiệc tiễn biệt bữa tiệc Ngươi nói ta thổ lộ thực đột nhiên Kỳ thật không phải Ta rất sớm liền thích ngươi Kỳ phôn âm chấp chấp mắt Nhớ tới Tống thời ngộ ngày hôm qua đưa ra đặc thù yêu cầu Hắn muốn nghe kỳ hân hân vì chính mình trước hai ngày lời nói xin lỗi Tuy rằng kia cụ thể nội dung kỳ phồn âm không thể hiểu hết Nhưng nàng cũng không cần truy nguyên Bất quá là Tống Thời Ngộ từ kỳ hân hân trên người không chiếm được, ngược lại từ thế thân nơi này tìm một cái liêu lấy an ủi ảo ảnh tự mình lừa gạt tôi. Ma kỹ phone âm đúng là thu phí tới thỏa mãn hán nguyện vọng này. Chúng ta nhận thức 4 năm, đại học 4 năm, ta vẫn luôn đều thích ngươi. Tống Thời Ngộ rũ mắt chậm dai nói, lựa chọn kia một ngày đối với ngươi thẳng thắn, là bởi vì biết ngươi muốn đi nước Pháp, ngươi sẽ nhận thức càng nhiều người, có lẽ trong đó sẽ có có thể làm ngươi thích đối tượng. Ta không nghĩ như vậy. Kỳ phôn âm an tĩnh mà nghe không có chen vào nói. Ngươi cự tuyệt ta, này ta không quan hệ. Tống thời ngộ nói tới đây tạm dừng một lát, mới tiếp tục nói, nhưng ngày đó ngươi ở trong điện thoại làm ta đình chỉ phần cảm tình này. Có thích hay không một người, này không phải ta có thể khống chế. Kỳ phôn âm rốt cuộc đã hiểu hai người kia ngày đó xảo cái gì. Thực xin lỗi nàng nhẹ nhàng mà nói, thanh âm điểm mỹ đến như là sợ ẩn ở ca sướng, là ta không có suy xét đến ngươi cảm thụ, nói vậy đối với ngươi thực không tôn trọng. Ta hướng ngươi xin lỗi. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ta không hy vọng ngươi không vui, ta thu hồi câu nói kìa, ngươi cũng không cần tái sinh ta khí, hảo sao? Phiên thoái ngươi liền tha thứ kỷ hân hân, tiếp tục làm nàng váy hạ chi thần đi. Chương 6 Tống thời ngộ đôi mắt hơi hơi sáng lên, hắn theo bản năng mà nắm hướng kỷ phồn âm đặt lên bàn tay. Nhưng người sau so, so với hắn động tác càng mau mà đem tay nâng lên, sờ sờ tóc của hắn, ngươi là ta rất quan trọng người, ta không nghĩ mất đi ngươi, thời ngộ. Tống thời ngộ thuận theo mà cuối đầu. Sẽ không. Kỷ phôn âm vẫn duy trì khỏe miệng mỉm cười. Ở nam nhân mềm mại đầu tóc thượng thuận hai hạ Động tác nhẹ đến giống ở vướt ve một đoá vân. Liền ra đầu hắn đều không có đụng tới liền thu trở về. Nhưng tống thời ngộ hiển nhiên không có phát hiện cái gì bất đồng. Hắn tâm tình tốt lắm ngẩng đầu lên. Kỷ phôn âm vì thế biết này một cái khách hàng đưa ra hôm nay yêu cầu thực hiển nhiên là hoàn thành. Phục vụ phí nhập túi vì an. Hơn nữa mắt thường có thể thấy được tiếp theo phục vụ thời gian cũng sẽ không cách đến quá xa. Rốt cuộc nếu một người xa và ở giả thuyết giữa lâu lắm, khả năng liền không thể quay về thế giới hiện thực. Bôi tống thời ngộ chờ đợi đến chô cô liết hoàn toàn thành hình sau, kỷ phồn âm thân thủ học đóng gói chô cô liết, lại đánh lễ vật hộp thượng nơ con ướm, cuối cùng mới ở tống thời ngộ chờ mong trong ánh mắt đem này khối thịt ma lại một bên tình nguyện chô cô liết đưa cho hắn. Sinh nhật vui sướng. Nàng nghiêm túc mà nói. Hy vọng ngươi về sau mỗi một năm sinh nhật đều có thể quá đến như vậy vui vẻ. Sang năm hôm nay khả năng còn không có kiếm đủ tiền, cho nên liền giữ gìn một chút tống thời ngộ nhìn xem có thể hay không trưởng thành kỳ khách hàng đi. Cảm ơn. Tống thời ngộ tiếp nhận tiểu xảo hộ, trầm ngâm một chút, ta hy vọng về sau mỗi một năm sinh nhật đều có thể cùng ngươi cùng nhau vượt qua. Kỳ phôn âm con đôi tay chiều hắn cười, chỉ cần ngươi nguyện ý, nguyện vọng này đương nhiên có thể thực hiện. Tống thời ngộ cũng lộ ra tươi cười. Hắn đem cái kia hộp coi nếu chân bảo mà thu lên, đói bụng sao? Chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Cơm chưa là Tống Thời Ngộ thích nhà ăn, Quỷ Phồn Âm ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà thế hắn điểm thích thái sắc. Buổi chiều là đi một nhà hoàn cảnh u tĩnh thư viện đọc sách nói chuyện thiếm, mấy cái giờ thời gian Quỷ Phồn Âm đều đem Tống Thời Ngộ hống đến vô cùng cao hứng. Cơm chiều lại thay đổi một nhà hàng, dùng chính là có đàn vi ô lông tay ở bên diễn tấu ánh đến bữa tối. Cuối cùng, hai người đi nhìn một hồi một phiếu khó cầu ca kịch. Còn ngồi ở tầm nhìn tốt nhất chỗ ngồi. Kỷ Phồn Âm, thật là thực quý tộc một ngày sinh hoạt, cảm ơn chiêu đãi. 15 tiếng đồng hồ công tác thời gian cơ hồ là nhoáng lên rồi biến mất. Tống Thời Ngộ đem Kỷ Phồn Âm đưa về ký ra nơi tiểu khu. Kỷ Phồn Âm chú ý tới trên xe biểu hiện thời gian là 11 giờ 20 phút, thật giống như Tống Thời Ngộ riêng trước thời gian hơn nửa giờ kết thúc ngày này hẹn hò dường như. Đại khái là bị lần trước đếm ngược cấp dọa ra bóng ma tâm lý. Kia quả thực cùng đánh gãy nam nhân cao trào không hai dạng. Xe chỉ đình đến tiểu khu cửa, Tống Thời Ngộ trầm mặc mà dừng xe, nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ. "Cảm ơn ngươi đưa ta về nhà." Kỷ Phồn Âm tận chức tận trách mà làm một chút thăm đáp lễ, "Hôm nay sinh nhật ngươi quá đến vui vẻ sao? Có ngươi tại bên người, thực vui vẻ." Tống Thời Ngộ thấp giọng đáp. Hắn thật dài lông mi rũ xuống đi che lại đôi mắt, cả người bộ dạng tự nhiên mà vậy nhiễm điểm ngũ quan trời sinh tự mang u buồn, "Nếu ngươi có thể thích ta, liền càng tốt." Kỷ Âm chớp chớp mắt, Này không phải chính ngươi cự tuyệt phục vụ lựa chọn sao Đương nhiên phục vụ thời gian còn không có kết thúc liền như vậy dỗi khách hàng là thực không có chức nghiệp tố chất Vì thế nàng nói gần nói xa Kỳ thật ta còn cho ngươi chuẩn bị mặt khác một phần quà sinh nhật Tống thời ngộ ánh mắt quả nhiên lập tức đầu hướng về phía nàng Thật vậy chăng Kỳ phôn âm tử trong bao lấy ra so bàn tay còn nhỏ trang sức hộ Ơn, sớm mấy ngày ta liền lấy lòng Đương nhiên không có khả năng Là ngày hôm qua mới vừa mua Tống thời ngộ nhấp môi tiểu tâm mà tiếp nhận đi, do dự vài giây mới đưa này mở ra, hơi hơi mở to hai mắt, là cùng ta đưa ngươi. Một đôi vòng tay. Kỷ phôn âm đem thủ đoạn vươn ở tống thời ngộ trước mặt quơ, quơ. Nàng chính mang tống thời ngộ ngày hôm qua đưa vòng tay của nàng, đưa cho tống thời ngộ còn lại là cùng hệ liệt nam khoảng. Nói cách khác, tình lữ khoản Tuy rằng có điểm quý, bất quá rốt cuộc tống thời ngộ cấp đến cũng không ít, coi như cho hắn đánh cái 9.9 chiết. Kỷ phôn âm dùng thấp phỏng thanh âm hỏi hắn ta tưởng ngươi hẳn là sẽ vừa ý mới mua. Ngươi thích sao? Tống thời ngộ giật giật hầu kết, sau một lúc lâu mới trả lời, thích. Hân hân, ngươi có thể thay ta mang lên sao? Kỷ phôn âm đương nhiên đưa Phật đưa đến tay mà đem vòng tay tròng lên tống thời ngộ trên cổ tay. Ta đây đi rồi. Nàng cười hỏi. Tài kiến. Kỷ phôn âm bước ra ngoài xe lúc sau, tống thời ngộ xe cơ hồ không có dừng lại liền rời đi. Kỷ phôn âm đứng ở ven đường nhìn theo hắn một đường điện quang mang hỏa hoa mà rời đi. Nhìn rất có siêu tốc tư thế, giống như phía sau có quỷ ở truy. Chờ Tống Thời Ngộ đuôi xe hoàn toàn biến mất, Kỷ Phon Âm mới dương dương lông mày tiếp xúc buôn bán tươi cười, đưa điện thoại di động lấy ra tắt đi còn có 3 phút liền phải vang lên đếm ngược. Nam nhân, tống tắc. Biết rõ chính mình là đang nằm mơ, cũng sẽ một chân dẫm tiếng ngu xuẩn trong ngục đi. Kỷ ra tuy rằng liền ở sau người, Kỷ Phon Âm tất là không thể hồi, nàng cắt đánh xe áp, đang chuẩn bị kêu xe hồi chính mình thuê phòng ở khi, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng loa vang. Nàng quay đầu nhìn lại, gặp được dựa nghiêng trên xe máy thượng bạch chú. Hắn hiển nhiên ở nơi đó từ đầu thấy được đôi. Thìm ta mội mội nói, tới nơi này là không thấy được. Kỳ phôn âm hảo tâm mà nhắc nhở hắn. Bạch chú không có bị nàng ngắt lời mang chạy đề tài, mà là câu mày hỏi, ngươi có phải hay không giả trang thành nàng ở bên ngoài làm cái gì bại hoại nàng thanh danh sự? Cái này mạch não, ưu tú. Kỳ phôn âm dù bận vận ung dung mà đem tóc dài bắt đến mai sau, cái gì bại hoại thanh danh sự tình? Buổi sáng thời điểm ta không phải đã nói sao, ta ở công tác. Vừa mới chiếc xe kia là cái nam nhân đi. Bạch chú đi nhanh chiều kỷ phồn âm tới gần, ta hỏi ngươi có phải hay không dùng kỷ hân hân tên này đi bên ngoài lửa nam nhân. Ngươi trước kia căn bản không như vậy trang điểm, liền mặt đều sẽ không lộ ra tới, chờ nàng vừa đi lại đột nhiên cái gì đều bắt đầu học nàng, chẳng lẽ không phải muốn dùng thân phận của nàng đi ra ngoài giả danh lừa bịp. Chờ đến nàng khi trở về, ngươi liền tính toán dùng này đó những chuyện ngươi làm vũ nhục nàng. Có phải hay không?" Kỷ Phồn Âm trầm tư thật lâu sau, khiêm tốn cầu hỏi, "Ngươi gần nhất nhìn cái gì phim truyền hình?" Người bình thường cũng sẽ không não bổ đến nơi đây. Nói sang chuyện khác. Bạch Trú đứng yên ở kỷ phồn âm trước mặt, giống chỉ tức xủi bọt mép tiểu sư tử, "Ngươi dám không dám nói ra vừa rồi chiếc xe kia người đến tụt cùng là ai?" Thương nghiệp cơ mật. Kỷ Phồn Âm bình tĩnh mà từ chối hắn, "Ngươi đi ra ngoài bán sự tình cũng có thể tính thương nghiệp cơ mật." Bạch Trú phúng hỏi, Âm thở dài, Cùng đứa nhỏ này quả thực lười đến sinh khí, ngươi không phải thích ta mội mội sao. kia thì thế nào? Bạch chú hít mắt, ta thích nàng, không đại biểu ta đối với ngươi cũng sẽ khoan dung. Hùng chi ngươi còn ở hủy hoại nàng danh. Vậy ngươi cảm thấy, nàng là ta người như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể sắm vai đến giống sao? Kỳ phôn âm hỏi. Bạch chú giống như đột nhiên đã bị nàng này một câu vấn đề cấp nghẹn họng, gò má quấn bách mà hơi hơi đỏ lên. Ai? Ai biết ngươi chuẩn bị dùng cái gì thủ đoạn Người gương mặt này vốn dĩ liền cùng nàng giống nhau như lúc. Nói như thế kỷ phồn âm lừa dối hắn, liền tính ta ở làm bộ nàng, thích nàng người, tỉ như ngươi, không phải cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra ta là giả mạo sao. Đương nhiên, bạch chú lập tức sạc thành ngươi liền tính lại như thế nào học nàng, cũng không có khả năng trở thành nàng. Kia không phải hảo, không ai sẽ bị ta lừa đến, ta chẳng phải là nhảy nhót vai hề mà tôi Kỷ phồn âm bỗ tay, bị ta lừa đến người, khẳng định là đầu góc không hảo sự. Thích đến không đủ thơm, đúng hay không? Bạch chú, trên mặt hắn biểu tình thoạt nhìn hình như là tưởng gật đầu, nhưng lại trực giác đến cảm thấy không đúng chỗ nào. Cuối cùng hắn cũng không gật đầu, mà là hung tận mà ném xuống một câu cảnh cáo, "Ta biết ngươi khẳng định ở mưu hoa cái gì, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, đừng làm cho ta bắt được đến." Kỳ Phong âm nhìn theo người thiếu niên cười mổ tỏ ầm ầm ầm đi xa, tại chỗ bình tĩnh mà dùng di động tiêu một chiếc xe. Người trẻ tuổi tinh lực thật là tràn đầy. Nói được tin thể thản thản, Về sau thân thể còn không phải thực thành thật mà tiếp nhận rồi Tống Thời Ngộ giới thiệu. Về nhà trên đường, Kỷ Phồn Âm cố ý mở ra về nhà dụ hoặc nhìn xem Tống Thời Ngộ hôm nay tình cảm dao động. Phục vụ trong lúc nàng từ trước đến nay thực thủ quy củ, tuyệt không sẽ trên đường xem di động, vì thế cùng Tống Thời Ngộ tách ra lúc sau mới lần đầu tiên đem điện thoại cầm lấy tới. Trư Bỏ vừa rồi Bạch Trú cũng cho một chút tiến chứng ở ngoài, Tống Thời Ngộ đương nhiên sẽ không làm Kỷ Phồn Âm thất vọng, hắn này cả ngày tình cảm dao động có thể nói thập phần lên xuống phức lông. Nhiều vô số minh tế có mấy chục điều. Lớn nhất hai bút, phân biệt là ở chô cô lết nhà xưởng, cùng vừa mới cáo biệt thu được ngoài ý liệu quả sinh nhật khi. Nay cùng kỷ phồn âm dự đoán kém không được quá nhiều. Nhưng chờ đến nàng rửa mặt xong nằm ở trên giường, cuối cùng một lần thói quen mà lật xem nhập chướng minh tế khi, đột nhiên phát hiện gần một chút khi lại có một bút minh tế. Tống thời ngộ, 10 vạn, tình cảm. Kỷ phồn âm nhìn nhìn cười khúc khích. Thời gian này, lớn như vậy cảm xúc dao động Xem ra tống thời ngộ là phục hồi tinh thần lại. Kỷ phôn âm không chút nào quan tâm mà đưa điện thoại di động cắt thành miễn quay dày hình thức hướng trên tủ đầu giường một phóng, hai mắt một bế đã ngủ. Tống thời ngộ từ kỷ ra tiểu khu rời đi khi, chân ga cơ hồ dẫm tới rồi đế, giống đang trốn tránh kia thường thường vô kỳ đếm ngược văng lên. Chỉ cần nghe không thấy tiếng chuông, thật giống như. Cái này mộng sẽ không kết thúc. Thật giống như cái kêu lời ngon tiếng ngọt, trong mắt chỉ có hắn một người nữ nhân thật là kỷ hân hân. Tông thời ngộ mới chậm dãi thả chậm tốc độ xe một đường xử về nhà chung. Ngày nay 15 tiếng đồng hồ là vô cùng thỏa mãn cùng điểm Mỹ. Nhưng một khi kết thúc về sau, thỏa mãn điểm Mỹ liền toàn bộ hóa thành hư không châm trọng. Tống thời ngộ đem xe đình ổn ở Gaza, cũng không có trực tiếp xuống xe, mà là ngồi ở trên ghế điều khiển ngơ ngẩn mà nhìn nửa ngày chính mình trên cổ tay vòng tay. Là hân hân cho hắn mua quà sinh nhật, lại là nàng thân thủ vì hắn mang lên. Không, là kỳ phôn âm. Tống thời Ngộ hô hấp cứng lại Trái tim như là muốn tạc nước dường như kinh hoàng lên. Hắn cơ hồ là bạo nộm mà đem vòng tay từ chính mình trên cổ tay ngạnh xả xuống dưới, mở cửa xe ra bên ngoài thật mạnh tạp đi ra ngoài, phát ra liên tiếp lách cách tiếng vang. Thẳng đến thanh âm kia đình chỉ, tống thời ngộ rồn dập thở dốc đều không có bằng phẳng lại đây. Hắn cắn răng tạp một chút tay lái, lại nhảy xuống xe đi lấy ghế sau chô cô thu bạo mà kéo ra giải lụa, đang muốn đem bên trong tâm hình chô cô cũng cùng nhau quăng ngã ở ga ra trên tường khi. Ném mạnh động tác tạm dừng một chút. Rốt cuộc là không ném văng ra. Vì thế hắn lại đi phiên nẹ chặt kỷ phôn âm, không có cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón liền xóa bỏ bạn tốt, ngực buồn bực mới rốt cuộc tìm được rồi thư giải thông đạo. Hắn nhìn chầm chầm chô cô lết nhìn lại xem, cuối cùng cầm nó cùng nhau rời đi gà ra. Chương 7 Trước một ngày công tác 15h kỷ phôn âm ngày hôm sau nhàn nhãm mà cho chính mình thả cái giả. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là tống thời ngộ khẳng định tạm thời họ bất quá không quan hệ hắn còn sẽ lại trở về kỳ phone âm thẻ ngân hàng lúc này thực giàu có giàu có đến cũng đủ nàng đi lập tức tìm cái lâu bàn đầu phó nhưng nàng cũng không vội vã mua phòng mà là bình tĩnh mà lo ở cho thuê trong phòng nhìn một ngày phim truyền hình trong lúc kỳ Hân Hân cho nàng đánh quá một lần điện thoại Liêu cũng là thực bình thường nội dung nói chút nàng ở nước Pháp hàng ngày đúng rồi điện thoại cuối cùng kỳ Hân Hân như là nhớ tới cái gì dường như hỏi ta nghe trình lâm nói bọn họ gần nhất trong vòng muốn làm cái tụ hội ta là không qua được Tỷ tỷ muốn đi xem sao. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ cái này trình lâm đến tột cùng là ai. Tỷ tỷ không nhớ rõ sao. Kỳ hân hân nhẹ giọng nói nhỏ mà nhắc nhở nàng, cao nhị khi chuyển tới chúng ta trong trường học, lúc ấy còn rất nổi danh một người nữ sinh, gia cảnh không tồi, lớn lên thật xinh đẹp, cằm nhọn nhọn, cùng chúng ta cùng cái đại học, đi chính là tiếng anh hệ. Kỳ phôn âm nghĩ không ra, cảm thấy đại để là cái người qua đường giáp. Bất quá nếu cao trung đại học đều cùng các nàng là đồng học, Kia thuyết minh bằng hưu vọng cùng kỷ hân hân vẫn là rất trọng điệp. Hơn nữa ra cảnh giàu có. Kia này tụ hội tất nhiên có kỷ hân hân cá. Có lẽ có thể mở rộng một chút khách hàng đàn. Kỷ phôn âm phiên lịch này, không chút để ý hỏi, ngày nào đó. Liên tại hậu thiên. Tỷ tỷ cảm thấy hứng thú sao. Kỷ hân hân có điểm kinh ngạc hỏi, ta còn tưởng rằng. Ta đây đem ngươi kéo vào trong đàn đi. Hành. Kỷ phôn âm ứng hạ. Cắt đứt điện thoại sau. Kỷ phồn âm thực mau bị Kỷ hân hân kéo vào một cái trong đàn. Sau đó Kỷ hân hân liền nói chính mình tới rồi ngủ thời gian, cùng đại gia nói ngủ ngon ọ phờ lìn. Kỷ phồn âm nhìn thoáng qua đàn thông cáo, phát hiện người khởi xướng thực trật tự mà đem tụ hội thời gian cùng địa điểm đều đã viết ở thông cáo. Nàng đem thời gian địa điểm ký lục ở lịch ngày về sau, lại xem một lần đàn thành viên. Không có gì bất ngờ xảy ra mà, không có nàng bạn tốt danh sách người. Bất quá Kỷ phồn âm bạn tốt danh sách vốn dĩ cũng liền rất đoạn Có thể đếm được trên đầu ngón tay vài người, nàng không có gì bằng hữu, càng không thích đám người cùng xa giao. Sau đó, kỷ phồn âm liền đem cái này đàn thiết trí thành miễn quấy giày. Dục kỷ kỷ phồn âm ngươi, tới tham gia tụ hội. Không phải đâu không phải đâu ngươi mặt như thế nào lớn như vậy, giống như có người mời ngươi dường như. Ngày mai cũng muốn nguyên khí tràn đầy vịt, phiên phiên lịch sử cho chuyện, hân hân kéo nàng. Ta nhưng thật ra không sao cả, chính là gặp mặt khi mọi người đều ăn mặc hơi chút chính thức một chút đi kỷ phồn âm. Lý tưởng, chỉ có thể chúng ta cùng giới người tham gia. Ta mời học trưởng tới có thể đi. Ngày mai cũng muốn nguyên khí tràn đầy vịt, này muốn xem cái nào học trưởng. Lý tưởng, đương nhiên là tống thời ngộ học trưởng A ta cùng hắn ngẫu nhiên có thể gặp mặt, đến lúc đó hỏi một chút hắn xem ra không tới. Dũ xem thường kỳ hân hân không ở, mời đặng tống học trưởng. Hắn nghe thấy kỳ phồn âm cũng ở liền chạy hào đi. Dũ ta liền không điểm danh. Bất quá có chút không được hoan nên người hẳn là có điểm tự mình hiểu lấy hảo đi. Ta lý bạch tắc lưu, người hỏi một chút xem, ta vừa lúc công ty có chút việc muốn hỏi một chút tống học trường, hắn có thể tới nói tốt nhất lý tưởng. Lý tưởng, hành. Bất quá hắn không thích thêm đàn, ta liền không kéo hắn, đến lúc đó đem hắn trả lời ở trong đàn nói một tiếng. Ngày mai cũng muốn nguyên khí tràn đầy vịt, hảo ra đã lâu chưa thấy được tống nam thần, không biết hắn có phải hay không còn giống như trước đây xoái, có bạn gái không có. Zuki, không phải đâu, không phải đâu, các ngươi đều không lên mạng lướt sóng sao. Kỳ Hân Hân tiệc tiễn biệt tiến ngày đó Tống học trưởng đương trưởng tặng hoa hồng, siêu cấp lãng mạn, đáng tiếc không thành công. Xem diễn người, thổn thức. Zuki, nga, bất quá cũng không đại biểu nào đó người liền có cơ hội hào đi. Zuki. Zuki, kỳ hồn âm ngươi giả chết đâu. Ta Lý Bạch tặc lưu, được rồi ngươi bất tranh cãi, Hân Hân còn ở cái này trong đàn, sẽ bị nàng nhìn đến. Zuki, ngươi đừng khôi hài. Ta sợ nàng kỷ hân hân. Ngươi nói đến giống như kỷ hân hân khi nào cấp kỷ phồn âm thật ra quá mức dường như. Dục kỷ kỷ phồn âm ngươi ra tới. Có bản lĩnh tiến đàn không bản lĩnh đáp lời. Dục kỷ, hảo, hành, không trở về lời nói đúng không, có bản lĩnh ngươi ngày mai đừng xuất hiện. Lý tưởng. Vốn dĩ muốn hỏi một chút có hay không người có thể kêu lên mặt chú, cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là tính, ai có thể dễ dàng thỉnh động hắn đại thiếu gia ngày hôm sau. Kỷ phồn âm cùng thường lui tới giống nhau không nhanh không chậm mà bóp bắt đầu thời gian đến tụ hội hiện trường. Nàng xuyên chính là kiện đơn giản màu đen tức vai váy liền áo, lộ ra tinh xảo bả vai cùng nửa đoạn xương quay xanh. Tụ hội định ở một nhà tiệm cơm tây lộ thiên trong hoa viên, chủ sự người hiển nhiên bao tràng, phục vụ sinh nhìn thấy kỷ phồn âm lúc sau liền thân thiện tiến lên giò hỏi hay không là tới tham gia trình lâm sở tổ chức tụ hội, cũng dẫn nàng tiến vào trong đó. Kỷ phôn âm gặp được trong hoa viên mấy cái nữ nhân trẻ tuổi đang đứng ở bên nhau nói chuyện hiếm, trên người trang phục một kiện so một kiện tinh xảo sang quý. Những người khác hoặc ngồi hoặc đứng, tựa hồ đều có chính mình cái vòng nhỏ hẹp. Phục vụ sinh mang kỷ phôn âm tiến vào hoa viên khi, tới gần lối vào kia vài tên nữ tính dẫn đầu chú ý tới hai người. Kỷ hân hân. Trong đó một người khiếp sợ hỏi, ngươi không phải ở nước Pháp sao? Kỷ phôn âm quét đối phương liếc mắt một cái, bình tĩnh mà, ta là kỷ phôn âm. Lần này tự giới thiệu khiến cho hoành động so với phía trước còn muốn đại, vừa mới lớn tiếng phát ra chất vấn người thậm chí đào hút một ngụm khí lạnh, kỳ phôn âm sao có thể trường như vậy. Vậy các người cảm thấy kỳ hân hân song bảo thai tỷ tỷ hẳn là trông như thế nào? Kỳ phôn âm hỏi. Mọi người trên mặt biểu tình đều có điểm bừng tỉnh mộng tỉnh. Kỳ phôn âm đang muốn lướt qua bọn họ ngồi xuống, liền nghe thấy phía sau chuyển đến phục vụ sinh nói bên này thỉnh thanh âm. Nàng quay đầu lại đi xem so nàng thời gian véo đến còn chuẩn người là ai Kết quả liếc mắt một cái liền thấy tống thời ngộ. Tống thời ngộ đang cùng một cái khác tuổi sắp xỉ nam nhân đi cùng một chỗ, hắn hơi cúi đầu nghe đối phương nói chuyện, mặt mày ôn hòa ôn luận, thấy thế nào như thế nào chính là cái gia thế giáo dục đều thực tốt đẹp nam nhân. Nga. Bất quá tống thời ngộ gia thế giáo dục xác thật đều thực hảo, chỉ là tính cách chứng ai. Kỳ phôn âm chỉ nhìn thoáng qua, đang muốn nhìn như không thấy mà đem ánh mắt từ tống thời ngộ trên người rời đi khi, tống thời ngộ trùng hợp ngừng đầu, ánh mắt thẳng tắp cùng nàng đụng phải. Giây tiếp theo, Tông Thời Ngộ liền đem đầu chuyển thai. Chính là cái kia quay đầu động tác rõ ràng có điểm hấp tấp né tránh. Kỳ phôn âm mới không thèm để ý hắn, nàng ngồi xuống, hỏi người phục vụ muốn một ly nước chanh. Tống Thời Ngộ vừa xuất hiện, lập tức trở thành đám người tiêu điểm, mọi người đều tiến lên nhiệt tình mà cùng hắn đánh lên tiếp đón tới. Kỳ phôn âm chơi di động lục tục mà vào thai này ra thai kia mà nghe, đối nhóm người này người địa vị có càng sâu hiểu biết. Nếu nói ra thế địa vị là cái kim tự tháp hình dạng, Tống thời ngộ tại đây nhóm người chính là cao nhất thượng, những người khác ở vào phía dưới một tầng, đối thái độ của hắn đương nhiên thực nhiệt tình. Kỷ phôn âm tuy rằng không gia nhập đối thoại, nhưng nhân loại là thị giác động vật, cho nên mỹ nhân luôn là có ưu đãi Kỷ phôn âm liền như vậy chi cầm ở ô che nắng hạ lười biếng mà chơi di động, rõ ràng chưa cho bất luận kẻ nào ném quá một ánh mắt, xa cách bộ dáng lại cũng có thể làm người chung quanh không tự giác mà đem tầm mắt đầu đến nàng trên người. Thái dương ở nàng trắng nón trên vai rơi xuống một tiểu khối con sáng Thoạt nhìn giống như là bị ánh mặt trời ôn nhu mà lạc tiếp theo cái chịu mến hôn ngôi. Có người nhìn nhìn, liền nhịn không được tiến lên đáp lời, kỷ phôn âm. Đã lâu không thấy, người thay đổi thật lớn, so từ trước hướng ngoại nhiều. Kỷ phôn âm còn đang xem một cái manh sủng video, trong video mẹo con chính làm nũng mà đem cái bụng phiên cấp chủ nhân rua. Vì thế nàng dương mắt khi biểu tình liền cũng tự nhiên mà vậy mà thực nu hòa, chỉ là thay đổi cái kiểu tóc. Nam đồng học, đâu chỉ đổi cái kiểu tóc, người là thay đổi cá nhân. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta cao chung khi cùng lớp quá, ta khi đó là thể dụ quỷ viên. Kỷ phôn âm cười cười, xin lỗi, không nhớ rõ. Không quan hệ, không quan hệ, khi đó chúng ta cũng không nói như thế nào nói chuyện nam đồng học lập tức tỏ vẻ lý giải. Hắn thanh thanh nhất hầu, mang theo mê chi mặt đỏ tự giới thiệu, tên của ta kêu thiệu tề. Ngươi hảo kỷ phôn âm chiều hắn rỗi một bàn tay, tư thái thực thả lỏng, kia hôm nay liền tính chúng ta vừa mới nhận thức đi. Thiệu tề không biết như thế nào có điểm thụ sùng nhược kinh, mặt mang tươi cởi mà vươn tay cùng kỷ phồn âm nắm một chút. Kế tiếp, thiệu tề tựa như mở ra người ba hoa dường như, nói chuyện phiếm thái độ dần dần tự nhiên, nói một ít chính mình công tác thượng sự tình. Kỷ phồn âm đem điện thoại buông trống cầm nghe hắn nói lời nói, biểu tình nhìn có điểm không chút để ý, nhưng nghe tư thái lại một chút cũng không có lệ, là cái loại này lệnh người vừa thấy liền biết nàng nghiêm túc đang nghe đối phương nói cái gì không khí. Trong lúc nhất thời hai người nói chuyện giống như liền người khác đều chen vào không lọt đi miệng. Học trường. Tống thời ngộ phục hồi tinh thần lại, lệch khỏi quỹ đạo tầm mắt từ hoa viên sang bên ô che nắng hạ thu trở về, hắn lộ ra xin lỗi tươi cười, ngượng ngùng, ta có điểm thất thần. Cũng là đối phương gái gái tóc, ta cũng có chút bị dọa tới rồi, kỷ phôn âm đầu tóc luôn là lộn sột, ta giống như còn là lần đầu tiên nhìn đến nàng rốt cuộc trông như thế nào, cùng kỳ hân hân cũng quá giống. Bên cạnh có người nhịn không được nhỏ giọng đáp lời Nhưng cũng chỉ có mặt giống A, kỷ phôn âm không quá yêu cười, nhiều xem vài lần là có thể phân biệt ra tới hai chị em. Học trưởng thích chính là kỷ hân hân, sao có thể lầm đâu. Tống thầy ngộ, kỷ phôn âm hẳn là không có bạn trai đi. Có người ngo ngoe rục dịch hỏi, thiệu tề kia tiểu tử chạy trốn nhưng thật ra mau sớm biết rằng vừa rồi ta cũng. Người có thể hiện tại đi A, gia nhập nói chuyện phiếm lại không khó. Người khác khuyến khách hắn, nhưng ta trước kia giống như ồn ảo khi dễ quá nàng hiện tại làm bộ giống như người không có việc gì qua đi không tốt lắm đâu. Mấy cái tuổi trẻ nam nhân mắt đi mày lại dùng khỉu tay cho nhau xô so đẩy khi, tống thời ngộ tựa lơ đắng mà đánh gãy bọn họ, phía trước các ngươi nói có cái lần này tụ hội dùng đàn. Đúng vậy, đang bị đồng bạn ồn ào nam nhân nghi hoặc gật gật đầu, bất quá ta nghĩ đến học trưởng ngươi không thích thêm đàn, liền không có kéo ngươi. Tống thời ngộ, hắn càng là trầm mặt không nói, đứng ở trước mặt hắn tuổi trẻ nam nhân càng là mờ mịt, làm sao vậy học trưởng ta không có nhớ lầm đi. Tống thời ngộ rũ xuống tầm mắt nhấp một ngụm mềm uống. Không có việc gì, ta xác thật không thích thêm đàn. Cái này để tài như vậy mang quá, mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, đột nhiên có người đẻ thấp thanh, uy, các người mau xem bên kia. Tống thời ngộ cũng không tự giác mà dương mắt đi xem kỷ phồn âm sở ngồi vị trí. Cách đó không xa, thiệu tề cùng kỷ phồn âm chính lấy ra di động cho nhau quét mã, hiển nhiên liêu đến không tồi, rác mặt hơn nữa bạn tốt. chương 8 Kỷ Phồn Âm đương nhiên cũng không có phao thiểu Tề ý tứ. Rốt cuộc yêu đương thực chậm chế kiếm tiền, hơn nữa không chừng cái nào quy mau khách hàng sẽ đối này có ý kiến. Xác định Thiệu Tề đều không phải là kỳ hân hân tỉ mỉ dưỡng cá, đánh giá hắn làm giao hẹ khả năng tính rất thấp lúc sau, Kỷ Phồn Âm cũng chỉ đem hắn về vào bằng hữu bình thường phân loại. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, ra cửa bên ngoài rượi bằng hữu sao? Thiệu tê nhận thức nhiều người như vậy, ai biết có thể hay không cũng nhận thức giao hẹ. Nhưng thật ra thêm hoàn hảo hữu lúc sau, Thiệu tê như là trong lúc vô ý liếc tới rồi kỷ phồn âm di động, không hề tâm cơ mà nói, ngươi nói chuyện phiếm cửa sổ hào thiếu. Ngươi bình thường hãy chắc, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là một cái một cái nói chuyện phiếm lan. Kỷ phồn âm hãy chắc, ba điều nói chuyện phiếm lan, phía dưới đều là chỗ trống. Ta không quá thích nói chuyện phiếm kỷ phồn âm thu hồi di động, nhìn không ra tới sao. Thiệu tê tức khắc có chút khẩn trường, ta có phải hay không nói nhiều quá. Nếu ta không muốn nghe ngươi tiếp tục nói tiếp, ngươi sẽ biết. Kỷ Phồn Âm cảm thấy hắn lúc kinh lúc giống bộ dáng có điểm giống hamster. Triệu Tề thập phần nghiêm túc mà, con người của ta có đôi khi xem mặt đoán ý năng lực không tốt lắm, nếu ngươi cảm thấy ta quá lải nhải, có thể tùy thời đánh gây ta. Kỷ Phồn Âm bị đậu đến cười một chút, dẫn tới đối diện Triệu Tề hơi hơi sửng sốt, bên thai đỏ lên. Ta sẽ không cùng người đáng ghét thêm bạn tốt. Kỷ Phồn Âm cười nói. Triệu Tề thả lỏng lại, hắn nhìn xem đồng hồ, hoa một tiếng, chúng ta hàn huyên lâu như vậy. Không sai biệt lắm đến cơm trưa thời gian. Hắn vừa dứt lời, liền có nữ sinh lại đây thông chi đại gia có thể đi vào dùng cơm. Kỷ phôn âm đứng dậy khi hơi hơi cúi đầu, đứng thẳng khi lại đem chạy xuống đầu tóc bắt đến mai sau. Tống thời ngộ liền cùng thấy Kỷ hân hân cùng người khác nói chuyện phiếm dường như ở đảng kia thường thường mà nhìn chầm chầm nàng xem cái không ngừng, tấm mắt nóng bỏng, mau đem trên người nàng nhìn ra một cái động tới. Nhưng Kỷ phôn âm chính là làm bộ không nhìn thấy. Tống thời ngộ lại chưa cho tiền, hiện tại lười đến cùng hắn trang. Cả trai lẫn gái cùng đi vào tiệm cơm tây khi, thiệu tề vẫn cứ tự nhiên mà vậy mà đi theo kỷ phồn âm bên người cùng nàng nói chuyện. Đương nhiên phần lớn thời điểm là hắn đang nói, kỷ phồn âm nghe. Cho nên, đương kỷ phồn âm đi đến bàn dài bên cạnh tùy ý một vị trí dừng lại khi, thiệu tề còn đang nói chuyện. Một người khác gái đúng châu ngứa mà nương cái này thời cơ ở sau lưng thế ngồi xuống kỷ phồn âm đem ghế rửa kéo ra một tiểu tiện, tương đương thân sĩ mà trợ giúp nàng nhập tòa. Kỷ phồn âm trở về nhìn qua Nhìn thấy kia cũng không phải phục vụ sinh, gật đầu nói một tiếng tạ sau ngồi xuống. Nàng quá thói quen với như vậy tiếp thu người khác nhiệt tình yên cần. Nhưng thật ra thiệu tề trừng lớn đôi mắt triều kỷ phồn âm sau lưng nam nhân kia đầu đi căm giận ánh mắt, người sau làm lơ hắn, mặt vô biểu tình mà ở kỷ phồn âm bên kia ngồi xuống. Kỷ phồn âm chậm gì gì ăn xa lát khi liền phát hiện chính mình đã ẩn ẩn thành này cái bàn thượng nhất dẫn người chú ý cái kia tồn tại. Không chỉ có là nam tính, ngay cả cái kia tựa hồ là triệu tập giả nữ tính Cùng với nàng bên cạnh tiểu đoàn thể cũng vẫn luôn tự cho là thực ẩn nấp mà đối nàng chỉ chỉ trò trò. Kỳ phôn âm nhấm nuốt khói sông cá hồi tự hỏi hạ. Tám phần là kỳ hân hân chọc phiền thoái đi, không cần phải xem vào. Tù hội dùng cơm là cơm tây thức, một đạo đồ ăn ăn đến không sai biệt lắm mới trên dưới một đạo đồ ăn, dùng cơm nhân số lại nhiều, khó tránh khỏi thời gian thượng có điểm kéo dài. Kỳ phôn âm không nhanh không chậm mà ăn, thẳng đến cuối cùng một bước đầu ngọc khi, đi lên chính là một đạo mang hương thảo kem kem cầu chanh dây sữa đặc bánh kem. Nàng nếm một ngụm, nhấp cái muông cảm thấy vừa lòng, ăn ngon thật. Về sau nghỉ phép có thể lại đến nơi này ăn. kỳ phôn âm đang muốn đi đảo đệ nhị mua khi, bên tay phải bị đẩy tới một đĩa hoàn chỉnh vô khuyết bánh kem. Nàng quay đầu xem qua đi khi, cái kia chỉnh đốn cơm trong quá trình đều không có nói qua một câu nam nhân đã mở miệng, cho ngươi. kỳ phôn âm nhướng mày vui lòng nhận cho, cảm ơn. Thiệu tê lập tức đuổi kịp, ngươi thích sao? Vừa lúc ta một đại nam nhân đối đồ ngọt cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. không cần An Tam sẽ nị. Kỷ phồn âm xin miễn đối phương hảo ý. Thiệu tê lại lần nữa căm tức nhìn kỷ phồn âm bên người nam nhân. Nhưng mà đối phương lại một lần làm lơ hắn. Lúc này trận này tụ hội chủ sự giả. Chính lâm, nhịn không được cao giọng đối bên người tiểu tỷ mội nói, thật tốt lời, thời buổi này dọn dẹp dọn dẹp chính mình là có thể câu đến ánh mắt không tốt nam nhân đi lên sung xoe. Kỷ phồn âm chuyên tâm mà ăn bánh kem, không lý nàng. Chính lâm, nàng nghiến răng, lớn hơn nữa thanh mà nói. Có trương xinh đẹp mặt cũng thật hảo a Sau đó nàng liền thấy mới vừa đem một muỗng bánh kem đưa vào trong miệng kỷ phồn âm biểu tình thực nghi hoặc mà ngẩn đầu nhìn nhìn nàng. Phản phất đang hỏi người này vì cái gì nói chuyện muốn lớn tiếng như vậy. kia vô tội biểu tình ở kỷ phồn âm trên mặt còn đặc biệt động lòng người hồn nhiên. Chính lâm không thể nhịn được nữa, kỷ phồn âm, một hai phải ta điểm ngươi danh. Kỷ phồn âm chớp chớp mắt, ngượng ngùng, ngươi là thiếu trang. Chính lâm bang mà một tiếng đem cái muông chụp đến trên bàn Ngươi ngạnh ra mặt tới cỏ ta đề nghị triệu khai đồng học tụ hội, liền ta là ai cũng không biết. Kỳ phôn âm bừng tỉnh, ngươi là triệu tập người sao. Địa chỉ tuyển rất khá, nhà ăn ăn rất ngon. Chính lâm theo bản năng mà, cảm ơn. Xong rồi qua một giây đồng hồ mới phản ứng lại đây, lại giận dữ, ta đang mắng ngươi. Kỳ phôn âm, không có đi. Ngươi khen ta có chương xinh đẹp mặt. Đó là kỳ hân hân mặt. Chính lâm khó chịu mà phản bác. Kỳ phôn âm cười cười, sắc thật có người sẽ nhận sai Cũng không có gia nhập đối thoại Tống Thầy Ngộ, nàng những lời này có phải hay không ý có điều chỉ chỉ ta mắng hẹ. Bất quá ta chính là song bảo thai tỷ tỷ Nga kỷ phôn âm cơ cơ ăn đồ ngọt tiểu bạc ngưỡng, ta còn so nàng đại một ngày đâu. Còn có loại chuyện này. Một bên thiệu tề tò mò mà nói tiếp. Bởi vì lúc sinh ra vừa lúc là đêm khuya, tuy rằng chỉ kém nửa giờ, lại vượt một ngày. Kỷ phôn âm cho hắn giải thích. Đối diện một nữ hải tử nhịn không được cũng gia nhập đối thoại, hoa, wow, hảo thần kỳ. Vậy các ngươi trong nhà ăn sinh nhật là muốn hợp với quá hai ngày sao? Làm khó dễ Trình Lâm ngược lại lập tức đã không có tồn tại cảm. Không, chúng ta cùng nhau quá nàng sinh nhật. Kỳ phôn âm nói. Thiệu tề. Trình Lâm. Trên bàn bởi vì kỳ phôn âm này một câu trả lời tức khắc lâm vào người trưởng thành ngầm hiểu xấu hổ bên trong. Ngay cả tống thời ngộ cũng nhẹ nhàng nhữ một chút lông mày. Rốt cuộc, này hồi đáp, thấy thế nào đều, quá đáng thương. Kỳ phôn âm híp lại mắt đem đệ nhất khối bánh kem ăn xong. Thay đổi cái đĩa, lại thực nhẹ nhàng mà nói, bất quá ta là tỷ tỷ sao, hẳn là nhân nhượng muội muội Thiệu tề. Là, là như thế này sao? Trình Lâm chụp bàn dựng lên. Ngươi người này liền không thể có điểm trí khí sao? Toàn bàn người đều ngạc nhiên mà nhìn về phía tức giận đến ném xuống khăn ăn ly tịch Trình Lâm. Kỳ phôn âm cũng nhìn nàng bóng dáng như suy tư gì, nguyên lai không phải cái vai ác, mà là cái nói năng chua ngoa thẳng tính. Loại người này ở cung đấu kịch bên trong dễ dàng nhất bị người lấy đảm đương thương sự. Chính lâm mấy cái bằng hữu đuổi theo nàng, trên bàn không khí nhiều ít có vẻ có điểm xấu hổ. Mà kỷ phồn âm bình tĩnh mà ăn xong để nhị phân bánh kem, đứng dậy đi mua đơn. Đương nhiên chỉ thanh toán nàng chính mình một phần tiền. Kiếm tiền không dễ, hoa đi ra ngoài khi tuy rằng không ảnh hưởng về nhà dụ hoặc gom tiền tiến độ, cũng không thể qua ăn xài phung phí. Thiệu tê đuổi theo đưa ra lái xe đưa nàng về nhà, kỷ phồn âm một chút cũng không nguyện chuyển mà cự tuyệt hắn ta tạm thời không trở về nhà. Nga thiệu tề có điểm mất mát, kia Người kế tiếp đi chỗ nào? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Kỳ phôn âm suy tư một chút, thực thành thật mà khuyên cắn hắn. Ta đi địa phương ngươi không nhất định sẽ cảm thấy hương thú. Nàng trước đây làm tiệm cơm Tây Công Khóa khi liền chú ý tới ở phụ cận một nhà ghi âm và ghi hình cửa hàng. Toàn dân Internet thời đại buông xuống lúc sau, ghi âm và ghi hình cửa hàng loại này tồn tại tuyệt tích thật sự mau. Nhưng Kỳ phôn âm là một người phim ảnh công tác giả Có cái cũng không lệnh người kinh ngạc yêu thích, thu thập điện ảnh đĩa. Người bình thường có thư phòng, kỳ phôn âm có chính mình điện ảnh trưng bày giá, cổ kim nội ngoại không chỗ nào không có, từ cất chứa góc độ tới nói giá trị xa xỉ. Đương nhiên, hiện tại tất cả đều không có. Thay đổi một cái thế giới sau, kỷ phôn âm lên mạng tìm tòi quá, phát hiện thế giới này cùng thế giới của chính mình tương tự nhưng lại bất đồng, nhất rõ ràng một chút là thế giới này có rất nhiều nàng thế giới không có ưu tú tác phẩm điện ảnh. Tựa như phát hiện một cái hoàn toàn mới bảo khố giống nhau, kỷ phôn âm đối này tràn ngập hứng thú. Không quan hệ, con người của ta hứng thú thực rộng khắp. Thiệu tê lập tức lại tỉnh lại lên, không đi thử thử như thế nào biết chính mình có thích hay không đâu. Người này liền ngừng ở ven đường xe đều từ bỏ, kỷ phôn âm cảm thấy chính mình cũng không cần thiết cường ngạnh cự tuyệt hắn, hảo. Ghi âm và ghi hình cửa hàng cũng không xa, chỉ cần quá một tòa cầu vượt cùng một cái đèn xanh đèn đỏ, kỷ phôn âm đi bộ đi trước mục đích địa Nghĩ lập tức là có thể đầu nhập tân điện ảnh Hải Dương, nàng nện bước đều nhẹ nhàng lên. Đã có thể ở nàng chờ ở đèn xanh đèn đỏ trước thời điểm, tống thời ngộ điện thoại đánh lại đây. Kỳ phôn âm nhúng mày, tiếp khởi điện thoại, có việc sao? Ta không thích ngươi dùng nàng mặt cùng nam nhân khác hẹn hò tống thời ngộ thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển ra tới, nửa giờ sau lại thấy ta. Không được Nga kỳ phôn âm trực tiếp cự tuyệt hắn, hôm nay là ta nghỉ ngơi ngày, muốn gặp ta nói lần sau nhớ rõ trước thời gian hẹn trước. Ngươi thật cho rằng chính mình như vậy được hoan nên sao? Tống thời ngộ trào phúng mà nói, thiệu tề thích người là hân hân. Kỷ phôn âm không để bụng, nàng chiều thiệu tề trái ngược hướng quay đầu đi, che lại mịt rổ phổn dùng khí thanh hỏi tống thời ngộ, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ cùng ngươi làm giống nhau sự tình sao? Tống thời ngộ không có đáp lại, nhưng cái này còn tính yên lặng ngã tư đường cũng đủ làm kỷ phôn âm nghe thấy hắn trong nháy mắt kia tăng thêm tiếng hít thở. Kỷ phôn âm nở nụ cười, nàng khôi phục bình thường âm lượng Trong chốc lát di động của ta sẽ tạm thời tình âm, có yêu cầu nói liền hệ chặt liên hệ đi, ta vội xong rồi liền sẽ hồi phục Nàng lễ phép chờ đợi vài giây, không có nghe thấy tống thời ngộ nói chuyện, lễ phép tính điệu đạo một tiếng tái kiến liền cắt đứt điện thoại. Đèn xanh thiểu tề tò mò hỏi, là công tác thượng sự tình sao? Kỷ phôn âm đem điện thoại điều thành tính âm hình thức, nghe vậy gật đầu, đúng vậy, một người tài chính thực hùng hậu đại khách hàng. Chương 9. Điện ảnh quá đẹp. Kỷ phôn âm không khỏi cảm thán Ngày đó nàng ở ghi âm và ghi hình trong tiệm mua đại lượng Lam Quang đĩa, về đến nhà sau đem điện thoại điều thành tình âm trạng thái, mất ăn mất ngủ mà nhìn cái trời đất u ám, trừ bỏ cơm hộp ở ngoài không cùng bất luận kẻ nào liên hệ giảng nói chuyện. Chờ bắt tay đầu mua điện ảnh dùng một lần sau khi xem xong, Kỳ Phồn âm lại ngủ thật dài vừa cảm giác, tỉnh lại sau mới kiểm tra chính mình di động tin tức. Triệu Tê đoán được nàng đang xem điện ảnh, trong lúc thử tính mà tới hỏi qua hai lần nàng xem xong rồi không có. Kỳ Hân Hân đánh quá một chiếc điện thoại Chưa chuyển được sau như là thực thói quen mà để lại tin tức hỏi nàng có phải hay không ở vội, khi nào phương tiện trò chuyện. Đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại hai cái. Tống thời ngộ cũng ở tụ hội cùng ngày đánh một chiếc điện thoại, không có kế tiếp. Kỷ phôn âm xã giao vòng cũng liền lớn như vậy. Nàng trở về thiệu tề cùng kỷ hân hân tin tức, dỗi người mở ra tân một ngày, trong lòng có điểm tò mò tống thời ngộ như thế nào như vậy an tĩnh. Một phương diện là bệnh nghề nghiệp, mặt khác một phương diện là hiện tại công tác yêu cầu. Kỳ phôn âm từ chính mình trên tay tư liệu xuất phát, chiều sâu phân tích quá tống thời ngộ. Tống thời ngộ người này kỳ thật có điểm hoàn mỹ chủ nghĩa, hắn thích cũng thói quen biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ vô khuyết một mặt, dần dà, đại gia đối hắn ấn tượng liền thành hoàn mỹ. Nhưng vấn đề chính là, trên thế giới này kỳ thật không có hoàn mỹ người. Có lẽ người trưởng thành đều hoặc nhiều hoặc ít mang mặt nạ cùng người kết giao, nhưng tống thời ngộ mặt nạ đặc biệt dày nặng. Ngay cả ở kỳ hân hân trước mặt, tống thời ngộ mặt nạ cũng chưa từng tháo xuống. Khả năng nhiều ít cũng có chút sợ hãi chính mình không như vậy hoàn mỹ một mặt bại lộ ra tới hậu quả đi. Nhưng kỷ phôn âm cho tống thời ngộ một cái cơ hội, thế hắn mặt bình sợ hãi, sáng tạo một cái cho dù người không như vậy hoàn mỹ, kỳ hân hân cũng sẽ thích ngươi mộng. Hai lần xuống dưới, theo lý thuyết này cá lớn hẳn là sẽ không lại không liên hệ. Đại khái là tống thời ngộ gần nhất công tác bận quá đi. Kỷ phôn âm nghĩ, nhìn nhìn chính mình tài khoản ngân hàng ngày trống, quyết định tạm thời cũng không chỉ nhìn chằm chằm kéo một con dê lông dê lông Thiệu tề vừa lúc hồi phục tin tức cùng nàng giao lưu điện ảnh cảm tưởng, kỷ phồn âm mua trở về điện ảnh chung có mấy bộ đúng là hắn đề cử. Hai người hàn huyên vài câu, thiệu tề nói có một bộ tân điện ảnh chiếu, hỏi nàng muốn hay không cùng đi xem y mạc. Còn có mấy cái thích điện ảnh bằng hữu cùng nhau, nếu ngươi không ngại nói. Thiệu tề là nói như vậy. Không có nhật trình kỷ phồn âm nghĩ nghĩ liền đồng ý. Chỉ là xem cái điện ảnh nhật trình, nàng không có mất công mà giả dạng chính mình. Buổi chiều khi thay đổi một thân áo sơ mi áo chẳng cùng quần jean liền ra cửa. Chờ tới rồi dạp chiếu phim trước cùng mọi người hội hợp khi, kỷ phồn âm phát hiện nơi đó chỉ có thiệu tề một người. Thiệu tề trong tay cầm bốn chương phiếu, tươi cười có điểm xấu hổ, bọn họ hai cái nói có việc không tới, phiếu nhiều ra hai trường, chỉ còn chúng ta hai người xem. Kỷ phồn âm rơ rơ lên mi, đối loại này tiểu siếp thấy nhiều không trách. Mặc kệ là thiệu tề tự biên tự diễn, vẫn là hắn hai cái bằng hữu tưởng từ bên tác hợp. Thống lại hiện trạng chính là bác đại tinh thâm bốn chữ. Tới cũng tới rồi. kỳ phôn âm hướng tiểu thực quay đi. Ngươi mua phiếu, ta tới mua ăn đi. Ngươi uống cái gì? Thiệu tề chối từ bất quá. Hai người cùng nhau muốn một cái hai người xem ảnh phân ăn. Điện ảnh đảo sắc thật không tồi. Thiệu tề cũng là cái đủ tư cách ảnh hữu. Hai người từ dạp chiếu phim ra tới khi đang ở hài hòa mà thảo luận điện ảnh nội dung. kỳ phôn âm lại đột nhiên nhận thấy được một cổ nhìn trộm tầm mắt. Đương nhiều năm như vậy doanh nhân Kỷ phồn âm nhiều ít có điểm đối màn ảnh giác quan thứ 6. Nàng theo bản năng mà ngẩn đầu lên hướng khắp nơi xem, vẫn chưa tìm được đối với chính mình màn ảnh. Nhưng này không ảnh hưởng kỷ phồn âm làm đơn giản trinh thám. Thí dụ như, vừa mới mấy ngày trước liền có người làm cho nàng mặt làm ra quá ta sẽ nhìn chầm chầm ngươi loại này tuyên ôn. Bạch chú hiển nhiên chính là cái kia hiểm nghi lớn nhất người. Lấy hắn cái kia tính cách. ân Cũng không phải làm không được. Kia ra liền ở dưới lầu, chúng ta đi ha ha xem. Kỳ phôn âm, thiệu tề ở bên nghi hoặc mà kêu nàng. Kỳ phôn âm thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua di động, thử xem xem đi, dù sao hiện tại cũng không cần công tác, cảm ơn ngươi lần trước cho ta để cử địa ảnh, hôm nay ta mời khách. Đương nữ tính trắng da mà nói ra ta thỉnh ngươi chúng ta a á, á khi, đại bộ phận thời điểm người theo đuổi vẫn là có thể hiểu được có ý tứ gì. Thiệu tề sờ sờ cái mũi, kia lần sau ta thỉnh ngươi. Hảo, có cơ hội nói. Kỳ phôn âm không đem nói tuyệt. Hải vương lại đại biểu không có bằng hiếu. Thiệu tế nói chính là một nhà tân khai không mấy tháng thái thức cái lẩu, khách hàng nối liền không dứt, sinh ý phi thường hòa bạo, chua cay đông âm công đấy nổi dùng để xuyến hải sản càng là đặc sắc. Một bữa cơm công phu xuống dưới, kỷ phôn âm cuối cùng bằng vào chính mình từ trước chuyên nghiệp tu dưỡng tìm được rồi người chụp ảnh, đảo không phải bạch chú bản nhân, mà là một cái từ diện mạo đến trang điểm đều thường thường vô kỳ trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân liền đi theo nàng cùng thiệu tệ mặt sau không lâu tiến vào trong tiệm, một người ăn lẩu không nói, toàn bộ hành trình còn chưa thế nào ăn cơm, vài lần lén lút mà dơ lên di động nhắm ngay hai người phương hướng quay trụ. Đại khái là cái cái loại này chuyên môn bang nhân cha gia đình rồi dám phu thê mâu thuẫn nam nữ xuất quý thám tử tư đi. Mua xong đơn sau, kỷ phồn âm hút giấc cuối cùng một ngụm trái dừa đã bảo, không chút để ý mà nghĩ bước tiếp theo. Ta đưa ngươi về nhà. Thiệu tề hỏi. Ta lái xe. Kỷ phôn âm chiều hắn lung lay vừa xuống xe chìa khóa. Thiệu tề quét đến nàng chìa khóa xe thượng tiêu chí, như như mày, nói như vậy khả năng có điểm mạo phạm, bất quá lần trước ngươi nói đến sinh nhật sự tỉnh khi ta liền từng nói. Ta nhớ do kỷ hân hân khai chính là bắt chở nhà ngươi người có phải hay không có điểm bất công A. Xe có thể khai là được. Kỷ phôn âm không sao cả mà đứng dậy, không đều là bốn cái bánh xe. Tuy rằng kỳ phụ kỷ mẫu có điểm môi, Bất quá cấp kỹ phồn âm mua xe tốt xấu cũng là chiếc 30 vạn bảo mã, vì BMW, còn bao bảo hiểm, thực không tồi. Triệu Tề một đường cùng Kỷ Phồn Âm đồng hành đến đưa nàng dưới mặt đất bãi đỗ xe lên xe, còn quét mã thế nàng thanh toán dừng xe phí sau mới cùng nàng phất tay từ biệt. Kỷ Phồn Âm cố tình thả chậm tốc độ xe rời đi, ở về nhà trên đường quả nhiên phát hiện có chiếc xám xịt xe con đuôi hành tại chính mình mặt sau. Kia nàng hôm nay cùng thiệu Tề ra tới sự tình, Bạch Trú khẳng định là đã biết. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ đâu? Kỷ phôn âm ở mấy cái đối sách cân nhắc một phen, cuối cùng dùng xe tái bở lưu tốt cấp tống thời ngộ gọi điện thoại, ta vội xong rồi, mấy ngày hôm trước ngươi cho ta điện thoại là muốn hẹn trước sau. Tống thời ngộ thanh âm lại thấp lại mơ hồ, ngươi vội cái gì? Phào nam nhân. Ta tư nhân sinh hoạt không cần thiết cùng ngươi giải thích đi. Kỷ phôn âm không nhanh không chậm mà khai tiến bên đường không dừng xe vị, bất quá không khỏi ngươi sinh ra dư thừa ý tưởng, ta cứ việc nói thẳng. Ta hiện tại không thời gian kia cùng hứng thú. Tống thời ngộ trầm mặc sau một lúc lâu. Hiện tại 9 giờ sau đó hắn nói, ngươi hiện tại liền tới quán ba thầy ta. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ. Nàng còn không có dùng cùng lần trước giống nhau nghỉ ngơi ngày lấy cớ. Tống thời ngộ liền đoạt ở nàng phía trước bổ sung tiếp theo câu. Gấp đôi. Hắn nói. Còn có cấp chủ động tăng giá. Kỳ phôn âm nhìn nhìn thời gian, 3 giờ thịnh huệ. Không điểm sau đâu. Kỳ phôn âm thật đúng là tự hỏi quá vấn đề này. Không điểm đến tam điểm 5 lần, tam điểm đến 9 giờ gấp 10 lần. Rốt cuộc nàng cũng yêu cầu sung túc nghỉ ngơi, hơn nữa tăng ca phí tóm lại là thực quý, bằng không như thế nào có tăng ca động lực. Đại khái là này đố long đao giá cả khuyên lại Tống Thầy Ngộ, hắn không có lại yêu cầu kéo giải phục vụ thời gian. Kỳ phôn âm mở ra di động, địa chỉ phát ta đi, ta hiện tại qua đi. Tống thời Ngộ trầm mặc sau một lúc lâu, há mồm báo một cái quán ba tên, chính người hướng dẫn. Kỳ phôn âm. Phát cái tin tức đều lười đến. Tuy rằng nhưng là, nàng vẫn là hảo tính tình mà dựa theo tống thời ngộ nói tên mơ hồ âm thử vài lần, thực mau trên bản đồ thượng tìm được rồi cái này quán ba, từ rừng xe vị khai đi ra ngoài. Hướng dẫn bắt đầu công tác đồng thời, tống thời ngộ tiền cũng đánh tới nàng tài khoản. Kỷ phôn âm nhìn lướt qua di động đỉnh chốc nhảy ra tin nhắn, lại đi xem kính chiếu hậu, quả nhiên kia chiếc xám xịt thám tử tư xe lại không xa không gần mà chế ở nàng mặt sau. Nàng nhẹ nhàng cười một chút trong lòng còn rất có điểm tò mò này, lúc sau sự tình hướng đi sẽ như thế nào? Thoạt nhìn có điểm kích thích bộ dáng, nhưng ai không thích sinh hoạt ngẫu nhiên tới điểm kích thích đâu? Bạch Tiên Sinh thám tử tư tận lực điệu thấp mà đi theo kia chiếc bảo mã, bị ém nút, mặt sau, biên lén lút cấp lần này khách hàng gọi điện thoại, tình huống có biến. Vừa rồi chúng ta cùng ngài hội báo chính là nàng cùng nam nhân kia tách ra lúc sau đang ở hướng ra phương hướng 2, nhưng nàng nửa đường dừng xe vài phút, lại thay đổi một cái lộ tuyến. Chúng ta theo nàng 15 phút Nàng thay đổi tuyến đường đi đích đến là một nhà quán bar, ảnh chụp đã phát đến ngài hồ thư. Điện thoại một khắc đầu bạch chú vừa mới kết thúc tập thể hình, hắn mở ra một lọ năng lượng đồ uống, hơi hơi không lưng ở trên máy tính kiểm tra và nhận biểu kiện, mở ra một loạt ảnh chụp xem, biên hỏi, nàng một người đi vào. Là, nhưng cửa hàng này là hội viên chế, không phải mỗi người đều có thể đi vào, theo chúng ta điều tra, kỷ phôn âm tiểu thư hẳn là trước kia không có đã tới loại địa phương này, kiểm giữ thẻ hội viên. Nàng có thể là bị người mời tới. Bạch chú nghe vậy lại đem ảnh chụp từ đôi đến cùng lại nhìn một lần, cẩn thận quan sát kỷ phồn âm bên ngoài chi tiết chỗ. Thức mau, hắn ánh mắt rừng ở một chiếc chỉ chụp nửa thanh trên xe. Thiếu niên nhăn lại mi tới, tới gần quán ba ven đường vip rừng xe vị thượng kia chiếc màu lam đen Audi bảng số xe là nhiều ít. Trinh thám thực báo tưởng ra tới. Bạch chú nhớ rõ rành mạch, đó chính là mấy ngày hôm trước đem kỷ phồn âm đưa đến kỷ ra tiểu khu xe. Hắn nhìn trầm trầm ảnh chụp kỷ phồn âm bóng dáng cười lạnh, cha cha này chiếc xe là của ai, cha được nói cho ta. Phân phó xong sau, hắn treo điện thoại liền vào phòng tắm vòi sen. Bạch chú tưởng tra một cái bảng số xe đương nhiên là có rất nhiều con đường, nhưng loại này tiểu nhân vật thám tử tư cũng tự nhiên có chính mình phương pháp đi tra đối bạch chú tới nói không cần kinh động nhận thức người, chỉ cần tốn chút tiền mà thôi, thực phương tiện. Trinh thám quả nhiên thực mau trở về điện cấp bạch chú, bạch tiên sinh, cha được. Bạch chú trên đầu đắp khăn lông khô uống nước, nam nhân kia gọi là gì? Trinh thám trong thanh âm cũng có chút không thể tưởng tượng, tống thời ngộ. Bạch chú động tác một đốn, trọng danh. Không, chính là vị kia tống tiên sinh. Bạch chú sửng sốt hai giây mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Hắn mắng câu thao, hỏa đại điệu đem khăn lông hướng trên bàn một quan ngã. Ta hiện tại liền qua đi, nhìn chầm chầm lao bọn họ hai cái, bất luận cái gì một người rời đi đều lập tức nói cho ta. Chương 10 Bạch chú ở phía trước mấy ngày nhìn thấy khí phồn âm từ người khác trong xe xuống dưới thời điểm liền đoán được nàng tìm nam nhân. Vốn dĩ khí phồn âm làm gì cũng cùng hắn không quan hệ, nhưng ngày đó khí phồn âm trang điểm rõ ràng là bắt chước Kỷ Hân Hân, cái này làm cho Bạch chú không khỏi hoài nghi khởi đối phương có phải hay không ở giả trang Kỷ Hân Hân câu kẻ ngốc giả danh lừa bịp. Kia hư hao chính là Kỷ Hân Hân thanh danh. Vì thế Bạch chú liền tìm thám tử tư như vậy cha, ai biết khí phồn âm phao cái kia nàng đại học đồng học còn chưa tính cư nhiên còn cùng tống thời ngộ thông đồng ở cùng nhau. Cái kia luôn miệng nói người mình thích là kỳ hân hân tống thời ngộ. Bạch chú tức giận đến nổi trận lôi đình, cũng mặc kệ chính mình mới vừa tắm rửa xong tóc còn không có làm, cưới lên máy xe một đường nhanh như điện chấp mà liền đến thám tử tư nói cho hắn quán ba, hùng hổ mà hướng trong đi, như là mới vừa phát hiện bạn gái xuất quỹ, tức xùi bọt mép đuổi tới hiện trường bắt gian đố phu. Cửa chác nịch bảo an tận chức tận trách đối lại hắn một chút, không tiếp đãi trẻ vị thành niên Bạch chú cao mày đem thân phận chứng chụp đến đối phương ngực, một chiếc điện thoại đánh đi ra ngoài, hoa tử. ca quán ba là nhà ngươi đi. Têu cá nhân ra tới mang ta đi vào. Bạch chú đương nhiên cũng không phải không thể dùng khác cường ngạnh thủ pháp xông vào, nhưng như vậy liền quá rõ ràng. Tống thời ngộ cùng kỷ phồn âm nếu chú ý tới hắn, khẳng định sẽ trột dạ mà trước tiên một bước chạy trốn, kêu hắn này đại thật sao mà chạy tới liền không có ý nghĩa. Cho nên bạch chú trần trọc tìm cái nhận thức nhị thế tổ. Quả nhiên không bao lâu một cái ăn mặc tây trang giám đốc bộ dáng người liền ra tới nên đón Bạch chú đi vào. Trưởng ban giám đốc cười đến thực nhiệt tình, "Bạch thiếu đại giá Quang Lâm, ta cho ngài an bài cái ghế giải. Ta tìm người Bạch chú lạnh mặt đứng ở cửa phụ cận đánh giá quán ba tình mê ý loạn cả trai lẫn gái, tống thời ngộ ở nơi nào?" Trưởng ban giám đốc sửng sốt một chút, thử hỏi, "Ngài tìm tống tiên sinh là có việc tư?" Bạch chú cười lạnh, "Đúng vậy, việc tư. Vừa rồi có phải hay không còn có một cái lớn lên thật xinh đẹp nữ nhân tới tìm hắn?" Trực ban giám đốc trên mặt lộ ra hiểu rõ biểu tình, Nga, bị tái rồi tới bắt gian. Lại có tiền cũng không có biện pháp xuyên trụ bạn gái tâm đâu, ai? Hắn biên như vậy trong lòng cảm thán biên hỏi, Bạch thiếu, khách nhân riêng tư ta cũng không hảo tùy ý tiết lộ, ngài xem như vậy được chưa, ta hiện tại làm người đi. Bạch chú không kiên nhẫn nghe hắn vô nghĩa, ta bây giờ còn có kiên nhẫn, đừng lãng phí ta thời gian. Trực ban giám đốc không có biện pháp, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, tống tiên sinh cũng ra đại nghiệp đại, chúng ta trêu chọc không dậy nổi ta mang ngài đi phòng điều khiển nhìn, chờ bọn họ đi rồi, ngài lại đi cùng tống tiên sinh nói chuyện, ngài cảm thấy thế nào? Chỉ nghĩ nhanh lên nhìn đến tống thời ngộ cùng kỷ phồn âm đang làm gì nhận không ra người sự tình bạch chú không kiên nhẫn gật gật đầu, khẳng định cái này lẩn tránh nguy hiểm phương án. Trực ban giám đốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo bạch chú đi phòng điều khiển. Quán ba câu lạc bộ đêm loại địa phương này, khẳng định là đến ăn mãn ca mê ra theo dõi. Côn bốn dĩ liền lệnh người phía trên, loại địa phương này lượng người đại. Lại người nhiều mắt tạp, theo dõi rất nhiều thời điểm đều có thể vì quán ba cung cấp bảo đảm cùng trợ rút. ca như vậy xa gần nổi tiếng quán ba liền càng thêm không thể ở an toàn phương diện lơi lỏng. Phòng điều khiển so bên ngoài an tĩnh rất nhiều, Bạch chú xoa xoa lô thai, ở một đống màn hình trước đứng yên, bắt đầu tìm kiếm tống thời ngộ cùng kỷ phồn âm vị trí. Trực ban giám đốc so với hắn có kinh nghiệm đến nhiều, thực mau chỉ một cái cửa sổ, đây là bọn họ ghế lô. Bạch chú ánh mắt lập tức tỏa định cửa sổ ở có chút mơ hồ theo dõi hình ảnh thấy ngồi ở một loạt kỷ phồn âm cùng Tống Thời Ngộ. Hai người bọn họ quả nhiên là tới nơi này chạm mặt. Bạch chú cơ hồ liền tưởng lập tức phóng đi ghế lô đem hai người bọn họ tấu một đốn, nhưng tại hành động phía trước rồi lại bình tĩnh vài phần xuống dưới. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu Tống Thời Ngộ thật có thể di tình bịn luyến, không phải đại biểu cho Tống Thời Ngộ không tư cách lại tiếp tục đường kỷ hân hân người theo đuổi. Liên tính Tống Thời Ngộ chỉ là đối với kỷ phồn âm gương mặt kia cho hết thời gian. Này tin tức có thể chuyển tới kỳ hân hân lỗ thai cũng liền rất cũng đủ. Chiếu nói như vậy, không chỉ có không nên đánh gây bọn họ, ngược lại hẳn là làm cho bọn họ kết giao liên tục đến càng lâu, lưu lại chứng cứ mới đúng. Bạch chú cắm túi lấy ra di động quay chụp theo dõi hình ảnh, tầm mắt thoáng di động hai phân nhớ kỹ viết ở theo dõi một góc ghế lô hảo. Chờ có này đoạn video giám sát, tông thời ngộ nói cái gì nữa cũng hết đường chối cãi. Trực ban giám đốc đứng ở bạch chú sau lưng xem hắn quay chụp dường như không có việc gì mà làm bộ chính mình cái gì cũng không nhìn thấy Bạch chú chụp một trường đoạn cảm thấy mệt mỏi tùy tay tìm trường ghế rửa lại đây ngồi xuống Nghiễm nhiên muốn trưởng kỳ đóng giữ tư thế cho ta lấy điểm uống tới kỳ phôn âm cùng Tống thời ngộ ít nói cũng đến liêu mấy chục phút bạch chú một cái màn ảnh cũng không thể bỏ lỡ trực ban giám đốc thực mau đem tới rượu Bạch chú khai một chai bia, vừa uống vừa gắt gao nhìn chầm chằm theo dõi hình ảnh nhìn nhìn hắn bắt đầu cảm thấy không thích hợp đi lên Hình ảnh cái kia kỷ phôn âm, thấy thế nào như thế nào nhất cử nhất động đều cùng kỳ hân hân như vậy giống. Uống ít một chút, thân thể sẽ không thoải mái. Kỷ phôn âm khuyên tống thời ngộ. Nàng tới phía trước từ trong điện thoại liền nghe ra tới tống thời ngộ đã tiểu say, lên đường trong khoảng thời gian này hiển nhiên tống thời ngộ cũng không ngừng lại quá, cho dù ở ghế lô lược hiện hắc ám trong hoàn cảnh cũng có thể thấy trên mặt hắn hơi hơi đà hồng. Kỷ phôn âm đương nhiên không thèm để ý tống thời ngộ có phải hay không say ngất xỉu đi, kia còn dùng ít sức đâu. Bất quá kỳ Hân Hân vẫn là đến để ý một chút. Tống Thời Ngộ khai chính là bình hiên thơ, trong tầm tay phóng một cái bị hắn làm lơ băng thùng, 40 độ bờ giảng đi liền cùng băng hồng trà dường như bị hắn trực tiếp đảo tiến cái ly, một lần một lần mà uống một hơi cạn sạch. Liên ở Tống Thời Ngộ rỗi tay đi đủ bình rượu ngã xuống một ly khi, kỳ Phồn âm giành trước một bước đem bình rượu rời đi, nàng nhẹ giọng dò hỏi, có cái gì không hài lòng sự sao? Vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói nói đâu? Tuy rằng ta có lẽ không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, Nhưng ít ra ngươi nói ra trong lòng sẽ dễ chịu một ít, không phải sao? Lấy rượu thất bại khi, tống thời ngộ liền ngẩn đầu nhìn về phía kỷ phôn âm. Chờ nàng sau khi nói xong, tống thời ngộ mới mở miệng hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn đi nước Pháp? Đương nhiên là bởi vì quốc nội cá chơi chắn rồi. Kỷ phôn âm cười cười, nàng tránh nặng tim nhẹ mà cấp tống thời ngộ đổ một chén nước, ta hiện tại không phải ở bồi ngươi sao? Tống thời ngộ không uống, hắn cô chấp mà lại hỏi một lần. Vì cái gì đi nước Pháp? Xem tống thời ngộ một bức không được đến đáp án không bỏ qua bộ dáng, kỷ phôn âm nghĩ nghĩ mới trả lời hắn, ta bên người người đều thực ưu tú, ta muốn biến thành cùng bọn họ. Các ngươi giống nhau ưu tú người, ta không nghĩ bị các ngươi rơi xuống, chỉ có thể nhìn các ngươi bóng dáng. Nhưng hiện tại, là ta nhìn ngươi bóng dáng. Tống thời ngộ nói xong, rũi trưởng cánh tay lại đem bình rượu đoạt trở về, không rên một tiếng mà đổ nửa ly, ngẳng đầu dùng một lần liền uống lên cái đế hướng lên trời. Ta không phải không trở lại kỷ phồn âm chống cầm xem tống thời ngộ chính mình rót chính mình rượu, ngươi không muốn chờ ta sao. Tống thời ngộ dương mắt quét nàng một chút, ánh mắt đen kịt, ta vì cái gì phải đợi một cái không thích ta người. Kỷ phồn âm nghĩ thầm ta nào biết các ngươi những người này trong đầu tưởng thứ gì, học sinh trung học đều biết liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng hào đi. Nhưng nếu ngươi cũng thích ta, ta đương nhiên sẽ chờ ngươi. Tống thời ngộ nhìn chầm chầm nàng, chỉ cần ngươi cũng thích ta. Kỷ phôn âm mang theo không tỏ ý kiến tươi cười cùng hắn đối diện, ngươi muốn cho ta thích ngươi. Tống thời ngộ nắm chén rượu nhẹ nhàng mà xoay non nửa vòng, mới hạ quyết tâm gật gật đầu, đúng vậy. Hắn dừng một chút, lại bổ sung mà nói, kỷ hân hân thích tống thời ngộ. Kỷ phôn âm đem này yêu cầu cấp tăng thêm tới rồi phục vụ hạ, hảo. Tống thời ngộ tầm mắt vẫn cứ gắt gao mà định ở nàng trên mặt, phản phất là một loại không tiếng động thúc dục. Vì thế kỷ phôn âm rất biết điều mà thỏa mãn giáp phương yêu cầu ta đương nhiên cũng nàng như là cảm thấy ngựa ngùng dường như hơi hơi trôn tránh ánh mắt, khẽ cắn môi mới tích góp đủ thổ lộ dũng khí. Ta cũng thích ngươi. Nhưng học tập với ta mà nói cũng rất quan trọng, về ta lưu học sự tình, ngươi không cần tái sinh ta khí được không? Tống thời ngộ hơi say ánh mắt so vừa rồi càng thêm bừng tỉnh. Ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí? Hán cơ hồ là thở dài dường như nói, ngươi chỉ cần đối ta cười một cái, ta liền chính mình gọi là gì đều quên mất. Đại khái là trong lòng lớn nhất tích tụ tạm thời cậy bỏ Vừa rồi còn có điểm mượn rượu tới sầu tư thế tống thời ngộ thực mau liền say đến ngã xuống ghế lô trên sofa. Thời gian còn chưa tới đêm khuya, kỷ phồn âm cho chính mình đổ chén nước, thong thả ung dung mà ngồi ở tống thời ngộ bên cạnh chờ đợi phục vụ thời gian kết thúc. Không giống rất nhiều người chờ đợi cảm thấy nhàm chán khi như vậy, kỷ phồn âm không có xem di động, nàng đem sạch sẽ ly nước cầm ở trong tay chậm dại chuyển động, giống như ở tính toán cái gì. Trong lúc tống thời ngộ huyên thuyên nói một câu nói mới Kỷ Phồn Âm túi người ôn nhu mà đem hắn nhăn lại mày vỗ phẳng, nhẹ giọng, "Ngủ đi, ta liền ở bên cạnh ngươi." Tống Thời Ngộ nửa ngộ nửa tỉnh mà đi nắm tay nàng, Kỷ Phồn Âm xảo rượu mà tránh đi đối phương. Không bao lâu, đếm ngược nhắc nhở âm hưởng lên. Kỷ Phồn Âm tốc độ tay bay nhanh mà đưa điện thoại di động móc ra ngưng hẳn chung báo, không có đem Tống Thời Ngộ bừng tỉnh. Phục vụ thời gian kết thúc, trên mặt nàng biểu tình bương lỏng, đại lao dáng ngồi dựa đến sofa bối thượng, duỗi trường cánh tay ấn phục vụ linh gọi người tiến vào tính tiền. Tống Thầy Ngộ làm quan trọng khách hàng, đương nhiên có thể thêm đơn, cũng tỉnh Kỷ Phồn Âm đem hắn thẻ ngân hàng từ trong bóp tiền nhảy ra tới phiên toái Ngài phải đi. Nhìn thấy Kỷ Phồn Âm giỏ sách đứng dậy, Hiển nhiên tính toán một người rời đi, phục vụ sinh biểu tình một lời khó nói hết, kia Tống Tiên Sinh. Giúp hắn kêu cái người lái thay đưa hắn về nhà đi, phí dụng cũng ghi tạc chứng thượng, hắn sẽ không không nhận. Kỷ Phồn Âm chỉ chỉ Tống Thầy Ngộ, biết hắn địa chỉ sao. Không biết nói ta nói cho các ngươi Nàng hỏi chuyện thái độ quá đương nhiên, phục vụ sinh theo bản năng mà đáp, A này, hội viên tư liệu xác thật là có đăng ký địa chỉ. Vậy được rồi. Kỷ phôn âm chiều đối phương gật đầu, đi ra ghế lô trước nhìn lướt qua cả mạ giạt vị trí. Chân trước kỷ phôn âm mới ra phòng, sau lưng bạch chú liền đuổi theo. Nhưng vừa mới ở phòng điều khiển uống lên quá nhiều rượu, hắn đầu nhất thời có điểm tròn váng, thiếu chút nữa không đuổi kịp rời đi kỷ phôn âm, cuối cùng chỉ tới kịp ngăn lại mới vừa lên xe nàng. Đang ở hệ đai an toàn kỷ phồn âm dáng xuống cửa sổ xe, thái độ thực bình thản bạch thiếu cũng tới uống rượu. Thiếu tới bạch chú cười lạnh đem quay chụp video giám sát di động rồi đến nàng trước mặt, ngươi cùng họ tống chuyện vừa rồi ta đã chụp được tới. Phải không? Kỷ phồn âm cũng cười, ngươi chụp đến cái gì thứ tốt? Bạch chú xách một tiếng, ta chưa thấy qua ngươi như vậy thượng đội vàng cho người ta đương thế thân, tống thời ngộ có thể cho ngươi cái gì? Ngươi biết rõ hắn thích người căn bản không phải ngươi. Hắn không cho ta cái gì Nhưng đưa tiền A kỷ phồn âm bị thiếu niên chọc cười, ta ngày đó không phải liền nói cho người sao. Ta ở công tác. kỳ phồn âm nói xong, nhẹ nhàng bắn một chút bạch chú khấu ở nàng cửa xe thựa tay, người sau cùng điện giật giống nhau ghét bỏ mà ném ra, làm nàng có thể một lần nữa đem cửa sổ xe chậm dài thăng đi lên. Nàng mỉm cười cách cửa sổ xe ngả ngớn mà đối bạch chú đông đưa ngón tay từ biệt, khách hàng riêng tư ta không thể lộ ra, người nếu là tò mò lời nói, liền đi hỏi tống thời ngộ đi khách hàng cho nhau giới thiệu Có thể so chính mình tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ có lực hấp dẫn nhiều. Chương 11. Bạch chú không có biện pháp say rượu lái xe, tiêu người lái thay cũng muốn thời gian. Hắn chỉ có tạm thời bỏ xuống thái độ kiêu ngạo kỳ phôn âm, quay đầu lại đi tìm tống thời ngộ tính sổ. Tống thời ngộ còn ở say rượu, nhưng bạch chú trực tiếp hướng trên mặt hắn bắt một ly nước lạnh. Mới vừa tỉnh lại tống thời ngộ còn có điểm hoang hốt, hắn lao đi trên mặt với nước, đem ướt nhẹp đầu tóc về phía sau sơ đi, theo bản năng hỏi một câu, hân hân đâu. Tỷ tỷ đương nhiên ở Paris. Dung Lạnh leo thanh âm trả lời người của hắn là Bạch Trú. Tống Thời Ngộ dương mắt nhìn về phía giống như dây tiếp theo liền phải chộp vũ khí đánh người Bạch Trú, thái độ ngược lại rất bình tĩnh, quả nhiên bị ngươi phát hiện, các ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng hắn lén tâm sự. Nửa câu sau lời nói hắn là đối khẩn trương mà đứng ở cửa trực ban giám đốc cùng phục vụ sinh nói. Trực ban giám đốc chạy nhanh tiếp đón làm tất cả mọi người đi ra ngoài đừng lại vướng bận. Cửa môn lần nữa đóng lại, ghế lô nội chỉ còn lại có hai người. Tống Thời Ngộ mới không nhanh không chậm mà nói, người tịch mịch tình hình lúc ấy dưỡng sùng vật, hân hân không ở khi, ta liền dùng kỳ phồn âm tống cổ thời gian, thư giải tưởng niệm, ngươi cũng nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng, sau khi lớn lên rất nhiều xong bảo thai liền không giống, bất quá các nàng hai cơ hồ giống nhau như lúc. Ngươi xuất phát từ cái gì lý do làm như vậy liên quan gì ta? Bạch chú thờ ơ, chứng cứ đã ở trong tay ta, ngươi nếu là thức thời điểm, về sau không hề xuất hiện ở tỷ tỷ trước mặt. Tống Thời Ngộ nhìn về phía Bạch chú. Hắn không chút để ý mà cười cười, trong mắt lộ ra một loại người trưởng thành đối với mới vừa thành niên sau đó không lâu bối trên cao nhìn xuống, kỷ phôn âm thực hộ diễn, nàng có thể biểu hiện đến cùng hân hân thật sự liền ở ta bên người giống nhau, nàng còn thực hiểu chuyện, biết ta khi nào muốn nghe cái dạng gì nói, như vậy sủng vật cùng thế thân không phải không còn gì tốt hơn sao. Tống thời ngộ làm lơ bạch chú sắc mặt, dôi tay làm ra mời. Ta để cử ngươi cũng thử một lần, tư vị thực không tồi. Ta còn có thể vì ngươi bảo mật. Hân hân sẽ không biết. Bạch chú xem hắn ánh mắt giống đang xem một đống không thể thu về rác rưởi Vài giây sau, tuổi trẻ khí thịnh người thiếu niên phi một tiếng, xoay người liền đi nhanh ra ghế lô. Tống thời ngộ không có ngăn cản hắn, mà là điểm yên hút một ngụm, về phía sau ngửa đầu nằm ở sofa bối thượng chẩm dãi phun ra. Nếu bị bạch chú phát hiện, liền đành phải ngấm lại biện pháp đem bạch chú cùng nhau kéo xuống nước trở thành đồng lõa. Bằng không kia tiểu tử nói không chừng thật sự sẽ đem sự tình thọc cấp kỳ hân, hân biết Đem tống thời ngộ một người ném ở quán ba kỷ phồn âm không hề tội ác cảm. Dù sao quán ba sẽ không làm đại khách hàng xảy ra chuyện, hơn nữa bạch chú nói không chừng còn muốn chạy tới nơi cùng tống thời ngộ bẻ đầu. Công tác tới rồi không điểm kỷ phồn âm cảm thấy chính mình nhưng chăm chỉ, về nhà tháo trang sức ngã đầu trực tiếp ngủ hạ ngay đón ngày hôm sau. Sau đó ngày hôm sau buổi sáng kỷ phồn âm vừa rời giường, liền phát hiện chính mình di động một đống bị miễn quay dày hình thức ngăn lại chưa tiếp điện thoại, vẫn là cùng cái dây số. Nàng không quảng cái này dãy số sự tình, chậm gì gì mà rời giường rửa mặt vào phong bếp, đang ở trên trứng tráng bao khi, cái này dãy số lại một lần đánh tiến bào, thoát nhìn thập phần kiên trì không ngừng, một hai phải đánh tới nàng tiếp lên mới thôi. Kỷ phôn âm một tay cầm cái sẻn một tay tiếp khởi điện thoại, thực tùy ý mà, vị nào. Điện thoại kia đầu người nghiến răng nghiến lợi mà, ta. Nga, bạch chú A. Kỷ phôn âm ngữ khí không hề gợn sóng mà, đánh sai, tai kiến. Trang cái gì? Bạch chú không bị đã lửa gắt đi, ngươi cùng tống thời ngộ sự tình ta đã biết. Hắn lời này lại nói tiếp như là ở huy hiếp, nhưng kỷ phồn âm hoàn toàn không bị uy hiếp đến. ân sau đó đâu? Nhà ngươi người biết ngươi ở làm loại sự tình này sao? Bọn họ ý kiến ta không để bụng. Ngươi muội mội đâu? Ngươi có thể nói cho nàng, ta không ngại. Mấy cái không có dinh dưỡng vấn đề sau, bạch chú trầm mặt một chút. Hắn không tình nguyện hỏi. Tống thời ngộ cho ngươi bao nhiêu tiền mua ngươi? Kỷ Phồn Âm đối thái độ của hắn lập tức liền nhiệt tình đi lên, một hai câu nói không thỉnh, Bạch Thiếu lưu cái hộp thư, ta đem thu phí biểu cho ngươi. Còn có thu phí biểu. Bạch Trú hùng hùng hổ hổ, Kỷ Phồn Âm ngươi thật sự cho rằng chính mình đang làm cái gì đứng đắn nghề nghiệp? Diễn viên này phân nghề nghiệp thực đứng đắn. Kỷ Phồn Âm nghiêm túc mà làm cho thẳng hắn quan niệm, ta bán nghệ không bán thân, cảm ơn. Bạch Trú hiển nhiên lười đi để ý Kỷ Phồn Âm giải thích, hắn bên kia an tĩnh một lát, sau đó, hộp thư phát ngươi. Kỷ phôn âm tắt đi hỏa buông cái sẻng, đem sửa sang lại đổi mới quá thu phí biểu cùng khách hàng bài trắc nghiệm khảo sát trực tiếp phát tới rồi bạch chú cái kia hộp thư. Bạch chú không phải điện thoại, kỷ phôn âm nghe thấy hắn bên kia chuyển ra tới tân bưu kiện thông chi thanh, sau đó là còn chuột điểm đánh thanh. Vài giây sau, theo sát vang lên chính là bạch chú tức giận mắng, một giờ mười vạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Ngươi xứng sao? Kỷ phôn âm nghĩ nghĩ, đệ nhất giờ có thể thể nghiệm giới chính chiết. Không chuẩn đánh gãy Bạch chú hết hầu càng văng lên, ngươi này không phải tự cấp tỷ tỷ giảm giá sao. Kỳ phôn âm nhúng mày, hành. Bạch chú trần chờ một lát, đột nhiên hỏi, trừ bỏ tống thời ngộ, còn có ai mua ngươi? Khách hàng riêng tư, không quá phương tiện lộ ra, đổi thành là ngươi, cũng không hy vọng bị người khác biết đi. Kỳ phôn âm Hỏa thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi, bạch thiếu hôm nay muốn hẹn trước. Bạch chú lại trầm mặt thật lâu. Kỳ phôn âm không vội mà thúc giục hắn, bình tĩnh mà đem khai loa di động đặt ở một bên Đem bữa sáng ra nổi bảy cái bàn. Chờ nàng một tay cầm di động một tay cầm mâm đồ ăn đi đến nhà ăn nhỏ khi, bạch chú mới đột nhiên ra tiếng. Liên hôm nay buổi tối hắn nhanh chóng mà nói, 5 điểm đến 8 giờ, địa chỉ ta từ từ trên ngươi, tới khi đừng làm người thấy. Kỳ phôn âm nhắc nhở hắn, trả phí hẹn trước chế. Bạch chú trực tiếp cắt đứt điện thoại. Kỳ phôn âm một tay đem bạch chú dãy số cũng tổn tới rồi thông tin lục, chuyển qua khách hàng tổ. Thức mau. Buổi tối gặp mặt địa chỉ cùng 30 vạn còn có hỏi cuốn đều tới rồi di động của nàng thượng. Kỳ phôn âm tâm tình tốt lắm tiếp tục cơm sáng, không hổ là bạch ra thái tử ra, tuổi còn trẻ là có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền tới. Hơn nữa bạch chú còn có cái ưu điểm, hắn tuổi tác nhẹ, tính tình lại vốn dĩ liền táo bạo, so với tiền tới, hắn rõ ràng có thể cung cấp rất nhiều rất nhiều tình cảm giá trị. Đến nỗi đêm nay hẹn trước, bạch chú chỉ sợ người tới không có ý tốt. Có lẽ tưởng lưu lại cái gì nàng tại tiến hành gây rối giao dịch chứng cứ, lại hoặc là không tin tà mà nghĩ đến chọn thứ. Nhưng kỷ phồn âm đều không đệ bụng. Khương thái công câu cá nguyện giả thượng câu, cá đều chính mình lội tới, còn có thể chạy trốn rớt. Dùng xong cơm sáng sau, kỷ phồn âm đem bộ đồ ăn đều bỏ vào rửa chén quầy, hoa một buổi sáng thêm nửa cái buổi chiều làm bạch chú công khóa. Biết người biết ta mới hảo trăm trận trăm thắng, hung chi bạch chú loại này hiển nhiên là chuẩn bị tìm việc nhi đá quán khách hàng 5 điểm kém 5 phút khi, Kỷ Phồn âm đến Bạch Trú chia nàng địa chỉ. Đây là một nhà tọa lạc ở cảnh khu trên cầu nhà ăn, giá cả sang quý, bảo mật tính cũng hảo, không ít minh tinh đều tới chỗ này ăn cơm xong. Kỷ Phồn âm đến trước đài nói một cái ghế lô hảo, lập tức có người dẫn nàng đi trước mục đích địa. 6 người phòng chỉ có Bạch chú một người, hắn chính kiểu chân cầm di động hành bình chơi game, nghe thấy cửa mở thanh âm cũng chỉ là không chút để ý mà ngưng một chút mí mắt. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào cửa người sững sốt vài giây. Phản ứng đầu tiên chính là đem nếp lên chân thả đi xuống, há mồm kêu, "Tỷ tỷ." Hai nghe đồng đội tiếng hô đều bị Bạch chú lỗ thai trực tiếp lọc đi ra ngoài. Hắn thao túng nhân vật tại đây vài giây thời gian đã bị người chém không huyết điều ngã trên mặt đất, nhưng Bạch Trú hoàn toàn không có phân ra lực chú ý, hắn sửng suốt sau một lúc lâu, mới đột nhiên đem điện thoại ngã xuống mắng một câu, một chút cũng không giống. Đứng ở cửa nữ hải tử vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn, "Giống cái gì?" Bạch chú trong lòng lại rõ ràng bất quá mà biết đây là kỹ phone âm. Tối hôm qua thượng nghe tống thời ngộ như vậy nói về sau, bạch chú trong lòng kỳ thật một chút cũng không tin, cảm thấy tống thời ngộ khẳng định là bị bị ma quỷ ám ảnh. Kỳ phôn âm cái kia tính cách ai không rõ ràng lắm. Nàng cùng kỳ hân hân quả thực kém Bắc Mỹ Nam Mỹ như vậy thật tốt đi. Bạch chú vốn định dựa theo đêm nay dự định chọn tấn kỳ phôn âm tật xấu làm nàng biết chính mình là ở tự dứt lấy nhục nhưng mới vừa gặp mặt này một phút thời gian hắn nghĩ mọi cách muốn chọn một cây thứ lại căn bản chọn không ra. Kỳ quả thực chính là sống sờ sờ kỳ hân hân đứng ở trước mặt. Khó trách tống thời ngộ hắn. Thao. Nghĩ đến đây, bạch chú đột nhiên đột nhiên sinh ra một cổ không biết từ đâu mà đến nguy cơ cảm. Hắn mạnh miệng lại trái lương tâm mà đem chính mình vừa mới lời nói toàn bộ lật đổ. Tất cả đều không giống. Tỷ tỷ mới sẽ không. Sẽ không. Chính hắn đem chính mình tập trụ. Bởi vì thật sự chọn không ra thứ. Kỳ phôn âm đi tới bạch chú trước mặt, nàng không lưng để sát vào bạch chú mặt. Người sau liền hô hấp đều ngừng lại rồi, theo bản năng mà sau này nhích lại gần. Sẽ không mắng ngươi. Nàng thở dài dùng ngón tay nhẹ nhàng mà chọc bạch chú chán, quần thâm mắt như vậy trọng, có phải hay không lại thức đêm chơi game lạp. Rõ ràng cùng ngươi đã nói muốn ngươi hảo hảo ngủ, bằng không hội trưởng không cao. Bạch chú theo bản năng mà tiếp theo nàng câu chuyện và hắn giận, ta đã thành niên, thân cao 183, so ngươi cao một cái đầu. Hắn nói giảng đến một nửa liền đột nhiên ý bật, hung hăng một nhắm mắt, kỷ phôn âm Bị kêu tên thật kỷ phồn âm biểu tình một tiêu biến hóa cũng không có nàng mang theo điểm đoán trách hỏi thật vất vả có thời gian cùng ngươi ăn cơm ngươi chỉ nghĩ rằng người khác sự tình sao Bạch Chú có một bụng lời nói muôn mắng nhưng đối với cái dạng này kỷ phồn âm lại mắng không ra kia cùng mắng người mình thích có cái gì hai dạng lại tháo tháoỉnh ta cũng mặc kệ ngươi A phồn âm đứng ở bên cạnh bàn tức giận mà nói ta hiện tại liền đi ngươi một người chính mình ăn cơm Bạch chú ngẩn đầu nhìn trầmằ nàng xem từ đôi lông mày nhìn đến vải mát Lại từ khỏe mắt xem tiến trong ánh mắt, không có một tia sơ hở liền nì mạ thái quá. Nếu không phải biết chính mình hoa 30 vạn hẹn kỷ phôn âm, hắn quả thực muốn cảm thấy là kỷ hân hân từ nước Pháp bay trở về cùng hắn gặp mặt. Biết rõ đây là kỷ phôn âm chơi xiếp, rõ ràng đối tống thời ngộ tìm an ủi thấp kém hành vi thập phần kinh thường. Người đừng đi. Bạch chú cắn răng gần từng chữ một mà nói, bồi, ta, ăn, cơm. Hắn nói xong, như là ở cùng chính mình so lực dường như... Tay kính rất lớn mà chi lạp một tiếng đem chính mình bên cạnh ghế rửa kéo ra tới Lại băng mà đem thực đơn chụp tới rồi trên bàn Kỳ phôn âm thong thả ung dung ngồi xuống, khích lệ hắn, lúc này mới ngon sao chương 12 Bạch chú cùng tống thời ngộ tính cách kém rất nhiều Kỳ hân hân đối đãi bọn họ phương thức, ở chung thái độ tự nhiên cũng liền kém rất nhiều Đừng nhìn bạch chú bên ngoài là cái giống như ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói táo bạo hài tử Ở kỳ hân hân trước mặt khi hắn ngoan thật sự Mặc kệ kỷ hân hân trong lòng là nghĩ như thế nào, tóm lại miệng nàng thượng thái độ thực rõ ràng, ta lấy bạch chú đương đệ đệ đối đãi Như thế cấp kỷ phồn âm mang đến không ít phương tiện chỗ, cùng bạch chú ở bên nhau khi, mang hắn hai câu cũng không có gì. tỷ tỷ quản giáo đệ đệ sao, bạch chú còn rất thói quen bị kỷ hân hân thuyết giáo, trong lòng Mỹ tư tư mà cảm thấy đối phương đây là để ý hắn, vì hắn hảo. Đữa tối trong quá trình bạch chú thái độ khác thường mà châm mặc, sở hữu đề tài cơ hồ đều là k� Hắn bị động mà nói tiếp, hiển nhiên còn không có thói quen này đắm chìm thức thể nghiệm. Kỳ phôn âm sắc mặt như thường mà vẫn luôn cho hắn gắp đồ ăn, ánh mắt tinh chuẩn, chọn đều là bạch chú thích ăn đồ vật. Bạch chú không rên một tiếng nhưng một ngụm một ngụm thực ngoan mà đều ăn luôn. Cuối cùng bông chiếc búa khi, hắn mới đột nhiên ra tiếng hỏi, ngươi cùng tống thời ngộ ở bên nhau khi cũng là như thế này. Hỏi chuyện nội dung tuy rằng không quá khách khí, nhưng này ngữ khi đối với bạch chú tới nói thật ra đã có thể được với lả vẻ mặt ôn hòa thời ngộ Kỷ phôn âm chi cầm cấp thiếu niên đổ một ly thanh đạm nước trà đẩy đến trước mặt hắn, các ngươi không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Bạch chú nhìn chằm chằm bị đẩy đến chính mình trước mắt cái ly, bên trong nước trà thanh thiện, chỉ phiêu ba 4 phiến lá trà, đúng là hắn uống trà yêu thích. Ân kỷ phôn âm kéo dài quá thanh âm, nửa nói giỡn mà út út mở mở, rốt cuộc là nơi nào không giống nhau đâu. Tống thời ngộ cũng làm ngươi thích hắn sao? Kỷ phôn âm thở dài, nàng như là ở ứng phó cáo kỉnh Ngươi biết rõ ta đã cử tuyệt hắn. Ta hỏi không phải ý tứ này." Bạch chú đột nhiên quay đầu hung tận nhìn thẳng Kỷ Phồn Âm, "Ngươi cùng hắn giao dịch cũng là như thế này." Kỷ Phồn Âm chấp chớp mắt không có đáp lại, nửa nghiêng thân chống cầm mỉm cười chăm chú nhìn thiếu niên trong mắt. Hai người nhìn nhau mười mấy giây, Bạch chú bên tai liền đỏ lên, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn ma ma răng hàm sau, tầm mắt hướng trên mặt đất lướt qua, tạm thời ngộ cái này ngốc ít, cư nhiên sẽ bị ngươi mặt cấp lửa. Ngươi như vậy cùng tỉ, tỉ căn bản vô pháp so. Kỳ phôn âm trả lời là sờ sờ bạch chú đầu tóc, bị người sau băng mà rỗi tay mở ra. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì bạch chú gắt gao ninh giữa mày, trong thanh âm mang theo phiền chán, ngươi thích tống thời ngộ, chẳng sợ đương cái thế thân cũng tưởng tiếp cận hắn bên người, cho nên đánh cái này thu phí cơ hiệu, chính là vì cho chính mình tìm cái hợp lý lấy cớ. Kỳ phôn âm Kỳ phôn âm cảm thấy người trẻ tuổi náo bổ năng lực rất mạnh. Ta cùng tống thời ngộ không giống nhau, người ta thích chỉ có một, sẽ không tìm nàng thế thân. Bạch chú rơ rơ lên cằm, nhưng nếu ngươi có thể đem tống thời ngộ thật sự cậy đi, ta là có thể giảm bớt một cái tình địch Như thế, kỳ phôn âm trong lòng tưởng. Bất qua vấn đề lại tới nữa, kỳ phôn âm lại không phải thật sự tưởng phao tống thời ngộ. Có này công phu nàng đi tìm một cái nội tâm thuần khiết vô hạ không có ý chung nhân bạn trai không hảo sao. Ta không cần ngươi cùng vừa rồi giống nhau sắm vai tỉ tỉ, làm bộ là nàng. Bạch chú đứng lên, hắn không kiên nhẫn mà đem vướng chân ghế rửa sau này đá đá. Về sau ta và ngươi gặp lại, ngươi không cần chủ động nói chuyện, trừ phi ta hỏi ngươi, ngươi mới có thể mở miệng, minh bạch không? Kỳ phôn âm cảm thấy như vậy càng bất việc, còn miễn cho chính mình lâm thời phát huy tìm lời kịch. Dù sao tiền lương giống nhau, không ảnh hưởng. Vì thế nàng cười ngâm ngâm gật đầu đồng ý, hảo nha. Lên. Bạch chú biểu tình thoạt nhìn có điểm vừa lòng, còn có thời gian, cùng ta đi cái địa phương. Kỳ phôn âm suy nghĩ rất nhiều bạch chú sẽ muốn đi địa phương, nhưng kết cục là nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới Bạch chú hắn làm một cái máy xe táo bạo thiếu niên, muốn vàng tiền thủ, đại xoé xo, so, cuối cùng lựa chọn chính là học sinh trung học mới có thể đi, chàng ngập lịch sử thời xưa hơi thở đầu to dán máy móc. Kỷ Phồn Âm đứng ở đầu to dán máy móc trước trong nháy mắt kia, đại khái là rốt cuộc nhịn không được lộ ra một giây đồng hồ không biết nên khóc hay cười biểu tình. Bị Bạch chú phát hiện. Hắn hùng hùng hổ hổ mà nói ngươi lấy tiền làm việc ít nói nhảm, biên đem Kỷ Phồn Âm đẩy đi vào. Kỷ Phồn Âm ngồi ngay ngắn ở ghế dài nội sườn. Tò mò mà ấn mấy cái ấn phím. Trời biết nàng có bao nhiêu lâu không có chạm qua đầu to dán thứ này. Tay dài chân dài bạch chú theo sắt ở phía sau chen vào tới. Chân dài không chỗ phóng mà khúc ở chụp ảnh máy móc cùng ghế dựa chi gian. Loại này quay chụp không gian bốn dĩ liền rất nhỏ hẹp. Kỷ phôn âm cùng bạch chú hai cái người trưởng thành tê ở bên trong. Cư nhiên trung gian còn chính là đằng ra hai cái nắm tay khoảng cách. Ngươi tưởng như thế nào chụp. Kỷ phôn âm hảo tính tình mà dò hỏi khách hàng ý kiến. Bạch Ngươi đừng nói chuyện, nghe ta mệnh lệnh." Hắn nói, trước quét mã thanh toán tiền sau đó một đốn bùm bùm mà manh ấn, chụp một toàn bộ hai người quy quy củ củ thậm chí có điểm mới lạ mà ngồi ở cùng chương trường ghế thượng chủ hành chung. Ảnh chụp đóng dấu ra tới về sau, Bạch chú nhìn lướt qua, lộ ra cực kỳ không hài lòng biểu tình. "Yêu cầu trợ giúp sao?" Kỳ phồn âm thân thiện mà tiến hành lần thứ hai do hỏi. Nàng đã nhìn ra, Bạch chú là cái không hề kinh nghiệm sơ ca. "Không cần." Bạch ác thanh ác khí mà nói. Ngươi ngồi lại đây một chút. Đến ta bên cạnh. Kỷ phôn âm theo lời hướng hắn tới gần, khoảng cách còn không có kéo gần đến một cái nắm tay trong vòng. Bạch chú liền nhịn không được hướng ra phía ngoài hoạt động, nhưng hắn đã sớm lui không thể lui, có điểm đáng thương mà tệ ở nửa vây quanh chỗ ngồi bên cạnh sắt lá thượng, trên mặt biểu tình cứng đờ. Kỷ phôn âm cảm thấy hắn mặt đỏ biểu tình có điểm hào chơi, bang mà một chút ấn xuống quay chủ kiện. Cùng lúc đó, bạch chú không thể nhịn được nữa mà dối tay đẩy ra kỷ âm, nhỏ giọng giống giận Ngươi đừng dựa như vậy gần. Kỷ phôn âm sau này lui nửa thước, nhấc tay làm ra đầu hàng tư thế, lại muốn tới gần lại muốn đừng quá gần, cấp cái khoảng cách tiêu chuẩn. Bạch chú chỉ vào màn ảnh, ngươi, so thủ thế. Kỷ phôn âm nhìn nhìn hắn động tác, buồn cười mà cũng đi theo cử một cái vê kéo tay, trong lòng sắp không nín được cười. Học sinh trung học hẹn hò họ sao đây là? Đừng cười. Bạch chú không hài lòng mà quát lớn. Kỷ phôn âm vì thế thu cười xem màn ảnh. Đồng dạng Ngũ Quan có thể dễ dàng mà bày biện ra bất đồng khí chất, đối diễn viên tới nói đây là kiến thức cơ bản. Kỷ Phồn Âm có thể sắm vai Kỷ Hân Hân, nhưng nàng Ngũ Quan kỳ thật bản thân cũng không phải ôn nhu kia một quải. Lưu Loát Mi Phong, hẹp dài đuôi mắt cùng no đủ môi châu lệnh nàng ở không cởi thời điểm thoạt nhìn hơi có chút cao ngạo cùng bất cận nhân tình. Bạch Trú đối với màn ảnh nhìn lại xem, cảm thấy thực không thích hợp. Hắn rõ ràng là tưởng chụp chính mình cùng Kỷ Hân Hân chụp ảnh chung cất chứa, nguyện chính là Âm mà. Nhưng kỷ phồn âm không diễn khi, cùng kỷ hân hân cư nhiên lại có thể kém nhiều như vậy. Kia chụp cái này chiếu còn có cái gì ý nghĩa? Bạch chú hít sâu một hơi nghiến răng nghiến lợi mà, ta thay đổi chủ ý, ngươi tiếp theo trang. Kỷ phồn âm không nói hai lời đáp thượng bạch chú bả vai, xem ta. Bạch chú ánh mắt tả hưu trồn tránh hai hạ mới mơ hồ mà rơi xuống kỷ phồn âm trên mặt. Hắn xem đến thực chuyên chú, nhưng lại có điểm dãy rùa ý tứ. Kỳ phôn âm cưới xe nhẹ đi đường quen mà biên rối tay nói giỡn mà đi loát bạch chú đầu tóc biên một đốn liền trụ. Bạch chú còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì liền hết thể đều kết thúc. Hắn vừa muốn phát tác, kỳ phôn âm đem đóng dấu ra tới một đường dài ảnh chụp trực tiếp cử ở hai người phía trước, thế nào? Bạch chú ánh mắt không tự chủ được mà bị đầu to dán lên hai người ảnh chụp hấp dẫn qua đi. Hắn nhìn lại xem, cuối cùng không nói đạo lý mà vô tay đoạt lại đây nhét vào trong túi, miễn miễn theo cưỡ Bạch chú liền đuổi kịp nghiện dường như, hợp với chụp một cái lại một cái, quét mã thanh toán một lần lại một lần tiền, làm lơ thời gian trôi đi. Thẳng đến kỳ phồn âm trong bao truyền ra tiếng chuông đánh gậy hắn hứng thú. Bạch chú nhìn lướt qua nàng bao, hạ lệnh nói, "Cắt đứt." Kỳ phồn âm lần này lại không có cùng vừa rồi giống nhau hảo tính tình mà thỏa mãn Bạch chú đủ loại yêu cầu, nàng thông thả ung dung mà đem trên cổ tay mặt ngoài phiên cho hắn xem, "Ta muốn tan tầm. 8 giờ chỉnh, phục vụ kết thúc, lại xa hoa bí đỏ xe ngựa cũng muốn biến đi." Bạch chú, hắn sú mặt ngồi ở tại chỗ, một bức còn không có tới kịp lưu chứ đã bị tịch thu máy chơi game tiểu bằng lưu biểu tình. Kỷ phôn âm lấy ra di động tắt đi trung báo, hướng bạch chú bên kia nghiêng đi thân thể, hai người đầu gối đụng tới cùng nhau. Bạch chú tức khắc cùng bị thứ đồ dơ gì dính lên giống nhau tránh đi, lỡ tiếng, ngươi làm gì? Có thể cho một làm sao? kỳ phôn âm liếc hắn một cái, lễ phép mà dò hỏi, này lúc sau ta còn hẹn 8 giờ rơi đến thẩm mỹ viện làm y hề mỹ? Con người của ta tương đối có thời gian quan niệm, không thích đến chế. Nàng dùng tầm mắt ý bảo một chút đầu to dán máy móc bên nhỏ hẹp xuất khẩu. Máy móc 5 bánh mì vây, chỉ có này một mặt có thể ra vào, bạch chú còn ở đằng kia chắn cái kín mít không có một chút nhúc nhích dí tứ, làm nàng như thế nào đi ra ngoài. Vẫn là ngươi không nghĩ ta đi. Nàng thuận miệng trêu chọc bạch chú. Người sau bị này một câu kích đến nổi trận lôi đình, hắn hung hăng trừng mắt nhìn kỹ phồn âm liếc mắt một cái, đứng dậy vén lên vượt đi ra ngoài Còn không quên xoay người uy hiếp nàng, sự tình hôm nay nếu ngươi dám cùng người khác nói ra đi nửa cái tự, ta khiến cho ngươi biết cái gì đều hối hận không kịp. Yên tâm, ta rất có chức nghiệp đạo đức. Kỷ phôn âm đối bạch chú uy hiếp không hề dao động, nàng lý một chút chính mình hơi loạn tóc dài, không chút để ý mà nói, trừ phi ngươi giống tống thời ngộ như vậy, chính mình nói cho người khác. Bạch chú đối nàng cố gắng không có việc gì thái độ thực khinh thường, ngươi thích họ tống việc này ai đều biết, bộ dáng này giả bộ tới cũng không ai sẽ tin. Kỳ phôn âm nghĩ nghĩ, đối này đồn đãi không sao cả mà cầm cam chịu thái độ, ngươi coi như ta là vì giữ gìn tự tôn đi. Bạch chú cười nhạt, tưởng châm chọc một câu tiện không tiện, nhưng sắp đến bên miệng vẫn là chưa nói đi ra ngoài, quay đầu đi nhanh mà đi rồi. Mặc cho ai cũng nhìn không thấy hắn kêu kiện phi công áo khoát trong túi xùy một chồng đáng yêu đầu to dán Kỳ phôn âm mở ra di động đang muốn kêu xe đi dành vinh quang, đột nhiên thấy di động thượng còn có một cái chưa tiếp điện thoại. Là tống thầy ngộ. Biểu hiện vang Linh thời gian chỉ có một giây đồng hồ khó trách nàng cùng bạch chú ăn cơm chụp ảnh trong quá trình căn bản không có nghe thấy một giây đồng hồ vang linh thời gian liền cơ hồ là tương đương vang lên trực tiếp các nước 8 phần không phải gạt ra lập tức hối hận chính là đánh sai kỳ phone âm nghĩ nghĩ cấp tống thời ngộ phát huệ chặt hỏi hắn có phải hay không tìm chính mình có việc tin tức phát ra đi nháy mắt nàng liền thấy chính mình tin tức bên cạnh nhảy ra một cái màu đỏ than thở phía dưới hệ thống nhắc nhở hai bên còn không phải bạn tốt yêu cầu tăng thêm bạn tốt Kỳ phôn âm tức khắc liền minh bạch vì cái gì tống thời ngộ không còn có cùng nàng thông qua hệ chặt liên lạc quá. Nàng thưởng thức một chút di động, không sao cả mà rời khỏi hẹ chặt giao diện, săn sóc mà làm bộ không biết chuyện này. Tống thời ngộ nếu không nói, nàng cũng lười đến chọc phá. Ngay sau đó, bạch chú điện thoại đột nhiên đánh tiến vào. Kỳ phôn âm một tiếp khởi, thiếu niên liền thể mệnh lệnh mà ở điện thoại kia đầu nói, vừa rồi quên mất, ngày mai ta muốn một ngày thời gian, tiền chờ hạ đánh cho ngươi. Sau đó hắn liền rất không lễ phép mà treo. Bất quá nhập chướng 150 vạn kỷ phồn âm không quá để ý loại này không lễ phép. Nàng hướng thang máy phương hướng đi rồi hai bước, tống thời ngộ điện thoại cư nhiên cũng theo sắt đuổi theo lại đây, quả thực liền cùng bạch chú tâm hữu linh tê dường như. Bạch chú tìm tới ngươi sao? Tống thời ngộ hút đầu liền hỏi. Kỷ phồn âm dấm lên tự động thang quấn, cười hỏi lại, không phải ngươi nói cho hắn chuyện của ta sao? Tống thời ngộ tránh mà không đáp, ngày mai bồi ta dùng cơm chiều xin lỗi Vừa mới đã có dự định. Kỷ phôn âm trắng ra mà cự tuyệt hắn. Tống thời ngộ trầm mặc vài giây, là bạch chú. Kỷ phôn âm không có trả lời hắn. Nhưng tống thời ngộ tựa hồ cũng không cần trả lời. Hắn hỏi xong cái kia vấn đề sau thực mau liền cắt đứt trò chuyện. Mà kỷ phôn âm buông di động ở lòng bàn tay thưởng thức hạng, bắt đầu tự hỏi, về sau loại này thời gian xung đột tình huống nếu là lại lần nữa xuất hiện, có phải hay không nên dẫn vào bán đấu giá phục vụ đâu. Chương 13 Cùng bạch chú tách ra khi bất quá mới 8 giờ xuất đầu quan cảnh, kỳ phôn âm chậm gì gì đi làm cái mặt, về nhà khi nét mặt tỏa sáng. Suy xét đến ngày mai liền phải công tác, nàng không tuyển yêu cầu thời kỳ dưỡng bệnh hạng ngục chỉ làm cái đơn giản bổ thủy. Lại tính toán một chút ở Mỹ dung thượng chi ra, chỉ chiếm thu vào một bộ phận nhỏ. Ngủi hạ phía trước, kỳ phôn âm kiểm tra về nhà rụ hoặc tiến độ. Ở dẫn vào bạch chú cái này lượng biến đổi lúc sau, nhập trướng bắt đầu trở nên hơi chút có điểm không quy luật lên Bất quá tổng mà tới giảng, ở một vòng nhiều vất vả cần cù công tắc dưới, kỷ phôn âm kiếm được cái thứ nhất 1.000 vạn. Cứ việc không phải thuần tiền mặt, trong đó đại bộ phận là tình cảm thu vào, bất quá tiền tài cũng đạt tới hơn 400 vạn, vẫn là vốn lưu động. Lấy kỷ phôn âm từ trước ánh mắt tới xem không tính cái gì, nhưng suy xét một chút kiếm này đó tiền sử dụng thời gian. ân vẫn là thực có thể. Chính là phát triển khách hàng bước chân muốn thời khắc chú ý giấm đến cẩn thận một chút, tuy rằng là người khác ao cá. Phiên ở bên trong cũng không quá đẹp. Ở về nhà dụ hoặc kiếm đủ 10 tỷ, trước mắt xem ra cũng không phải cái gì vô pháp đạt thành mục tiêu. Hùng chi cái này áp căn bản không có viết rõ hoàn thành kỳ hạ. Kỷ phôn âm đánh giá chính mình chỉ cần tiểu tâm một chút như thế nào cũng có thể sống thêm vài thập niên, không sợ kiếm không đến này đó. Tuy rằng kỷ phôn âm thế thân cái này công tác có thể là cái thanh xuân cơm, chờ về sau lại đổi công tác chính là Kỷ phôn âm mở ra di động miễn quái dày hình thức. Một dính gối đầu không cần vài phút liền ngủ rồi. cung tòa trong thành thị, lại có hai người đang ở chẳng trọc vô pháp đi vào giấc ngủ. Một cái là cảm thấy chính mình ban ngày chúng ta bạch chú, một cái là chịu yên phát ngốc tống thời ngộ. Đại khái là đêm khuya tĩnh lặng tổng dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Bạch chú hồi tưởng khởi buổi chiều khi vui sướng tổng cảm giác chính mình giống như bị kỷ phồn âm trở thành tiểu hài tử giống nhau đùa bỡn với vỗ tay bên trong, nhưng lại thâm nhập ngẫm lại lại giống như không có gì không đúng. Kỳ hân hân sắc thật chính là như vậy cùng hắn ở chung. Nhưng kỳ phồn âm kia một chút sơ hở lỗ hổng đều không có sám vai, luôn là có chỗ nào không quá thích hợp. Thật giống như, giống như, bạch chú nói không nên lời, hắn hùng hùng hổ hổ mà từ trên giường xoay người lên, mở ra máy tính đánh 5 cục căn gà. Kết quả đơn bài quả nhiên vận khí vô dụng, gặp phải đều là hố cha đồng đội, bạch chú hợp với 5 cục độc thân sông vào vòng chung kết sau lại bị xử lý, một lần cũng không có thành công ăn đến gà, liền rất xấu hổ Bạch chú tức giận mà ném xuống con chuột đi đổ nước uống, đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ đã trời đã sáng. Hắn lăng một chút đi xem máy tính góc phải bên dưới thời gian, mới kinh ngạc phát hiện khoảng cách cùng kỷ phồn âm ước hảo 9 giờ đã chỉ kém 1 giờ không đến. Nhất thảo chính là, bạch chú vốn dĩ muốn mang kỷ phồn âm đi địch ni một ngày hẹn hò. Hắn suy nghĩ thật lâu, nhưng chưa bao giờ có tìm được thời cơ cùng kỷ hân hân nhắc tới, cái này vừa lúc tìm kỷ phồn âm làm như một lần trước tiên diễn luyện. Nhưng đã 8 giờ 20 Hiện tại Bạch Trúc còn cái gì chuẩn bị đều không có làm. Phiếu không có mua, vé máy bay cũng không có đính. Hết thảy đều lâm thời an bài nói, lại quá mức hấp tấp. Tuy rằng kỷ phồn âm không phải kỷ hân hân, không cần cố kỵ nàng là cái gì cảm thụ, nhưng Bạch Trúc cũng không hy vọng ở nàng trước mặt bị coi như luông cuống tay chân tiểu hài tử đối đãi Hắn trả tiền cấp kỷ phồn âm, lại không phải phải cho chính mình lại tìm một cái tỷ tỷ. Bạch Trúc thầm mắng chính mình một câu, cầm lấy di động cấp kỷ phồn âm gọi điện thoại Kỳ phôn âm tiếp được thực mau, bạch thiếu sớm. Hôm nay không đi, hôm nào? Bạch chú nói, sửa ngày mai. Kỳ phôn âm A một tiếng, nàng dùng một loại giống khách phục giống nhau điểm mỹ thanh âm nhắc nhở bạch chú, ta đây hiện tại liền đem ngày mai nhận trình giữ lại. Nhưng là bạch thiếu, nếu ngươi xác định hủy bỏ hôm nay hành trình nói, có một việc phải nhắc nhở ngươi, ta nơi này là không lùi khoảng Nga. Bạch chú, ngươi lặp lại lần nữa, không lùi khoảng Nga. Kỷ Phồn Âm quả nhiên liền dùng đồng dạng ngữ khí lại cho hắn lặp lại một lần, "Như vậy đi, ngày mai ta cho ngươi đánh cái chết." Không chuẩn đánh gãy. Bạch chú giống xong, méo méo chính mình mũi, hành, không lùi khoản đúng không? Kia hôm nay vẫn là như cũ." Kỷ Phồn Âm thanh âm vẫn là như vậy thủy linh linh, "Tốt đâu Bạch thiếu." Bạch Trú bá mà liền đem điện thoại cấp treo. 150 vạn đảo không phải cái gì đồng tiền lớn, nhưng hắn chính là không vui cấp Kỷ Phồn Âm Bạch kiếm. Kỷ Phồn Âm cầm bị cắt đứt điện thoại di động trong lòng còn có điểm tiếc đối. Nếu là bạch chú thật có thể ném này 150 và nói, nàng còn có thể cấp tống thời ngộ gọi điện thoại hỏi một chút hắn hôm nay còn có nghị ăn cơm chiều, làm không hảo có thể kiếm hai phân tiền. Đáng tiếc bạch chú đảo cũng không coi tiền như rắc đến nước này. Thật đáng tiếc. Kỳ phôn âm lắc đầu buông di động, mở ra vừa mới đã chọn tốt màu cam hồng son kem, cẩn thận mà đồ ở trên môi, đôi kính nhẹ nhàng nhấp hạ, túi sách đứng dậy. Ngay bạch chú cái kia 8 phần là suốt đêm tiếng nói, phỏng chừng là bị một rồi bất quá nàng là mất phương là rất có chức nghiệp đạo đức sẽ không đến chê kỳồ âm đến mục đích địa khi là trước sau như một và trước tiên vài phút thời gian bạch chú cho nàng định vị ở một chỗ giao thông công cộng trạm nàng đứng ở trạm đài nhìn thoáng qua thời gian mở ra di động đánh đích trí trò chơi nhỏ cái này ích trí trò chơi nhỏ là kỷ kỳồ âm trong lúc vô y ở trên mạng nhìn đến mỗi quan nội dung đều không quá giống nhau tùy thời có thể dừng lại dùng để tống cổ thời gian vẫn là thực không tội lựa chọn Nàng đã thông một quan sau, thời gian đã đi tới 9 giờ chỉnh, bạch chú quả nhiên còn không có xuất hiện. Nếu khách hàng đến chế, kỷ phồn âm quyết định sờ nữa từng cái cá. Nàng cờ lạc mở tiếp theo quan. Nay quan có điểm khó, nàng hết sức chuyên chú mà dựa vào trạm xe buýt biển quảng cáo bên ý đồ thông quan. Thân hình là lâu dài dáng người huấn luyện được đến tự nhiên đỉnh bạt ra, bả vai tự nhiên về phía sau triển khai. Chỉ là đứng ở nơi đó chính là một đạo so biển quảng cáo thượng nữ lang càng vì hút tình phong cảnh tuyến. Mấy cái vừa mới từ cách vách chạm tàu điện ngầm ra tới nam sinh quan vọng một trận, nhịn không được tiến lên cùng nàng đáp lời. Trong đó một người vừa lúc liếc đến nàng di động thượng nội dung, khẩn trương mà thanh thanh giọng nói tìm thiết nhập điểm, tập đóng sao. Ta giúp ngươi nhìn xem. Kỷ phôn âm từ yêu cầu giải toán trò chơi nhỏ trung ngâng lên mắt tới nhìn nhìn trước mặt đại nam sinh, cười một chút, kia vạn nhất ngươi đoạt di động của ta liền chạy đâu. Thoạt nhìn mới 20 trên dưới người trẻ tuổi bị nàng cười đỏ cả khuôn mặt. Luôn cuống tay chân mà đem chính mình di động từ trong túi lấy ra tới giao cho nàng, ngươi, ngươi có thể cầm di động của ta, mới nhất khoảng, a tử tử ta trước giúp ngươi giải khóa, tránh ra, lại thô lại ách giọng nam đánh gây hắn nói, kỳ phôn âm quay đầu lại nhìn một chút, quả nhiên là cưới máy xe không huyện thiếu niên bạch chú, hắn một chân liền đạp lên giao thông công cộng trạm đại thượng, vẻ mặt không kiên nhẫn mà đem mũ giáp kính bảo vệ mắt băng mà nâng đi lên. Kia động tác thoạt nhìn quả thực như là đánh kính bảo vệ mắt một cái tác Nàng là chờ ta. Bạch chú lạnh băng mà đối đến gần nam sinh đầu lấy tử vong tầm mắt, lăn xa một chút. Kỷ phôn âm dưới tay chọc hắn máy xe bao tay lộ ra mu bàn tay làn da không tán đồng mà, đừng nói thô tục a bạch chú hỏa lớn hơn nữa, hắn thô lốm mà đẩy ra kỷ phôn âm tay, kỷ phôn âm ngươi có cái gì tư cách của ta. Kỷ phôn âm thở dài, cũng bị giống đến sửng suốt sửng suốt người qua đường xin lỗi Đứa nhỏ này tối hôm qua ngao cái suốt đêm còn muốn ra cửa, tính tình khống chế không được, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt Không có việc gì. Nam sinh muốn nói lại thôi, hắn hữu mày nhìn nhìn bạch chú, hỏi kỷ phồn âm, có thể hay không trao đổi một chút? Không được. Bạch chú rôi tay đem kỷ phồn âm hướng chính mình bên cạnh túm một chút, hung tợn mà nói, đi rồi. Cùng nam sinh đồng hành đồng bạn, có người nhỏ giọng nói thầm, như vậy hung bạn trai, vẫn là quang đi. Bạch chú quay đầu lại căm tức nhìn đối phương biểu tình như là muốn giết người Kỳ phôn âm nhanh chóng nhón chân dùng đôi tay che lại bạch chú kính bảo vệ mắt khe hở ngăn cản hắn dùng tầm mắt nghiêu sát vô tội người qua đường, bất đắc dĩ nói, được rồi được rồi, đi rồi. Những người trẻ tuổi kia thần sắc khác nhau mà rời đi giao thông công cộng trạm bạch chú còn lại là âm trầm trầm mà phát ra huy hiếp thanh âm, buông tay. Kỳ phôn âm một chút không sợ hắn. Thông thường tới nói, bạch chú không phải cái gối theo hoa. Nhưng đôi khi, hắn sẽ phi thường gối theo hoa. Thí dụ như... Đương kỷ phồn âm làm bộ 10 thành 10 kỷ hân hân cùng hắn nói chuyện, xem hắn thời điểm. Hôm nay chuẩn bị đi nơi nào nha? Nàng phong thả ung dung mà buông tay hỏi bạch chú. Bạch chú không nói một lời mà chỉ một phương hướng, phòng vẽ tranh. Hắn nói xong không quản kỷ phồn âm, linh động cơ xe chân ga chính mình một cái lao tới đi rồi. Kỷ phồn âm dương mắt đi xem, nhìn thấy một nhà khai ở cái này tức đất tức vàng thường trưởng trong lâu phòng vẽ tranh, tên là ẩn trúc phòng vẽ tranh, nghe tới liền bức cách rất cao bộ dáng Nàng chậm gì gì mà hướng thương trường phương hướng đi đến, dựa theo hướng dẫn đến phòng vẽ tranh, cửa đã có cái nhân viên công tác đang đợi nàng, kỳ tiểu thư sao? Xin theo ta tới, Bạch chú đã ở phòng vẽ tranh chờ." Hắn chính đem bút vẽ ra bên ngoài lấy, bắt được một nửa đột nhiên dừng lại ngáp một cái. Kỳ Phong âm xem hắn cường căng cảm thấy buồn cười đồng thời, đột nhiên nhớ tới Bạch chú một thân tuy rằng là cái táo bạo thiếu niên, nhưng kỳ thật 4 tuổi bắt đầu học họa, là cái phát họa tranh sơn dầu đại lão. Nói đến nói đi Sơ ca hẹn hò luôn là thực ngây thơ. Mời vào đi nhân viên công tác ở cửa dừng lại. Này gian phòng vẽ tranh hôm nay sẽ không có người khác tới quay giày. Hai vị xin cứ tự nhiên, nếu có yêu cầu có thể dung chung kêu chúng ta nhân viên công tác lại đây. Kỳ phôn âm mỉm cười hướng hắn nói lời cảm tạ đi vào phòng vẽ tranh. Bạch chú cũng không ngẩn đầu lên mà cho nàng chỉ vị trí, người ngồi nơi đó. Này gian phòng vẽ tranh thoạt nhìn cũng không phải bạch trú một người chuyên trúc. Tứ phía giữa tường địa phương bãi không ít cũ hoà tác. Kỳ phôn âm đi ngang qua bạch chú bên người khi tò mò mà nhìn một bức họa thượng là không có mặc quần áo nhân thể phát họa. Bạch chú không kiên nhẫn mà ngẩn đầu lên, người ma kỳ cái. Sau đó hắn cũng thấy được cung bức họa, giọng nói đột nhiên ý bật, sắc mặt dần dần hát hóa. Ở hắn thẹn quá thành giận phía trước, kỳ phôn âm lớn tiếng dọa người, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Bạch chú nghiến răng nghiến lợi chỉ vào phòng vẽ tranh ở giữa kia trường ghế dựa, cho ta qua đi ngồi xuống, đến nguyên lên làm bộ làm tịch lúc. Hắn dừng một chút. Lại thể mệnh lệnh bổ sung, đừng nói chuyện, ngồi, mặt khác làm gì đều được, đừng quấy rời ta. Hảo. Kỳ phôn âm cảm thấy này cũng rất dùng ít sức, nàng hướng ghế trên ngồi xuống, nửa tựa lưng vào ghế ngồi đánh giá một vòng khảo cứu thả điển nhã trong nhà trang hoàng, nhanh chóng hạ kết luận. Đây là cấp kẻ có tiền chuẩn bị phòng vẽ tranh, khó trách bạch chú thoạt nhìn là khách quen. Nàng quét xong rồi chung quanh hoàn cảnh, tùy tay cầm một quyển hội họa phương diện thư tịch phiên, nghiêm túc mà đọc xong một chương lại ngẩng đầu khi Bạch chú đã đắm chìm ở vẽ tranh trung. Hắn tầm mắt ở kỳ phồn âm cùng vài vẻ tranh chi gian thường thường mà di động, mi hơi hơi nhăn lại, biểu tình phi thường chuyên chú. Kỳ phồn âm dứt khoát cũng nâng thư nhìn chầm chằm Bạch chú xem. Kỳ hân hân môi cá đương nhiên cũng là có tiêu chuẩn, tỉ như nhan giá trị ra thế đều phải quá quan. Bạch chú chỉ bằng vào gương mặt này đều có thể xuất đạo thịnh hành muôn vàn thiếu nữ. Nếu không phải hắn tính tình thật sự quá kém, ra thế lại thật sự quá tốt lời nói. Tỷ tỷ không đọc sách, Bạch chú đột nhiên hỏi. Hắn hỏi cái này lời nói khi đang ở túi đầu đối bút, ngữ khí tự nhiên bình thản đến như là thuận miệng nhắc tới, hiển nhiên là họa đến ngây người. Ở bạch chú chính mình phản ứng lại đây phía trước, kỷ phôn âm rửa vào ghế rửa cười khanh khách mà tiếp hắn nói, so với thứ tới, rụt rẹ càng đẹp mắt ra. Bạch chú. Hắn băng mà bóp gãy trong tay bút chì sắc mặt rất khó xem mà thay đổi một chi bút tiếp tục họa, giống như chuẩn bị không rên một tiếng mà đem chính mình vừa rồi lại một lần nhận sai cấp bị thai trộm chuông qua đi Kỳ phôn âm cùng kỳ hân hân căn bản không giống nhau. Nhưng này một ô long lúc sau, bạch chú hạ bút xúc cảm liền như thế nào đều không quá thích hợp. Đang lúc hắn bực bội không thôi, không chỗ phát tiết thời điểm, phòng vẽ tranh vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến. Bạch chú tức khắc tìm được rồi hết giận khẩu, ai điện thoại. Tin hay không tà khấu ngươi tiền. Kỳ phôn âm a một tiếng, nàng hơi hơi nhíu lại mi dùng có điểm bối rối biểu tình trả lời bạch chú, hẳn là thời ngộ đi. Bạch chú tức khắc cùng bị xâm phạm lĩnh vực giá thu dường như nhảy dựng lên thẳng đến kỷ phồn âm di động. Chương 14. Kỷ phồn âm trầm ngâm một chút, không có lập tức ngăn cản Bạch chú, liền nhìn hắn cầm lấy chính mình di động quay cuồng chính diện. Kia chỉ có có thể là tống thời ngộ điện thoại. Rốt cuộc Bạch chú liền ở bên người, có thể đem điện báo bắt nhập nàng miễn quấy dày hình thức di động người chỉ còn lại có một cái. Bạch chú không có cắt đứt điện thoại, hắn nhìn chầm chầm kỷ phồn âm màn hình di động nhìn hai giây, cư nhiên tiếp lên, họ Tống. Ngươi thoạt nhìn thực nghiệm A. Không biết tống thời ngộ ở kia đầu nói điểm cái gì, bạch chú sắc mặt thoạt nhìn càng trầm Qua mười mấy giây sau, hắn không nói một lời mà cắt đứt điện thoại. kỳ phôn âm ở bạch chú sau lưng dơ dơ lên mi. Bạch chú câu nói kia có thể bị người công kích khe hở cũng quá nhiều, một câu ngươi không phải cũng giống nhau sao là có thể đem hắn phá hỏng trở về. Cũng không biết tống thời ngộ là nói như thế nào. Bất quá kỷ phôn âm nhất để ý, vẫn là tống thời ngộ có phải hay không tính toán làm tiếp theo hẹn trước tới. Vì thế giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm chạp hỏi bạch chú, hắn nói cái gì sao? Bạch chú không nhẹ không nặng mà đem di động của nàng ném tới trong bao, không có gì, đều là thí lời nói, ngươi không chuẩn xem ta, đọc sách. Hắn đạp thật mạnh bước chân ngồi trở lại đến chính mình vẽ tranh vị thượng, đột nhiên lại cười nhạt một tiếng, ngươi cư nhiên thích họ tống cái loại này nhân cha Kỷ phôn âm duy trì nhân thiết không để ý tới bạch chú câu này trào phúng, nội tâm có điểm vô ngữ, bạch chú cùng tống thời ngộ tám lạng nửa cân. Kết quả cư nhiên còn đại ca trướng mắt nhị ca, cái gì ngoạn ý nhi. Nàng ngược lại cúi đầu chuyên tâm đọc sách, một cái đối hội họa rốt đặc cán mai người chính là đem trong tay này buồn mang theo không ít chuyên nghiệp từ ngữ hội họa kỹ xảo thư cấp xem xong rồi. Đem thư khép lại khi, kỷ phồn âm mới chú ý tới phòng vẽ tranh chỉ có tân máy thông gió vận tắc rất nhỏ tiếng vang, đã không có bút chỉ ở giấy vẽ thượng sột sột soạt soạt di động thanh âm. Nàng ngừng đầu nhìn nhìn bạch trú phương hướng. Đối phương ở kia trương thoạt nhìn đặc biệt thoải mái to rộng ghế giữa mơ màng sắp ngủ, trong tay bút muốn rất không xong. Chẳng sợ tuổi nhẹ, thức đêm cũng rốt cuộc là thức đêm. Kỷ Phồn Âm chi cầm suy nghĩ trong chốc lát, phóng nhẹ động tác đứng dậy, qua đi trước đêm Bạch chú trong tay bút lặng lẽ rút ra một đoạn, thấy hắn không có phản ứng mới toàn bộ rút ra. Bạch chú mê mê hoặc hoặc mở to mắt, nô, no. Tỷ tỷ, ngày hôm qua lại suốt đêm đi." Kỷ Phồn Âm sở sở kia đầu cùng chủ nhân giống nhau kiệt ngạo khó thuần đầu tóc. Ngủ một lát, nên ăn cơm ta liền kêu ngươi. Nàng đem thanh âm ép tới rất thấp, Bạch chú căn bản không hoài nghi cái gì. Hắn lẩm bẩm mơ hồ không rõ mà nói, "Tỷ tỷ không cần đi." "Không đi, bồi ngươi." Kỳ Phồn âm ôn nhu nói. Bạch Trú an tâm mà lại đã ngủ. Kỳ Phồn âm đột nhiên cảm thấy khách hàng trước tiên thức đêm cũng không tồi, này nhiều bất việc a. Nàng đứng ở Bạch Trú bên cạnh, quay đầu nhìn nhìn kêu bức họa đến một nửa phát họa, bên trong đúng là nàng. Hoặc là nói, Kỳ Hân Hân cúi đầu đọc bộ dáng, Điểm tính lại năm tháng mạnh khỏe, lệnh người vừa thấy liền cảm thấy đáy lòng liên lặng. Nói như thế nào đâu, rất khó tưởng tượng là bạch chú cái này tính cách người họa ra tới. Kỳ phôn âm đứng ở tại chỗ nhìn vài lần phát họa công phu, nàng phía sau bạch chú đột nhiên chậm gì gì mà dối chỉ tay ra tới. Ở hai bên đầu ngón tay đụng chạm thượng ngay mắt, kỳ phôn âm liền bắt tay ruột trở về. Bạch chú chỉ bắt được nàng chống nắng y giáo khoác vào áo, sau đó tựa như cái còn không có ai sữa hài tử giống nhau nắm không bỏ. Quỷ phồn âm cúi đầu xem hắn, nhẹ nhàng mà chọn một chút lông mày. Bạch chú một giấc này ngủ đến đặc biệt an tâm, vẫn là bị người đánh thức. Hắn vừa mở mắt liền thấy người mình thích, không tự giác mà lộ ra cái cười, mang theo điểm không ngủ tỉnh giọng núi kêu nàng, "Tỷ tỷ." Tiểu Tham ngủ quỷ đối phương trách cứ mà chọc chọc hắn cái trán, một giấc ngủ qua cơm điểm, lại không đứng dậy muốn đem dạ dày nói lả. Bạch chú nhắm mắt, huyên thuyên mà, "Muốn ăn, tỷ tỷ làm cơm." Tỷ tỷ phía trước nói, vì đi nước pháp còn học lưỡng đạo. Nước Pháp. Đồ ăn. Hắn câu này nói đến sau lại ngữ tốc càng ngày càng chậm, cuối cùng một chữ quả thực là hô lên tới, cũng cùng lúc đó như là mới vừa tỉnh giường như đột nhiên ngồi dậy. Thao, kỳ hân hân rõ ràng ở nước Pháp, bên cạnh hắn chính là cái hàng giả. Bạch chú thấy quỷ dường như quay đầu trừng mắt kỳ phôn âm, người sau không để bụng mà chiều hắn cười, rốt cuộc tỉnh lạc. Bạch chú vừa muốn mắng chửi người, liền phát hiện chính mình tay còn treo ở nhân ra trên quần áo, chạy nhanh điện giật mà ném ra trong góc lập tức bị không thể bá ra chữ em. Cơm trưa. Tiêu cơm hộp. Hắn thái độ hung ác mà ngoắc di động ra mở ra cơm hộp phần mềm, ăn gà rán. Kỳ phôn âm thở dài, ngươi còn trẻ, không cần luôn là ăn rác rưởi thực phẩm. Không cần ngươi lo. Bạch chú giống cái lập tức liền phải nổ mạnh pháo đốt giống nhau hô to, ngươi một chút cũng không giống tỉ tỉ. Chẳng lẽ ngươi sẽ nấu cơm sao? Có thể a. Kỷ Phong âm cười cười, nước pháp đồ ăn ta còn là sẽ một chút, ngươi muốn ăn cái gì? Bạch chú hướng mua sắm trong xe cuồng thêm cánh gà chiên cây ngón tay ngừng lại. Thật sự, bất quá chuẩn bị yêu cầu thời gian tương đối trưởng, ta trụ địa phương cũng không có nguyên liệu nấu ăn. Kỷ phôn âm nhìn nhìn đồng hồ, hống hắn, trong chốc lát đi mua đồ ăn, hôm nay buổi tối ăn có được hay không? Bạch chú nhìn chằm chằm nàng nhìn lại xem, kêu biểu tình quả thực giống ở đề phong cướp. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là hưu tôn hàng quý mà đồng ý, hơn nữa đưa điện thoại di động đưa cho kỷ phôn âm, kia rưỡi chưa tùy tiện ăn chút phhôn âm ở cái này không quá khỏe mạnh thức ăn nhanh gà rán trong tiệm qua lại nhìn nhìn cuối cùng vẫn là dựa theo kỳ hân hân thói quen điểm xa lắt cùng bắp. cũng may cơm sáng ăn đến nhiều nàng không khỏi nghĩ thầm có cơm chiều nước định buổi sáng lại ngủ rất ngủ nướng Bạch chú sau giờ ngọ hiệu suất cao không ít hắn tổng cộng vẽ hai trường phát họa đều thu ở một cái bề ngoài thường thường vô kỳ ph phone ở bên trong thực bảo bối mà suy đi rồi chính người đi siêu thị ta không đi Lâmrời đi phòng vẽ tranh phía trước Bạch chú đương nhiên mà nói Vạn nhất bị người nhìn đến cùng ngươi đi cùng một chỗ liền phiền thoái. Kỳ Phong Âm vốn dĩ muốn hỏi hắn muốn thẻ ngân hàng, cẩn thận ngẫm lại vẫn là không ở thời điểm này đánh vỡ nhân thiết. Ân, lúc sau hỏi lại Bạch chú chi trả, hắn tổng sẽ không quy nợ. Kỳ Phong Âm thẳng đến thương trường tầng một hộp tiên sinh, ở trong lòng khởi thảo cái hai người phân thực đơn, làm từng bước mà mua nguyên bộ yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Rốt cuộc kia cái gì, không nghĩ đương đầu bếp ảnh hậu không phải hảo Hải Vương. Chờ Kỳ Phong Âm đẩy mua sắm xe rời đi siêu thị khi, Nàng cấp bạch chú đánh một chiếc điện thoại. Thiếu niên tiếp lên thanh âm mang theo điểm hắn ngày thường không kiên nhẫn, lấy lòng Địa chỉ cho ta, thách ra đi. Kỷ phôn âm chấp chấp mắt, đi nhà ngươi đi, ngươi phòng bếp lớn hơn nữa, hơn nữa. Ta có điểm lo lắng ngươi bình thường có hay không hảo hảo chiếu cố chính mình, muốn đi ngươi trùng cư nhìn xem. Nàng nhưng không nghĩ đem chính mình địa chỉ liền như vậy minh bạch mà công đạo cấp khách hàng. Lần trước cùng tống thời ngộ gặp mặt, cũng chỉ là ở tiểu khu công cộng ngầm bãi đỗ xe. Công tác về công tác, sinh hoạt cá nhân về sinh hoạt cá nhân. Bạch chú Trầm mặc 2 giây, như là lười đến cùng kỷ phồn âm rồi dám vấn đề này dường như, ta đây đem địa chỉ phát ngươi, chính ngươi qua đi. Hắn tắc đức. Kỷ phồn âm đợi một lát liền thu được địa chỉ đánh xe, mang theo một cốp xe đồ ăn thẳng đến bạch chú chung cư. Bạch chú không kém tiền, chủ địa phương đương nhiên là cao cấp chung cư, đại bình tầng không nói, còn có chuyên môn quản gia 24 giờ đợi mệnh. Kỷ phồn âm đến khi... Ở cửa chờ đợi quản gia đem nàng lãnh thượng đỉnh tầng mở ra Bạch chú chung cư môn cái gì cũng chưa hỏi liền rời đi, điương nghiệp tu dưỡng đặc biệt cao kỳ phhôn âm ở tủ dày không tìm được tiểu hào dép lê chỉ có thể ăn mặc tiểu nam dép lê Tiến phòng bếp nàng đối nấu nướng vẫn là rất có đam mê ở mở ra thức trong phòng bếp đem nguyên liệu nấu ăn một phần phân lấy ra tới đâu vào đấy mà tiến hành xử lý khi tâm tình đặc biệt vui sướng không tự giác mà hừ nổi lên tiểu đi điều đại khái 20 phút sau Bạch chú tới rồi Hắn mở cửa khi trên mặt quả thực thần thái rào dạng nhìn thấy cạnh cửa nhiều một đôi giày khi mới phản ứng lại đây, bay nhanh ngẩn đầu đối kỷ phồn âm làm một cái im tiếng thủ thế. Kỷ phồn âm quay đầu nhìn nhìn hắn, đem tiếp đón nuốt trở vào. Hiện tại sao? Ta đương nhiên có thể. Bạch chú tiếp tục đối với điện thoại kia đầu nói chuyện, từ trong thanh âm đều có thể nghe ra vui sướng. Chính là tỷ tỷ hôm nay không cần đi đi học sao. Kỷ phồn âm dương dương mi, nga, kỷ hân hân trà cương điện thoại. Nàng đem trong tay ớt đỏ vứt một chút quay cuồng lại đây, đặt ở trên cái thất thuần thục mà mổ ra đi hạt cắt thành hình thoi tiểu khối. Ta không có chuyện khác, có thể bồi tỉ tỉ chơi game. Bạch chú đem máy xe chìa khóa đặt lên bàn, một đường chạy chậm đi khai máy tính, cái kia. Là chỉ có ta cùng tỉ tỉ hai người sao. Còn có ai? Kỷ phôn âm thong thả ung dung mà cấp nguyên thiết bỏ bít tết giải lên tiêu say cùng mối viên, nhẹ nhàng xoa nắn ngon miệng. Tỉ tỉ bằng hưu A. Nam nữ. Bạch chú thanh âm chưa từng đóng cửa trong thư phòng truyền ra tới, nữ. Nga hảo, ta hiện tại khai máy tính, lập tức liền online. Hảo, trong chốc lát ngươi kéo ta. Kỷ phôn âm đem bỏ bít tết cùng mặt khác cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn đều chỉnh chỉnh tề tề mà bỏ vào siêu thị cấp hộp lượng. Bạch chú từ thư phòng đi ra, trong tay cầm cắt đứt di động, kỷ phôn âm, ngươi có thể đi rồi. Hắn nói xong bung di động thẳng đến toilet bắt chính mình một phen nước lạnh mặt. Mà kỷ phồn âm lại dùng này vài phút đem dư lại bếp dư rác rưởi cấp sửa sang lại hảo. Chờ bạch chú trên mặt mang theo bọt nước một lần nữa đi đến phòng khách ghi, hẳn nhịu như mày, ngươi như thế nào còn ở? Kế tiếp không cần phải ngươi. Xem ở là ta có việc phân thượng không cần ngươi lui tiền, đem đồ vật đều mang đi, ta không cần. Kỷ phồn âm dẫn theo một chỉnh túi mới vừa xử lý ướp tốt mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, bạch thiếu, từ từ. Bạch chú không kiên nhẫn mà, a